Cách làm như vậy, thật sự là giúp hàng vũ đại ân, cũng làm cho hàng vũ chiếm được không tiểu tiện nghi, loại hành vi này cùng tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát không có gì khác nhau. Đương nhiên, hàng vũ cũng không phải là hoàn toàn chỉ còn mỗi cái gốc. Hàng vũ cũng không hoàn toàn là bạch hái quả. Bản thân hắn chính là tài nguyên, thanh danh của hắn chính là tài nguyên. Hàng vũ có tiểu bạch, có nhị cầu, đủ để cho đoàn đội mang đến ưu thế. Ngoài ra, dáng lâm chi sâm cũng tốt, long giới cái này mươi mấy người cũng được. Cái này hơn một ngàn người cũng không phải là người người đều lựa chọn đứng đội, có mình tổ kiến đoàn nhỏ đội, cũng có người tố chất năng lực rất mạnh nhưng thủy chung trung lập, tỉ như tần mục, giang nam. Bọn hắn sở dĩ cự tuyệt lão triệu mấy người, hoặc là không đồng ý đối phương, hoặc là chính là đang chờ tốt nhất. Hiện tại chỉ cần đem hàng vũ cờ hiệu đánh ra đến, những này nguyên bản là một mình trung lập, tuyệt đại đa số đều sẽ tới đầu nhập vào, bản thân là đủ hình thành một thế lực, nếu như lại thêm triệu minh, từ thiên hoa danh khí tăng thêm hiệu quả khẳng định sẽ tăng mạnh rất nhanh liền có thể cấp tốc lớn mạnh đương nhiên đoàn đội sát nhập cũng không thể để triệu minh từ thiên hoa ăn thiệt thòi triệu minh chế tạo đội ngũ không ít tự móc tiền túi cho thủ hạ thu trang bị thu đá sở kỳ hiệu từ thiên hoa càng là vận dụng quân đội tài nguyên hướng linh giới chuyển vận không ít vật tư những này giai đoạn trước đầu nhập không thể đều đổ xuống sông xuống biển hoặc làm đồ cưới hàng vũ cùng hai người thương lượng về sau đạt thành nhất trí những ngày đầu nhập duy nhất một lần thanh không lấy chuyển thành nợ nần hình thức treo ở mới đoàn đội danh nghĩa tương lai chuyển đổi thành các loại giá trị tinh thạch hoặc vật phẩm trả về mới đoàn đội thành lập về sau nhân viên bắt đầu gây dựng lại hàng vũ đảm nhiệm đội ngũ tối cao thủ lĩnh triệu minh từ thiên hoa đảm nhiệm đồng cấp phó thủ lĩnh ba người đem tin tức công bố về sau lập tức gây nên đám người trấn kinh kết quả như vậy không ai phản đối thậm chí cảm thấy vô cùng phấn chấn theo đại cục đến xem Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Giang Nam cao hứng vô tay, quá tốt rồi, đại thần cái này, liền biến thành chân chính thủ lĩnh, ta cũng thay đổi thành đại thần chính thức thủ hạ, về sau cuối cùng có thể an tâm. Trương Tiểu Cường cũng kích động nói ra, có hàng lao đại, triệu lao đại, từ lao đại, ba vị đại lao dẫn đầu, ta cũng không tin không đánh chết đám này xài lang nhân. Trước định ra cơ bản giàn khung, cái khác chi tiết lại từ từ nghiên cứu. Bây giờ tại Long Giới tổng cộng là hơn 90 người. Mấy ngày sắp tới thời gian lưu tại giáng lâm chi xâm đội ngũ cũng sẽ lần lượt thông qua giới tháp tiến vào. Nghe nói trước mắt giã trư nhân doanh địa cùng ba cái nhỏ trong doanh địa nhân khẩu tổng số đạt tới một mấy trăm, hơn nữa còn đang lục tục gia tăng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chừng mười ngày đội ngũ quy mô có thể đạt tới ngàn người. Đây đã là một chi quy mô tương đối lớn đội ngũ. Hàng vũ quyết định trước tham khảo thiên vong biên chế, đem nhân viên tiến hành một lần nữa biên đội trình hợp từ thiên hoa đội ngũ cùng triệu minh đội ngũ thành viên hỗn hợp. Tạo thành một chi phối hợp càng thêm hợp lý đội ngũ. 5-10 người là một tổ, 100 người là tiểu đội, 500 người vì trung đội, 1000 người vì đại đội. Tiểu tổ là bình thường tổ đội luyện cấp tổ hợp. Bất đồng tổ viên ở giữa có thể căn cứ tình huống thực tế bổ sung hoặc là trao đổi thành viên. Theo tiểu đội bắt đầu là cố định chiến đấu biên chế, tiểu đội thành viên từ hàng vũ trực tiếp chế định, dạng này thuận tiện đại quy mô chiến đấu, Từ Thiên Hoa cùng Triệu Minh hai vị phó thủ lĩnh, chủ yếu phụ trách quản lý đội ngũ cùng hiệp trợ hàng vũ trong tay bây giờ còn chưa có khế ước quyền chủ mọi người không thể ký kết ước thúc hiệu quả tương quan khế ước bất quá tất cả mọi người tin tưởng hàng vũ hàng vũ cũng tín nhiệm mọi người chuyện này cũng là không nổi hàng vũ tiếp xuống liền tiến vào nhân vật bắt đầu phát huy một thủ lĩnh hẳn là phát huy tác dụng hắn đem phụ cận thích hợp luyện cấp thích hợp cày quái khu vực toàn bộ đều tiết lộ cho những thành viên này để triệu từ hai người phụ trách hành động dẫn mọi người điên cuồng cày quái thu hoạch tài liệu cùng tài nguyên để mọi người đem đẳng cấp cấp tốc tăng lên. Hai ngày khoảng trường, hàng vũ đã đạt tới cấp 9-50% trở lên. Những người khác đẳng cấp cũng phổ biến có chỗ tăng lên. Sài lang nhân cũng không có phái người tới này phụ cận tiến hành điều tra. Trong quá trình này, lần lượt có mấy chi đội ngũ, thông qua giới tháp khảo nghiệm, tiến vào Long giới. Cái này khiến hàng vũ đội ngũ quy mô có thể mở rộng, đã tăng trưởng đến hơn 200 người, mà vừa lúc này, hàng vũ lại lấy được một tin tức tốt, tin tức này đến từ Giang Thành. Thứ Thiên Hoa nói cho hắn biết, Ú Linh Giáo Đường đã chữa trị hoàn thành. Cái này thí luyện bí cảnh hẳn là có thể mở ra. Hàng Vũ gần nhất một mực tại chú ý chuyện này, vì lẽ đó đạt được tin tức này về sau, hắn lập tức kêu lên Tô Vân Băng, chuẩn bị đi qua thử một lần. Trường 313, bảo vệ thử quang giáo đường. Hiện thế về hiện thế. Linh giới về Linh giới. Thứ Thiên Hoa vẫn là Giang Thành Thiên Vong Phó Tổng Đội Trưởng. Thanh Long Tập Đoàn Thế Lực, Giang Thành Thiên Vong Thế Lực, cùng Linh Giới Thế lực có thể tương hô hợp tác bù đắp nhau bất quá muốn làm đến phân biệt rõ ràng giao dịch vãng lai trong suốt rõ ràng dạng này mới là lâu dài chi đạo hàng vũ mang đến một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ cùng một đầu trừng mắt mắt to a sùy a sùy chạy loạn hật kỳ chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới nguyên bản u ám âm trầm địa phương mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã lịch lớn cải tạo bảy tám ngọn đèn cường quang để u linh giáo đường phụ cận một mảnh sáng trưng mười mấy cái thiên võng đội viên đốc thúc lấy thi công đội Vội vàng tu sửa con đường, làm một đầu an toàn thông đạo, trình độ lớn nhất tránh đi U Linh, để người bên ngoài có thể thuận lợi tiến đến. Từ Thiên Hoa đi tới nói, cuối cùng tới. Tô Vân băng hỏi, Thiên Vong chẳng lẽ muốn đem nơi này kiến tạo thành trụ sở dưới đất ta? Từ Thiên Hoa nói, ha ha, Thiên Vong cảm thấy vây quanh thu vé vào cửa việc này đáng tin cậy, vì lẽ đó đem cái này làm bộ môn trọng điểm kiếm tiền hạng mục tiến hành khai phát, hiện tại người ở đây còn không nhiều. Nhưng rất nhanh các lộ ký giả truyền thông liền sẽ tiếp vào tin tức tới, hỗ trợ đưa tin tuyên truyền, chúng ta phải nhanh. Đây là Giang Thành xuất hiện cái thứ nhất phó bản. Không quan tâm quy mô lớn không lớn. Có thể sinh ra không nhỏ lợi ích. Hàng Vũ hỏi, các ngươi cứ như vậy khẳng định nhất định có thể kiếm tiền. Có quan hệ cùng loại thí luyện bí cảnh, trong ngoài nước rất nhiều thành thị, những ngày này đã lần lượt xuất hiện. Từ Thiên Hoa nói, trong đó có một ít bị quan phương cầm giữ. Cũng có một chút bị dân dàn cỡ lớn thế lực phát hiện tư tàng, thậm chí là chỗ như vậy ra tay đánh nhau, náo động lên không ít người mệnh, nhưng có thể khẳng định là, bí cảnh giá trị cũng rất cao. Nhị cầu mở miệng nói, ngao, các ngươi dạng này vây quanh thu phí, liền không sợ gây nên thị dân bất mãn sao. Từ thiên hoa nghiêm túc nói, nhị cầu, ngươi nói như vậy không đúng, nếu như bị tư nhân thế lực chiếm hữu, có thể hay không công khai công cộng cũng thành vấn đề, đầu năm nay có dạng này tư tưởng giác ngộ người cũng không nhiều. Để thiên vong đến điều khiển không hề nghi ngờ là thích hợp nhất, tựa như du lịch cảnh khu đồng dạng, chúng ta sẽ sửa thiện hoàn cảnh, cung cấp bí cảnh công lược, chỉ là thu một điểm tiền vé vào cửa, cái này lại đáng là gì? Hàng Vũ liếc mắt. Càng đường đoạt tiền liền đoạt tiền, nhất định phải nói đến đường hoàng. Bất quá, làm như vậy cũng rất bình thường. Hàng Vũ là năng lực, thế lực không đủ lớn, nếu không đem nơi này vây cũng không phải là thiên vong mà là hắn, dù sao đây là một vốn bốn lời hảo sinh ý. Hàng Vũ hỏi. Trong này tình huống làm rõ ràng sao? Từ thiên hoa trả lời nói, mặc dù kích hoạt về sau, lần lượt có mấy đám thiên vong huynh đệ đi vào thăm dò, bất quá trong này độ khó không nhỏ, vì lẽ đó khiêu chiến cũng không có thành công. Tô Vân băng hỏi, khiêu chiến thất bại không có nguy hiểm tính mạng sao? Từ thiên hoa trả lời nói, tiến vào cũng không phải là tuyệt đối chân thực hoàn cảnh, hẳn là một cái chân thực hiện tượng, mà tại hoàn cảnh này bên trong, tựa hồ cũng sẽ không nhận trí tử tổn thương. Hàng Vũ lại hỏi một câu. Mấy cái kia linh giới người xử lý thế nào? Từ Thiên Hoa nói, hấp huyết quỷ đang bị nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu, về phần đào tẩu hai cái linh giới người. Mặc dù ngay cả tục mượn mấy lần nhị cầu, nhưng tạm thời không có thu hoạch đặc biệt, bọn hắn tựa hồ rất có thể tránh. Hàng Vũ nói, đoán chừng là nhìn dành tiếng gấp, vì lẽ đó căn bản không xuất hiện đi. Không nói cái này, thử trước một chút ủ linh giáo đường đi. ủ linh giáo đường là một cái bốn người phó bản. Một lần nhiều nhất cho phép bốn người tiến vào khiêu chiến Hàng Vũ, Tiểu Bạch, Thô Vân băng khẳng định là muốn gia nhập. Từ Thiên Hoa làm Thiên Vong đại biểu, là đội ngũ người thứ tư. Ú Linh giáo đường mở ra một lần, có mười cái lục tinh cố định tiêu hao. Mỗi lần khiêu chiến về sau, vô luận thành công thất bại, trong vòng 10 ngày không cách nào lặp lại khiêu chiến. Từ Thiên Hoa nói với Hàng Vũ: "Đương nhiên, mấy người các ngươi đến nơi đây, cũng có thể miễn phí thể nghiệm." Trong lúc nói chuyện, Từ Thiên Hoa làm một ánh mắt, Thiên Vong đội viên kích hoạt hai tòa tế đàn. Cấm đoán giáo đường cửa chính đột nhiên trở nên mềm mại. Giống như trong suốt phát sáng màn nước, từ bên trong phóng xuất ra cường đại lực hấp dẫn. Tiểu Bạch nháy mắt to, một mặt không quan trọng. Nhị Cẩu tràn ngập tràn đầy lòng hiếu kỳ, hận không thể lập tức chui vào. Tô Vân Băng cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng không có trải qua giới tháp, đây là lần thứ nhất thí luyện. Chúng ta đi." Hàng Vũ thu hồi chó cùng cái khác ba người đi vào trong đó. Mấy người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tại đại giáo đường trung ương xuất hiện cùng tiến phó bản trước đó âm trầm cảm giác đè nén khác biệt trong giáo đường quang mang sáng tỏ hoa mị đá thủy tinh đang tản ra thánh khiết thần thánh ánh sáng bên thai thậm chí quanh quẩn một loại nào đó thì thầm loại này thì thầm để người cảm thấy mới hồ trong suốt đây là thế nào bốn người sững sờ lúc đột nhiên mỗi người trong đầu đều xuất hiện một chút tin tức bí cảnh tên thự quang giáo đường bảo vệ chiến cơ bản giới thiệu thự quang nữ thần cùng minh thần phát sinh xung đột trận này thần linh ở giữa hiếm thấy xung đột để trên trăm cái chủng tộc bị cuốn vào trong đó, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giờ phút này, Minh Thần cuồng nhiệt tùy tùng một trong Tân Tấn Truyền Thuyết Cường Giả Vu Yêu Hoàng Đế Amon Tít đối số cái linh giới bên trong tất cả Thự Quang Giáo Đường phát khởi nguyện rủa. Nhiệm vụ giới thiệu, Thự Quang Giáo Đường ngay tại nhận Amon Tít tại ác nguyên rủa, nó sẽ tại tiếp xuống sáu tiếng bên trong, nhận các loại cường đại vong linh sinh vật tập kích, xin mời hiệp trợ Thự Quang Nữ Thần tín đồ, thủ vệ giáo đường không bị hắc ám lực lượng xâm nhập. Thành công ban thưởng, không biết. Tô Vân băng trong mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, kỳ quái, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ biết những tin tức này. Hàng Vũ nói, không có cái gì tốt kinh ngạc, thí luyện bí cảnh không chỉ có là bí cảnh, trên thực tế cũng là linh giới quá khứ đủ loại lịch sử đoạn ngắn. Chúng ta trải qua bí cảnh nhiều lần, có thể làm sâu sắc đối minh mông linh giới hiểu rõ. Trong đó thường thường có vô cùng vô cùng quý giá tri thức. Có chút tình huống Hàng Vũ cũng không có nói. Bí cảnh có đôi khi cũng không phải là đơn giản phó bản. Có một ít bí cảnh thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh. Đồng thời cũng có chút bí cảnh ở giữa kịch bản là hộ thông, dính đến rất nhiều tân bí. Mặt khác, bí cảnh không nhất định đều là an toàn, có một ít bí cảnh trừng phạt phi thường tàn khốc. Nói tóm lại, cái này không chỉ là chơi đùa vào phó bản đơn giản như vậy, vì lẽ đó đối đại nhất định phải thận trọng. Từ thiên hoa như mày nói, chúng ta trong giới tháp gặp phải bí cảnh vẫn chỉ là một cái thổ lãnh chúa cùng thổ vương ở giữa xung đột, không nghĩ tới cái này giáo đường, thế mà dính đến hai cái linh giới thần linh ở giữa tranh đấu. Không cần lo lắng, chúng ta cần đối phó, cũng không phải thần linh bản thân, chỉ là một vị truyền thuyết cấp cường giả nguyền rủa công kích mà thôi. Hàng vũ dừng một chút nói tiếp, chuẩn xác hơn mà nói, là cái này nguyền rủa, một phần ngàn không đến lực lượng. Một vị đi theo minh thần truyền thuyết cường giả đối thủ quang nữ thần giáo đường khởi xướng nguyền rủa, hắn đồng thời công kích giáo đường. Nói thế nào cũng có hơn ngàn tòa, đây chỉ là một trong số đó. Có cái gì tốt lo lắng? Không có để người trực tiếp đối kháng cường đại truyền thuyết đại lao? Bất luận cái gì thí luyện đều có cánh cửa, đã bí cảnh có thể tiến, đã nói lên thỏa mãn cánh cửa, sẽ không gặp phải làm không được tình huống. Bí cảnh nội dung đã trải qua điều chỉnh, chỗ hiện ra chỉ là một trận kính tượng, cũng không phải là trăm phần trăm hoàn nguyên ngay lúc đó hết thảy, vì lẽ đó cũng không phải là không có cách nào đối phó. Bất quá dính đến thần linh tranh chấp, Thật là làm cho hàng vũ đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhị cầu lúc này đống nhiên kêu lên, "Ngao, lão bản, phụ cận có người xuất hiện." Mấy người hướng chung quanh nhìn sang, chỉ thấy hết ảnh chớp động ở giữa, từng cái người mặc trắng loan trường bảo thân ảnh đang xuất hiện tại giáo đường chu vi, trong đó có một đạo mỹ lệ nữ tính thân ảnh phi thường bắt mắt. Chương 314: Nữ thần Tế Ti. Vị này nữ tính cùng nhân loại bên ngoài biểu phương diện có 89 phần tương tự, bất quá toàn thân giống như tự mang ánh sáng nhu hòa hiệu quả một cặp trắng nõn mà mỹ lệ quăng dự, người mặc thánh chức giả giáp xích, cầm trong tay một cây khảm nạm thánh khiết bảo thạch trường thương. Một đầu kim bạch đến eo tóc dài, ngũ quan cùng dáng người đều gần như hoàn mỹ. Như vẹn vẹn nhìn bề ngoài, ân, tìm không ra tí vết. Chợt nhìn liền 18 tuổi khoảng trường. Đây là một cái thiên tộc người, mà thiên tộc là linh giới bên trong phi thường cổ lão một chủng tộc, bề ngoài cùng tinh linh, nhân loại các loại chủng tộc đều có chỗ tương tự, lớn nhất đặc điểm chính là có được thiên tộc cánh chim. Khác biệt chủng tộc. Thiên thiên thiên phú khác biệt. Chính như xài lang nhân thiên thiên liền có điều tra kỹ năng. Thiên tộc chủng tộc năng lực tại đông đảo chủng tộc đứng hàng đầu. Bởi vì cái này chủng tộc quá cổ lão, cùng rất nhiều thần linh tồn tại quan hệ, thậm chí chia rất nhiều phe phái, thuộc về khác biệt thần linh trận doanh, vì lẽ đó cũng được xưng vì thiên sứ. Hàng vũ ánh mắt lại đảo qua ở đây cái khác thân ảnh, trừ vị này nữ tính thiên tộc người bên ngoài, còn có 10 cái chiến sĩ, 10 cái pháp sư chiến sĩ từng cái màu vàng kim giáp bọc toàn thân giáp ăn mặc cùng bình sát đầu vũ khí là búa thuẫn pháp sư thì từng cái mang theo mũ trùm mặc áo bào trắng cầm trong tay pháp trượng đồng dạng thấy không rõ tướng mạo mười cái chiến sĩ mười cái pháp sư đều là thấp trí tuệ tiểu binh trận này thí luyện trọng yếu nhất cũng là duy nhất nờ cờ cờ chính là trước mắt cái này phi thường xinh đẹp thiên tộc nội tử các ngươi chính là nhận nữ thần gợi ý đến đây hỗ trợ bảo hộ giáo đường chiến sĩ sao Kim bạch tóc dài 10 phần mỹ mạo thiên tộc mội từ mở miệng, nàng đối bốn người đi một cái chưa thấy qua lễ, ta là tòa này giáo đường nữ thần tế ti nạ si lì giả, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Tô Vân băng, Từ Thiên Hoa, Tiểu Bạch đều một mặt mở miệng. Hàng vũ phản ứng ngược lại là thật nhanh, chúng ta có thể cùng cao quý nữ thần tế ti kể vai chiến đấu là vinh hạnh của chúng ta, xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên tộc người nạ si lì giả trả lời nói, ạ món tì xác cám nghi thức đã phát động. Hắn lực lượng đã xâm nhập vũ thiên linh giới, nữ thần ở cái thế giới này giáo đường, ngay tại tiếp nhận hắc cám lực lượng ăn Mòn, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Ánh mắt của nàng nhìn về phía giáo đường bên ngoài, trung quanh giáo đường khu vực, đều đã nhận ăn Mòn, bên ngoài tràn ngập tà ác vong linh quái vật Hiện tại, chúng ta nhất định phải chết thủ nơi này, tuyệt không thể để ạ mòn tịt khinh nhận nữ thần giáo đường. Hàng vũ lại cùng vị này nữ thần tế ti hàn huyên vài câu. Tô vân băng cùng từ thiên hoa đều có thể nghe được Hàng vũ ở trong quá trình này trên thực tế là đang hỏi thăm tình báo. Nạ sĩ lý Dạ cũng không có dầu giếm, hắn đem vưu thiên giới, cùng hai vị thần linh ở giữa một chút tình báo đều để lộ ra đến, điều này không nghi ngờ chút nào là phi thường có giá trị tư liệu. Không lâu, toàn bộ giáo đường bắt đầu run dày lay động. Bốn người có thể rõ ràng xem gặp, đại giáo đường bốn phương tám hướng phát sinh biến hóa. Nạ sĩ lý Dạ biến sắc trầm giọng nói ra, các vị, chuẩn bị sẵn sàng, đáng chết kẻ khinh nhờn muốn tới không thể làm tới càng nhiều tình báo. Tô Vân băng cùng Từ Thiên Hoa đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc đầu Hoa Mỹ Tinh xảo che kín thánh khiết tranh vẽ trên tường bốn vách tường. giờ này khắc này thật giống như đột nhiên thấm nước, xuất hiện một khối có một khối màu xám đen lún đốm, mà lại những này lún đốm bắt đầu ăn mòn khuếch tán, tranh vẽ trên tường lập tức bị tổn hại, giống như múc meo đồng dạng. từng cái diện mục ghê tởm u linh, xuyên qua giáo đường vách tường, xuất hiện tại giáo đường đại sảnh. bọn chúng số lượng rất nhiều, chợt mắt nhìn đi chí ít hai trăm. Tô Vân băng sợ ngây người, nhiều như vậy, này làm sao đánh? Bọn chúng nhìn chí ít cấp mười quái, trong đó tinh anh tỷ lệ cũng phi thường cao. Không chỉ có số lượng rất nhiều, càng đáng sợ chính là, bọn chúng còn đang tăng thêm. Bằng vào trong giáo đường chút người này, làm sao có thể đối kháng số lượng nhiều như vậy ưu linh? Cái này nạ xí lý dạ thực lực, ước chừng cũng chính là cấp mười hoàng kim lãnh chúa trình độ. Cái khác hai mươi cái tiểu binh, đều là cấp mười hoàng kim tinh anh trình độ. Song Phương thực lực sai biệt quá lớn. Từ thiên hoa rốt cuộc biết, vì cái gì trước mấy đám người tiến vào cuối cùng đều lấy khiêu chiến thất bại chấm dứt. Vu yêu hoàng đế ám Mòn tỉnh nghi thức sẽ tiến hành 6 giờ. Bốn người, cần dạng này thế công phía dưới, muốn dòng dã trèo chống 6 giờ. Đây cơ hội là không thể nào. Không dùng suy nghĩ nhiều. Nạ si lý dạ kỹ năng liền bạo phát đi ra. Từ thiên hoa, hàng vũ binh khi được gia trì quan mang. Giống như bôi lên một tầng lập lệ tỏa sáng màu vàng kim dầu trơn. Hàng vũ nói đây là tam giai thánh quang chúc phúc để chúng ta có thể tổn thương linh thể quái vật chiến chức giả đối phó linh thể quái vật là phi thường thua thiệt bởi vì linh thể quái vật thân thể có thể miễn trừ khá cao vật lý tổn thương nếu như thực lực không đủ mạnh thậm chí đánh không ra tổn thương tới nhưng là nạ xí lụy dạ hiển nhiên là một cái rất mạnh thánh chức giả hiện tại ra chỉ kỹ năng này hàng vũ cùng từ thiên hoa công kích đem có thể hoàn chỉnh thực hiện thậm chí bổ sung quang thuộc tính công kích từ đó đối ưu linh quái vật tạo thành tổn thương lớn hơn nạ xí lì dạ kỹ năng một cái tiếp theo một cái bạo phát đi ra để hiện trường trên người mọi người đều ít nhất bị bao phủ hai ba cái bờ uff hiệu quả thánh chức giả bản thân cũng không phải là thuần túy vu em nàng toàn thân ra chỉ các loại quan mang trường thương trong tay vung vẩy ở giữa liên tục đem mấy cái công tới u linh cho đánh tan cơ hồ đều là một thương miêu sát sức chiến đấu quả thực phá trận bất quá dù là thực lực mạnh hơn trung quy hai quyền khó địch bốn tay Cơ hồ 70% Ú Linh đều là hướng nàng đi. Những này Ú Linh phương thức công kích đều có khác biệt, có chút biết pháp thuật công kích, có chút sẽ ẩn thân đánh lén. Nạ Xi Ly dạ rất nhanh liền bị thương, sinh mệnh lực bắt đầu bị hao tổn, nếu không phải mình có thể cho mình tăng máu. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy công kích, sợ là ngay cả 10 phút đều ngăn cản không nổi. Nữ thần tế ti một khi chết trận, sau đó cũng liền căn bản không có cách nào đánh. Đại bộ phận Ú Linh đều bị cái này nữ thần tế ti hấp dẫn còn lại U linh lại bị giáo hội cái khác thủ vệ hấp dẫn hơn phân nửa, chúng ta thực tế tiếp nhận áp lực cũng không lớn. Tô Vân Băng bắt đầu quan sát trung quanh, nàng theo tình huống trước mắt làm ra suy luận, hiện tại, chỉ có chúng ta có hoạt động không gian, vì lẽ đó phá cục mấu chốt nhất định tại chúng ta. Từ thiên hoa gật đầu nói, có đạo lý, chỉ là nên làm như thế nào. Hàng tiểu bạch không nói gì, đâu vào đấy thanh lý đến gần U linh. Hàng vũ lập tức thả ra nhị cậu tử. Cậu tử xem xét tràng diện này, lập tức giật nảy mình ngao chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy u linh hàng vũ ánh mắt quét qua khắp nơi bay loạn u linh nói mỗi một nhóm đều có một cái người dẫn đầu nó thao túng cái khác u linh chỉ cần có thể tiêu diệt cái này u linh đầu lĩnh cái khác u linh tự sụp đổ dẫn đầu khẳng định là mạnh nhất cậu tử có thể tìm ra sao u linh bề ngoài nhìn đều không khác mấy nhị cầu lại có thể căn cứ khí tức mạnh yếu tiến hành phân biệt nó rất nhanh liền phát hiện đầy trời u linh bên trong có ba bốn cái thực lực đặc biệt mạnh, ân, ước chừng đạt tới thanh đồng lãnh chúa trình độ, thực lực này rõ ràng mạnh hơn so với cái khác u linh, rất tốt, xử lý bọn chúng, hàng vũ dẫn đầu lóe lên một cái bay qua, hai thanh vũ khi đồng thời đâm vào một cái u linh đầu lĩnh phía sau lưng, nháy mắt tạo thành một đạo điệp ra tổn thương, hàng tiểu bạch công kích theo sát phía sau, lôi điện nhanh chóng đánh trên người nó, u linh phi thường rào hoạt. lập tức ý đồ bay đi chạy trốn, tô vân băng ném ra an hồn thuật đem cưỡng ở từ thiên hoa đi lên kiếm thuật liên kích hắn buộc phát triển vận không hề yếu hàng vũ đám người một đợt công kích liền đem cái này ưu linh xử lý làm cái này ưu linh bị xử lý nháy mắt hiện trường trí ít hơn trăm con ưu linh tất cả đều phát ra thống khổ thét lên sau đó bắt đầu tự bạo tự bạo sẽ tạo thành công kích tổn thương nhưng là tổn thương năng lực lấy hàng vũ mấy người thực lực vẫn là có thể gánh vác được tiểu bạch trong tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên một đạo cường lực trị liệu ném trên người tô vân băng tô vân băng khoảng cách cấp chín còn thiếu một chút lại là linh chức giả tương đối yếu ớt cái này một đợt khôi phục lại lập tức để nàng vết thương hoàn toàn khôi phục tiểu bạch đeo màu làm phẩm chất chiếc nhẫn mà lại kèm theo cường lực trị liệu kỹ năng vì lẽ đó chiến đấu bên trong cũng có thể sung làm nửa cái vũ em tô vân băng nói đa tạ. tiểu bạch lộ ra một cái mỉm cười không cần cảm ơn bởi vì tô vân băng trong nhà tiểu bạch đã coi tô vân băng là thành người nhà nhị cầu lúc này chỉ ra cái thứ hai nhưng cái này một cái phụ cận quấn quanh lấy rất nhiều ưu linh những này ưu linh đầu lĩnh có yếu tốt trí tuệ bọn chúng ý thức được mình bại lộ vì lẽ đó có ý thức bản thân bảo hộ hàng vũ hô cầu tử tiểm hộ ta hàng vũ xông vào ưu linh bầy một đợt hung mãnh thế công tại chỗ đem những này ưu linh đánh tan mặc dù ở trong quá trình này hắn cũng không ngừng tiếp nhận các loại công kích nhưng là những này đánh trên người hàng vũ công kích có tương đương một bộ phận đều bị chuyển rời đến cầu tử trên thân Đây là nhị cầu tử tổn thương hấp thu năng lực. Tổn thương hấp thu có hạc cuối. Tổn thương không cao hơn 10 điểm liền toàn hấp thu. Tổn thương cao hơn 10 điểm thấp hơn bộ phận hấp thu 30%. Về phần tổn thương cao hơn bộ phận, thì không cách nào tiến hành hấp thu. Những này vũ linh cứ việc không yếu, nhưng hàng vũ cũng rất mạnh. huống chi hiện tại một thân trạng thái, bọn hắn đánh trên người hàng vũ công kích, trên thực tế cơ hồ đều bị cầu tử cho hút đi. Có thể nói, nếu như không có cầu tử hấp thu, chỉ dựa vào nước thuốc khôi phục hàng vũ đã sống treo nhị cầu nhìn xem trên thân không ngừng toát ra vết thương một mặt bi phân nói ngao ngao lão bản xông vào phía trước đại sát tứ phương điên cuồng trăng bước, cậu tử lại chỉ có thể khổ bức ở phía sau thay hắn bị đánh cậu tử là rất thịt nhưng cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi hắn tranh thủ thời gian phân ra hai con phân thân chó để phân thân chó phục chế tổn thương hấp thu kỹ năng thay thế bản tôn tiếp nhận những tổn thương này từ thiên hoa tô vân băng hàng tiểu bạch thừa dịp đại bộ phận lưu linh hỏa lực bị hàng vũ hấp dẫn lập tức xuất kích rất thuận lợi lại tiêu diệt cái này lưu linh đầu lĩnh trong giáo đường lít nha lít nhít lưu linh hiện tại chỉ còn không đến một nửa nguyên lai chỉ cần tìm đúng phương pháp đối phó cũng không đặc biệt khó từ thiên hoa căn cứ tình huống hiện tại đại khái hiểu rõ soát cái này phó bản biện pháp đầu tiên đội ngũ nhất định phải mạnh dựa theo một cái xe tăng một cái điều tra một cái chuyển vận một cái phụ trợ dạng này phối hợp đến tổ kiến đội ngũ mới có hy vọng chống nổi cái này đợt thứ nhất quái vật. đây là phi thường tình báo quan trọng. từ thiên hoa hồi báo cho thiên vong về sau. thiên vong phương diện sẽ chế định tương quan công lược. về sau tới khiêu chiến người liền dễ dàng nhiều. ước chừng một khắc đồng hồ khoảng chừng. bốn người liên thủ xuyên qua tại u linh bên trong. đem mấy cái u linh đầu lĩnh đều xử lý. trong giáo đường cứ việc một mảnh hỗn độn. nhưng là nữ thần tế ti cùng đại bộ phận thủ vệ đều sống tiếp được. có thể nói phi thường thành công. chương ba trăm mười lăm ma phân quái. 20 cái giáo đường vệ binh còn có 16 cái. Mặc dù tìm tới phương pháp phá giải, nhưng tình huống ý thì nguyên không thể lạc quan. Từ Thiên Hoa ngưng trọng nói, đợt công kích thứ nhất liền đã mãnh liệt như vậy, không thể lạc quan à. Tô Vân Băng có đồng cảm nói, chúng ta muốn chống đỡ 6 giờ, độ khó vẫn là rất lớn, ngươi cái gì cái nhìn. Ha ha, các ngươi bị thí luyện bí cảnh cung cấp manh mối cùng điều kiện nói gạt. Hàng vũ bị hỏi, chúng ta nhiệm vụ tập luyện trọng điểm cũng không phải là 6 giờ, mà là là bảo vệ giáo đường. Chống cự xâm lấn. Hai người có chút nghe không hiểu. Nạ sĩ lý dạ lúc này đi tới nói, nhờ có các ngươi hiệp trợ, chúng ta mới có thể ngăn cản được ạ mòn tì xin anh chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, chúng ta còn không thể phất lờ. Hàng vũ trực tiếp nói với hắn, a mòn tì lực lượng quá mạnh, ta nghĩ đối mặt hiện tại loại tình huống này, tử thủ giáo đường là không có phần thắng, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nạ sĩ lý dạ kiên định nói, thự quang giáo đường không cho phép kẻ khác khinh nhận, ta sẽ thủ vững đến một khắc cuối cùng hàng vũ nói không ta muốn nói là thủ vững không phải duy nhất tuyển hạng chúng ta hẳn là thừa dịp đợt công kích thứ nhất bị đánh tan a thì sẽ không kịp ngưng tụ đợt thứ hai lực lượng trực tiếp chủ động xuất kích tiểu bạch giật mình nàng minh bạch ca ca ý nghĩ thứ thiên hoa tô vân băng đều sợ ngây người theo nữ thần tế tin nạ xì lì giả ngay từ đầu thuyết pháp chung quanh giáo đường sớm đã bị ăn mòn bị ô nhiễm giáo đường có nữ thần lực lượng bảo hộ còn đều rất nguy hiểm nếu như đi ra ngoài há không càng một con đường chết Bình thường người căn bản sẽ không sinh ra rời đi giáo đường ý nghĩ. Hàng Vũ nói, mặc dù ả mòn tì sử phi thường cường đại, nhưng không có khả năng đồng thời cách mấy cái thế giới, duy nhất một lần tập kích tất cả tự quang giáo đường. Hắn đang tập kích một tòa trước giáo đường, tất nhiên sẽ đem phân thân hoặc hình chiếu tung ra tại giáo đường phụ cận, sau đó lấy cái này phân thân hình chiếu làm mồi giới đến thi pháp. Chỉ cần bắt được hai đợt công kích ở giữa khoảng cách, nhanh chóng đánh tan cái này hình chiếu, như vậy ả mòn tì tiếp xuống thế công liền sẽ bị đánh gãy. Chỉ có dạng này mới có thể càng đại nạn hơn độ bảo hộ giáo đường. Nạ si ly ra trầm mặc một lát sau. Nàng thế mà công nhận hàng vũ thuyết pháp. Kiến thức của ngươi phi thường nguyên bác, có lẽ có thể thử một chút. Tất cả mọi người tới, chuẩn bị mở ra giáo đường, chúng ta muốn ngăn cản Amortis. Tôn kính bốn vị chiến sĩ, ta cần lực lượng của các ngươi trợ giúp, chỉ cần có thể bảo vệ tự quang giáo đường, ta nhất định sẽ hướng nữ thần hướng các ngươi khẩn cầu chúc phúc. Hàng vũ cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra nờ tờ cờ vì sao lại sảng khoái như vậy đồng ý đề nghị có tiền đề đầu tiên nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong nhanh chóng phá giải nhóm đầu tiên vong linh quái vật tiếp theo bên này nhận thương vong tổn thất không nghiêm trọng lại bốn người biểu hiện ra đầy đủ thực lực chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống nếu như dùng hết thời gian quá nhiều lại hoặc là giáo đường hộ vệ thương vong nghiêm trọng cùng thí luyện giả xuất hiện giảm quân số như vậy nạ sĩ lý dạ liền sẽ căn cứ tình huống cự tuyệt đề nghị này dáng chống đỡ sáu giờ Chờ đợi Amontis Nguyễn rùa tự động đình chỉ. Tử thủ giáo đường kết quả sẽ như thế nào? Cuối cùng coi như ngăn cản được công kích, giáo đường cũng sẽ hủy diệt hầu như không còn. Nạ si lý dạ cùng giáo đường hộ vệ tám chín phần 10 đều sẽ toàn bộ chết trận. Dù cho hoàn thành thí luyện, độ hoàn thành cùng ban thưởng cũng có hạn. Dạng này không có khả năng phát động một chút ẩn tàng nội dung, tình báo hoặc ban thưởng. Trái lại, trực tiếp xử lý Amontis hình chiếu, đằng sau mấy vòng công kích liền sẽ bị bóp chết trong trứng nước có thể mức độ lớn nhất giảm nhỏ thương vong bảo trụ giáo đường không cần nghĩ cũng biết như thế độ hoàn hảo sẽ cao hơn tám chín phần mười sẽ phát động ẩn tàng ban thưởng tô vân băng không thể không đội phục hàng vũ đầu góc. bình thường người đều sẽ hạ ý thức cho rằng có khả năng hoạt động khu vực cũng chỉ có cái này giáo hội đại đường bởi vì giáo đường thoạt nhìn là phong bế phảng phất chính là bí cảnh tất cả không gian có rất ít người sẽ có loại này lịch hướng tư duy ý thức được nếu là giáo đường nó chính là có thể mở ra có thể đi ra giáo đường bên ngoài mấy cái mặt trời nhỏ loá mắt quang cầu dâng lên quang cầu bao phủ phía dưới khu vực là nhấp nhô xám trắng sương ngủ mặc dù không biết được tự quang giáo đường phụ cận trước kia là cái dạng gì nhưng là bây giờ nhìn lại nơi này một mảnh hỗn độn đây đất đều là mùi hôi đất đen cùng lộn xộn phân bố mộ địa từng cái ưu linh tại bồi hồi các loại thê lương thét lên tràn ngập kề bên này áng mòn tịt hình chiếu nạ xí lì dạ cảm giác bén nhạy đến một chỗ không chiếu sáng khu vực Một đoàn màu tím đen sương mù, ngưng tụ không tan tụ tập. Cái này đoàn sương mù là hiện lên hình người. Toàn thân hắn đều là hữu hình vô chất sương mù cấu thành, vì lẽ đó thấy không rõ lắm quần áo cùng tướng mạo, nhưng mà một đôi âm lãnh tà ác trong mắt màu đỏ lại rõ ràng có thể thấy được, mà lại giờ phút này ngay tại nhìn chăm chú nơi này. Không sai được. Là Amontis hình chiếu. Amontis chính là mượn cái này hình chiếu làm môi giới, vì lẽ đó có thể đem lực lượng chuyển tới, ô nhiễm cái này một mảng lớn khu vực Thậm chí là làm bẩn thự quang nữ thần giáo đường. Các ngươi lại dám đi tới, thật sự là can đảm lắm. Amon Tit hình chiếu tựa hồ đồng dạng có trí tuệ. Hắn nhìn chằm chằm nữ thần tế tin nạ sĩ lì giả, sau đó phát ra âm trầm mà tà ác thanh âm, giống như căn bản không đem mấy người đưa vào mắt. Nạ sĩ giả nghĩa chính ngôn từ nói, Amon xin mời kết thúc ngươi tà ác ý đồ. Nếu không ngươi chắc chắn nhận nữ thần chế tài. Amon Tit cười ha hả. Thử quang nữ thần nhưng cầm ta không có biện pháp, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Ta muốn rút đi linh hồn của các ngươi làm thành đồ chơi, để các ngươi vĩnh viễn trầm luân tại ta chỉ trường ở giữa. Trong lúc nói chuyện, theo bốn phía đen nhánh thổ nhưỡng bên trong, đột nhiên leo ra đại lượng tái nhật khô lâu cùng hôi thối cương thi. Ngoài ra, nguyên bản bốn phía phiêu đạng u linh, lúc này cũng nhao nhao tụ tập tới. Thần thánh thử quang kết giới. Nạ sĩ lì dạ dơ lên cao cao trong tay trượng thường, súng. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, một đạo quang mang khuyết tán ra đến, nháy mắt bao phủ đến chu vi, hàng vũ bốn người một chó lập tức được gia trì các loại trạng thái, không những sinh mệnh lực bạo tăng, sức hồi phục cũng tăng cường rất nhiều, mà lại đối các loại người linh dùa, kích độc, tinh thần công kích kháng tính đều tăng cường. A mòn tì nhìn chầm chầm nạ si lì dạ, ngươi, không là bình thường tế ti. Khô lâu, cương thi, ú linh tiến vào nạ si lì dạ kỹ năng phạm vi bên trong, tốc độ của bọn nó lập tức liền trở nên chậm chạp mà lại sinh mệnh lực tại tiếp tục xói mòn bên trong. 16 cái giáo đường hộ vệ nhau nhau phát động công kích. Chính một mực ngăn cản được những này vong linh. Hàng vũ không nói hai lời, hắn mang theo mấy người khác, tiến lên công kích giả món tịt hình chiếu. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng là đây là chuyển kỳ cường giả hình chiếu, hắn lực lượng vẫn là không thể khinh thường, các loại điều khiển vong linh pháp thuật, cùng công kích nguyên liền rùa, đều chạy một bút, liên tiếp không ngừng phong thích. Hàng vũ cùng hàng tiểu bạch thay phiên ngăn cản thế công đồng thời phụ trách chủ yếu chuyển vận. Từ thiên hoa cùng tô vân băng thì hiệp trợ công kích. Nhị cầu cùng được triệu hoán gia nhân diện kiến chúa, nhiệm vụ của bọn hắn là thanh lý phụ cận cương thi khô lâu. Không ngời những quái vật này một khi ở bên cạnh tụ tập số lượng quá nhiều, A mòn một cái vong linh nổ tung pháp thuật ném qua đến, nháy mắt liền có thể tạo thành thành tấn tổn thương. Không thể không nói, khí thủ giáo đường, công kích A mòn là rất mạo hiểm bởi vì Ám Môn tỉ thực lực quá mạnh. Hắn tối thiểu là một cái cấp 10 hoàng kim lãnh chúa. Cái này bí cảnh đẳng cấp hạn mức cao nhất, hẳn là cũng chính là cấp 10. Nếu như đạt tới cấp 11, hữu linh giáo đường liền không có biện pháp khiêu chiến. Bình thường muốn dùng loại này đấu pháp, tốt nhất là 4 cái cấp 10 người, mỗi người chí ít có một cái nhị giai hoàn chỉnh truyền thừa, mang đủ kỹ năng quyển trục cùng đặc hiệu thuốc, mặc một thân tinh lương trang bị, mới có cơ hội khiên qua đi. Bất quá còn tốt. Trong đội ngũ có tiểu bạch Nàng thuộc tính cơ sở cao, sức chiến đấu mạnh, căn bản là có thể bổ đủ nhược điểm. A Mỗn Tị phân thân hình chiếu đung đưa, hiển nhiên tiếp nhận đại lượng công kích về sau, bắt đầu dần dần trở nên không quá ổn định, hắn bị triệt để chọc giận, đủ rồi, các ngươi những này nhỏ yếu sâu kiến, ta đã không có tiếp tục cùng các ngươi chơi tiếp tục kiến nhẫn. Trong lúc nói chuyện, A Mỗn Tị xương mù sám tạo thành thân thể đột nhiên phân giải. Từng sợi xương mù sám tập trung vào phụ cận mộ bia bên trong, sau đó dọc theo những này mộ bia khuyết tán nguyên bản đen nhánh mùi hôi thổ nhưỡng giống như huyết nhục đồng dạng bắt đầu nhúc ních còn chưa kịp hoàn toàn thả ra cương thi khô lâu ưu linh lại bị một lần nữa nuốt vào tô vân băng cau mày nói đây là kỹ năng gì hàng vũ phân biệt ra cẩn thận ma phần quái ạ món tí tại chế tạo ma phần quái mùi hôi màu đen thổ nhưỡng tụ tập lại rất nhanh nô lên như một tòa núi nhỏ quái vật khổng lồ quái vật khổng lồ này khoảng chừng cao hơn mười mét thân thể của hắn bất quy tắc trong đó chủ thể bộ phận Đều là màu đen mộ phần thổ, mặt ngoài hiện đầy nửa chôn cương thi khô lâu cùng mộ bia. Hình thể của nó thực sự là quá lớn. Giống tính ra hàng trăm phân mộ, thi hại, thổ nhưỡng, bị thô bạo nhào nặn thành một đống quái vật. Cái này có thể nói là hàng vũ bọn người đã thấy quái vật bên trong, hình thể nhất to lớn, buồn nôn nhất một cái. Xuất hiện. Trận này thi luyện ẩn tàng đại bột. mười 316, thần ân chúc phúc. Ma phần quái ngoại hình xấu xí. Cực giống một cái lớn con góc gia hỏa này là cái tổ loại hình quái vật có thể không ngừng thai ngén cũng phóng thích vong linh quái vật ác món tít hình chiếu có lẽ là bị trà đạp gánh không được vì lẽ đó dứt khoát phóng thích lực lượng đem mặt khác chưa kịp triệu hoán vong linh bộ đội toàn bộ dung hợp được dựng dục ra ma phần quái nạ xí lý dạ tranh thủ thời gian mệnh lệnh giáo đường hộ vệ đối ma phần quái phát động công kích nhưng mà công kích đánh vào ma phần quái to lớn trên thân thể lập tức liền bị ma phần quái thân thể hấp thu công kích vô hiệu Ma phần quái là một loại hiếm thấy ma vật. Nạ si lì ra bọn hắn hiển nhiên không có đối phó qua. Lúc này giống như một cái siêu cự hình con quốc lớn ma phần quái, đột nhiên đem hai cái giáo đường hộ vệ giống nuốt hạt đậu đồng dạng nuốt vào bụng. Ngao, lão bản, quái vật này quá khoa trương. Hật kỳ thấy ma phần quái hung tàn như vậy lập tức sợ. Ma phần quái bản thân thủ đoạn công kích, không có đặc biệt lợi hại kỹ năng công kích, nhưng lại có thể cưỡng ép thôn vệ mục tiêu, một khi bị ma phần quái nuốt vào đi. Cơ bản chẳng khác nào bị miểu sát. Ngoài ra, ma phần quái thân thể phi thường khổng lồ, đa số công kích rơi vào trên người vô hiệu. Trong quá trình này, nó lại không ngừng phóng thích vong linh, cũng điều khiển vong linh phát khởi thế công. Không nên uổng phí khí lực, thân thể của nó có thể miễn dịch hết thể tổn thương. Hàng vũ lúc này hô, nó phía sau lưng bia đá là nhược điểm, chúng ta công kích những bia đá này. Ma phần quái thân thể tựa như mấy trăm tòa phần mộ nhào nặn cùng một chỗ hình thành nó phía sau lưng xuất hiện rất nhiều cao thấp không đều bia đá thật giống như phần mộ mộ bia đồng dạng những bia đá này chợt nhìn là không đáng chú ý nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện mỗi một tấm bia đá đều có tràn ngập lực lượng phù văn chính là bia đá tản ra lực lượng cố định trụ ma phần quái tô vân băng nói vị trí này cùng góc độ rất khó công kích đến hàng vũ mở ra thạch tượng quỷ chi dực các ngươi lưu tại phía dưới tiêu diệt được phóng thích ra vong linh quái vật hấp dẫn ma phần quái chú ý tiểu bạch ngươi đi theo ta Chúng ta công kích phía sau lưng của nó. Tốt. Tiểu Bạch không nói hai lời. Mở ra yêu tinh cánh bay lên. Nạ sĩ lì dạ trước mệnh lệnh còn lại giáo đường hộ vệ hiệp trợ. Nàng cũng mở ra cánh chim, nhanh chóng bay đến giữa không trùng, ba đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần mà phần quái phía sau. Tô Vân băng không ngừng chế tạo huyễn ảnh khôi lỗi, đồng thời mở ra yên tĩnh lĩnh vực, áp chế sông tới vong linh. Từ thiên hoa, nhị cầu thì phụ trách tiêu diệt không ngừng toát ra vong linh mấy cái giáo hội vệ binh trực tiếp công kích ma phần quái, mặc dù không có biện pháp đối ma phần quái tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là bọn hắn công kích có thể hữu hiệu hấp dẫn ma phần quái chú ý. Hàng vũ lăng không kéo cung bắn ra mấy mũi tên, Bột một tiếng, một tòa bia đá bị đánh nát. Ma phần quái giống như là nhận trọng kích, thân thể của nó lập tức méo một chút. Thạch tượng quỷ chi dực có thể thời gian duy trì rất ngắn. Hàng vũ thu cánh nói song kiếm rơi vào ma phần quái phía sau lưng, hắn mở ra khát máu cuồng bạo lại mở ra điên cuồng xung phong nhanh chóng di động giống như một trận như cơn lốc chém giết toát ra vong linh công kích từng tòa bia đá mười phần hung mãnh tiểu bạch cùng nạ si lì dạ cũng không có nhàn rỗi hai người kỹ năng công kích bắn liên thanh giống như bắn ra ma phần quái phẫn nộ xoay người ý đồ công kích hai người nhưng hai người đều có được tiên thiên năng lực phi hành vô cùng linh hoạt căn bản không làm nên chuyện gì chỉ có thể không ngừng biệt xuất càng nhiều vong linh để vong linh quái đến ngăn cản những công kích này Hàng Vũ nhận lấy đến từ vong linh quái vật không nhỏ lực cản cùng áp lực. Bất quá, Tiểu Bạch mang theo trị liệu năng lực trước nhẫn, nạp si lý giả càng là thực lực cường đại thánh chấp giả. Chứ nước thuốc hồi phục bên ngoài, trị liệu thuật không ngừng rơi vào trên người. Hàng Vũ toàn thân ra chỉ các loại buff, G2 thành vũ khí, phối hợp với thuần tập, lấp lóe, điên cuồng xung phong, gắng gượng chiến ra một con đường máu. Những này cấp 10 khoảng trường vong linh quái, căn bản là ngăn không được hắn tiến lên. Ma phần quái là rất mạnh hắn có thể liên tục không ngừng phóng thích vong linh có thể chỉ cần nắm giữ phương pháp giết loại quái này không khó hàng vũ tại tiểu bạch na xí lì ra hai cái cường hãn muội tử phối hợp phía dưới rốt cục thuận lợi đem cuối cùng một tấm bia đá cho chém nát để thân hình khổng lồ mất đi không chế thạch về thạch đất về với đất các loại hài cốt cùng tàn chi không ngừng bị tuôn ra cái kia khổng lồ thân thể đánh mất lực ngưng tụ biến thành mất đi lực lượng cắt đất ẩm vang tan giã giải đầy một chỗ làm xong hàng vũ theo trong đất cắt đứng lên mặc dù có chút chật vật nhưng là không có trở ngại a mòn tịt hình chiếu theo ma phần quái bị đánh tan mà sụp đổ không có phân thân hình chiếu làm môi giới hắc ám nghi thức lực lượng cũng không còn cách nào rót vào nơi này nguyên bản quấn quanh giáo đường hắc ám khí tước lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc tiêu tán lúc đầu âm ú đen nghị tựa như đêm tối hoàn cảnh một chút xíu trở nên sáng lên giáo đường nguy cơ giải trừ tô vân băng thứ thiên hoa thở dài một hơi đồng thời Bọn hắn cũng lộ ra suy nghĩ biểu lộ Hai người đều không phải người bình thường Tránh không được tổng kết suy nghĩ Lần này lại là bởi vì có hàng vũ dẫn đạo Cùng dẫn đầu mới có thể thuận lợi thông quan Nhưng bọn hắn đối với Linh giới bí cảnh công lược đấu pháp Cũng có rất nhiều trải nghiệm Dạng này kinh nghiệm cùng cảm ngộ phi thường trọng yếu Đoán chừng đối lần tiếp theo khiêu chiến lạ lẫm bí cảnh trợ giúp rất lớn Người cuối cùng sẽ trưởng thành Giờ phút này Sốc xếp trong giáo đường Có các ngươi hiệp trợ Thượng quang giáo đường mới có thể tại ạ mòn tịt xâm phạm phía dưới mà không bị làm bẩn. Ta đem đưa tặng các ngươi mỗi vị một phần nhỏ lễ vật, cảm tạ các ngươi đối giáo đường công hiến. Bốn người đều chiếm được một cái bảo vật màu vàng lóng túi. Tiếp xuống, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đem hướng nữ thần cho các ngươi khẩn cầu chúc phúc. Nạ sĩ ly dạ quỳ gối trước giáo đường, nàng bắt đầu thành kính cầu nguyện. Ước chừng qua năm phút khoảng trường, một đạo ánh sáng nhu hòa theo trên tế đàn dâng lên, sau đó hóa thành một đạo quang trụ đem mấy người tính cả linh thú tất cả đều bao phủ ở bên trong hàng vũ rõ ràng cảm giác được một loại nào đó lực lượng cường đại cấp tốc rót vào thể nội thu hoạch được thí luyện thông quan ban thưởng linh khí hai nghìn thu hoạch được thử quan giáo hội thần ân vĩnh cửu sinh mệnh lực năm vĩnh cửu tinh thần lực vĩnh cửu năm vĩnh cửu thần thánh thuộc tính hai vĩnh cửu ý chí thuộc tính hai cợt mơ nở kinh hỉ lớn a phần thưởng vĩnh cửu tăng phúc mà lại tăng phúc còn như thế cao hàng vũ cấp tám lúc thuộc tính là Sinh mệnh lực 84, tinh thần lực 60. Hàng vũ cấp 9 lúc thuộc tính là, sinh mệnh lực 96, tinh thần lực 66. Sinh mệnh lực dâng lên 12 điểm. Tinh thần lực dâng lên 6 điểm. Dù sao đẳng cấp càng cao, thăng cấp tăng phúc càng mạnh. Thu hoạch được thử quang giáo hội thần ân, chỉnh thể thuộc tính đã biến thành. Sinh mệnh lực 101, tinh thần lực 71, lực lượng 15, nhanh nhẹn 11. Nam, thể chất 7, tinh thần 3, linh thức 3, thần thánh 2, ý chí 2. Vật công 6, vật phòng 4, tốc độ di chuyển 6.5, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, cung tiến vũ khí tầm bắn 10%, tốc độ công kích 10%, linh khí 7.223-8.000, sinh mệnh lực phá trăm. Thần thánh, ý chí đối chiến chức giả cũng không phải là vô dụng. Thần thánh thuộc tính có thể triệt tiêu một bộ phận hắc ám thuộc tính tổn thương. Ý chí thuộc tính thì có thể gia tăng dị thường trạng thái kháng tính. Hàng vũ thuộc tính rất không tệ, lại thêm cái này một thân kỹ năng trang bị. Chính diện đơn đấu một cái bình thường đồng cấp thanh đồng lãnh chúa quái, vấn đề không lớn. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Có nước thuốc loại hình phụ trợ. Trừ phi số ít có thể khắc hắn quái vật. Nếu không hẳn là có thể tại đơn đấu tình huống phía dưới chiến thắng. Ngoài ra, duy nhất một lần thu hoạch 2.000 điểm linh khí, Tô Vân băng Phi thường thuận lợi lên tới cấp 9, cậu tử cùng Đại Mã Nghĩ lên tới cấp 8, hàng vũ cùng từ thiên hoa cách cấp 10 nhỏ mục tiêu, có thể nói dảo bước tiến lên một bước dài Hàng vũ cũng chỉ thiếu kém mấy trăm điểm linh khí. Nạ sĩ lý dạ chân thành nói, các ngươi đã thu hoạch được thự quang nữ thần chúc phúc, từ giờ trở đi các ngươi chính là thự quang tín đồ bằng hưu, sau này vô luận đi đến địa phương nào, chỉ cần có thự quang giáo hội, đều đem cho các ngươi một phần che chở. Thí luyện đến nơi đây liền kết thúc. Nhị cầu tử rời đi bí cảnh lập tức kêu lên, Ngao, lão bản, cái này thí luyện bí cảnh cũng quá ra sức, chúng ta lần sau còn có thể tới sao. Hàng vũ nói ta nghĩ sở di có thể cầm tới thần ân chủ yếu là bởi vì cái thứ nhất hoàn thành tối cao độ hoàn hảo thủ thông lại hoặc là đổi mới thí luyện ghi chép về sau khiêu chiến cái này thí luyện đoán chừng chỉ có linh khí rất khó có thần ân chúc phúc dù cho đổi mới ghi chép cũng chỉ có thể lấy thêm một phần bảo vật túi nói nhảm nghĩ cũng biết làm sao có thể có vô hạn soát thuộc tính địa phương thật coi thần ân là rau cải trắng có thể tùy tiện ban cho sao những người khác coi như lấy được dạng này độ hoàn hảo Thu hoạch được thuộc tính ban thưởng, cũng không có khả năng cao như vậy. Bốn người rời đi U Linh giáo đường lúc, phụ cận đã xuất hiện rất nhiều ký giả truyền thông, ngay tại đối giáo đường tiến hành chụp ảnh phỏng vấn. Khi thấy có người từ bên trong đi tới, bọn hắn lập tức vây quanh. Người tốt. Các ngươi là vừa vặn khiêu chiến xong bí cảnh sao? Xin hỏi cái này bí cảnh tình huống bên trong thế nào? Ta là Giang Thành Linh Tế Hội Bộ Tuyên Truyền Người Phụ Trách, ta muốn làm một phần phỏng vấn. Hàng Vũ đem Tô Vân Băng nhét vào hiện trường. Hắn mang theo cậu tử cùng tiểu bạch, giật một chương truyền tống quyền trụ. Khi trở lại trong nhà về sau, hàng vũ cảm thấy đói bụng, lập tức gọi điện thoại gọi mập mạp đưa đồ ăn đến. Một nhà ba người vây quanh ở trước máy truyền hình, nhìn xem bên trong ngay tại đưa tin U linh giáo đường sự tình. Cái này U linh giáo đường, rất nhanh liền sẽ lửa cháy tới. Bất quá khiêu chiến phí tổn cũng không tiện nghi. Nhưng là theo tử thiên hoa đem trí ít 2.000 điểm linh khí cơ sở ban thưởng tuyên bố sau khi đi ra ngoài dù là biết rõ giá cả đắt đỏ hơn nữa còn cần giao thiên vong tiền vé vào cửa cũng sẽ có số lớn số lớn cao thủ tới khiêu chiến cũng may công lược đã có chỉ cần thực lực đầy đủ chỉ cần đội ngũ tổ hợp thỏa đáng chỉ cần chiến đấu phối hợp ăn ý không nói có thể lấy được cao như vậy độ hoàn hảo tối thiểu nhất chịu qua sáu giờ bảo trì cơ bản thông quan là không có vấn đề quá lớn hàng vũ cơm nước xong xuôi về sau hắn trong nhà bồi tiểu bạch nhìn mấy tập bút sáp màu tiểu tân Tiểu Bạch gần nhất đối a nỉm giám định và thưởng thức năng lực có chỗ tăng lên. Bất quá, ngay lúc này, Hàng Vũ đung nhiên tiếp vào điện thoại, cú điện thoại là này Lao Triệu theo linh giới đánh ra tới. Vượt giới gọi điện thoại phí tổn rất đắt, vì lẽ đó trừ phi gặp được đặc biệt chuyện gấp gáp, nếu không lão Triệu chắc chắn sẽ không lãng phí cái này ổ tiền. Chẳng lẽ Sài Lang nhân có gì động? Hàng Vũ không dám kinh thường, "Lão Triệu, chuyện gì xảy ra?" Triệu Minh Hường hắn bao cáo nói, "Bên này xảy ra chút tình trạng" có mấy đám địa phương khác người đến đây. Hàng vũ ngay từ đầu nghe không hiểu, hắn suy nghĩ hai giây mới tỉnh ngộ tới. Nguyên lai không phải xài lang nhân, có người mới tiến hoang nguyên tỉnh. Bất quá nhóm này người mới không phải giã chư nhân doanh địa đi ra. Bọn hắn cùng hàng vũ bọn hắn cái này một nhóm thông qua là khác biệt giới tháp, vì lẽ đó có thể nói là hoàn toàn xa lạ một chi đoàn đội, mà bọn hắn nhanh như vậy đi vào hoang nguyên tỉnh, chỉ sợ cả đám đều không phải hời hợt hạ người. Chương ba trăm mười bảy, mỹ đế linh kiếm cục. Hàng vũ đi vào linh giới, trong sơn động đã tụ tập mấy trăm người. Hàng vũ đều không cần láo triệu giới thiệu liền có thể nhận ra chi đội ngũ này, bởi vì hoàn toàn mới ngoại lai đội ngũ quá mẹ nó bắt mắt. Mỗi một cái đều là da trắng sống núi cao người nước ngoài. Giá chư nhân doanh địa bên trong cơ hồ không có người ngoại quốc, vì lẽ đó đám người này khẳng định là mới tới. Triệu Minh Thao lấy một ngụm phát âm thuần chính tiếng Anh, đang cùng trong đó một vị dáng người khôi ngô trắng hán đầu chọc giao lưu, khi hắn nhìn thấy hàng vũ xuất hiện. Lập tức đi tới cùng hắn giới thiệu tình huống. Đám người này không đơn giản. Hàng vũ gật đầu, chỉ chậm 2-3 ngày mà thôi, dạng này đội ngũ khẳng định không đơn giản, bọn hắn là lai lịch gì. Triệu Minh cấp tốc giải thích một chút tình huống. Đều là Mỹ đế người, có quan phương bối cảnh. Mỹ đế tại linh giới xâm lấn thế giới hiện thực về sau, ngay lập tức sáng tạo năm cái linh giới chiến lược bộ môn. Nhóm người này đến từ trong đó một cái tên là linh giới chi kiếm bộ môn, vì lẽ đó cũng được xưng là linh kiếm cục hàng vũ nhịn không được nhổ nước bọn linh kiếm cục thế nào không gọi SHIELD đâu cái tên này càng tiếp địa khí bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọn hàng vũ đối với những người này không dám xem thường bởi vì đội tuyển quốc gia bối cảnh đội ngũ tàng long ngoa hổ mỹ đế vì cân đối linh giới chiến lược đoàn đội quản lý cùng phát triển hiện tại đã tại mỗi một cái thành phố lớn đều chuyên môn thiết lập một cái cùng loại cao thủ câu lạc bộ cơ cấu mỹ đế lúc đầu liền bắt đầu bằng vào cường đại quân sự năng lực Căn cứ linh giới bên trong ngẫu nhiên phân bố, đến điều chỉnh thế giới hiện thực đội ngũ, lấy làm được quy phạm hóa, thống nhất hóa quản lý. Chẳng hạn như, Hàng Vũ là Giang Thành Cao Thủ, Triệu Minh là Bằng Thành Cao Thủ, Giang Nam là Yên Kinh Cao Thủ, linh giới bên trong là cùng một nơi đồng bạn. Thế giới hiện thực lại trời Nam Biển Bắc phân bố. Thường thường chỉ có thể tại linh giới hô động, trở về thế giới loài người về sau liền các việc có liên quan. Mỹ đế vì để đoàn đội tốt hơn rèn luyện phát triển. Quả thực là tại từng cái thành phố lớn thiết lập từng cái câu lạc bộ, đem những này khác biệt địa khu lại tại cùng một cái linh giới doanh địa người, hộ tống tới, cộng đồng hợp tác. Hàng vũ bây giờ thấy được đám người này. Bọn hắn thực tế đại bộ phận đều đến từ linh kiếm cục New York đoàn đội. Linh kiếm cục làm Mỹ đế ngũ đại linh giới chiến lược bộ môn một trong, từ nhà trắng trực thuộc, tài nguyên nghiêng rất lớn, thực lực khẳng định là rất mạnh. Đoàn đội đã biết có 3 cái cấp chín người. Bọn hắn theo thứ tự là Luke Morrison cấp 9 chiến trước giả, chừng 30 tuổi, thân cao 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, tạo lấy đầu trọc, nghiêm nhiên chính là mỹ đế trong phim ảnh, lưu hành nhất ngành hán manh nam hình tượng. Cờ Dít Tuy bi, cấp 9 pháp trước giả, ước trừng hơn 50 tuổi, tuổi tác thiên đại, phi thường nhỏ gầy, nhưng là trầm ổn lão luyện, ánh mắt cơ trí, cho người ta một loại trí giả cảm giác. Di Á Na Kiều, cấp 9 thánh trước giả, ước trừng chừng 2425 tuổi, trên người nàng có một phần tư người hoa huyết thống, có siêu mẫu dáng người, lộ giả dã tính khí trước. Trong đó, Lu Ke hẳn là mạnh nhất. Triệu Minh nói, mặc dù nghĩ đến khẳng định sẽ có cái khác địa khu đội ngũ đi lên, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một bang người ngoại quốc, hơn nữa còn là lệ thuộc trực tiếp nhà trắng đội ngũ, cái này tình huống liền trở nên phức tạp. Đúng vậy a Bên này thật vất vả đoàn đội thống nhất. Hiện tại lại thình lình toát ra một chi đoàn đội. Nếu như là trong nước cái khác đội ngũ còn tốt, dù sao tất cả mọi người là người nước Hoa, văn hóa giá trị quan các phương diện đều tương đối tiếp cận. Bởi vậy tại linh giới bên trong hợp tác tương đối dễ dàng, không có bao nhiêu ngăn cách. Nhưng đối phương là ngoại quốc đội ngũ. Càng có đội tuyển quốc gia bối cảnh. Cứ như vậy lợi ích tố cầu chắc chắn sẽ xung đột. Để hàng vũ một nhóm người về sau phát triển tăng thêm không nhỏ biến số. Lu mang theo cờ dít, đi ạ nạ đi tới, bọn hắn ánh mắt rơi trên người hàng vũ, hiển nhiên là nhận ra hàng vũ. Đầu chọc manh nam mở miệng nói, ngươi chính là thủ lĩnh của chi đội ngũ này hàng. Ta tại trên inter thấy qua ngươi video. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được bản thân ngươi, ngươi thật rất lợi hại. Hàng vũ tiếng Anh trình độ. Dù không có yến kinh đại học hệ ngoại ngữ giang nam, thung lũng si ly côn làm việc qua 10 năm láo triệu dạng này chạy, nhưng tốt xấu là 985 tốt nghiệp, cơ bản thường ngày giao lưu, vẫn là không có vấn đề. Húng chi? Hắn còn có một đầu tinh thông 18 nước ngôn ngữ cho phiên dịch. Cùng đại bộ phận quốc gia người giao lưu cũng sẽ không có vấn đề gì. Hàng vũ tới nắm tay, khách khí, các ngươi cũng rất tuyệt. Hy vọng về sau có thể hảo hảo hợp tác." Luke bỗng nhiên nói, "Thực lực của ngươi, để chúng ta rất yêu kỳ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một trận, để chúng ta nhìn xem hoa quốc cao thủ đến cùng lợi hại đến mức nào." Hàng Vũ nhíu nhíu mày. Luke biết rõ thực lực của hắn, có thể vừa thấy mặt liền đề nghị so tài mời. Điều này nói rõ Luke đối với mình thực lực càng tự tin. Hàng Vũ suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận. Triệu đột nhiên đứng ra nói, "Hiện tại cũng không phải là luận bàn thời điểm." rất xin lỗi chúng ta không thể tiếp nhận yêu cầu như vậy triệu minh nhìn tới loại yêu cầu này không có chút ý nghĩa nào đám này người nước ngoài đơn giản nghĩ là uy hàng vũ làm mở ra giới tháp dẫn đầu đại ca hắn bây giờ tại trong ngoài nước đã rất nổi danh luke nếu là thua với hàng vũ tựa hồ cũng hợp tình hợp lý nhưng nếu như thắng hàng vũ liền có thể trực tiếp cướp đi danh tiếng chèn ép người nước hoa sĩ khí hàng vũ tại mình đoàn đội danh vọng đã đang đỉnh thắng không có cái gì chỗ tốt vạn nhất không cẩn thận thua, tổn thất nhưng lớn lắm. Triệu Minh là một người chứng trạng, hắn cứ việc đối hàng Vũ thực lực rất có tự tin. Nhưng là loại này đánh nhau vì thể diện không có chút nào tham dự giá trị. Luke, ngươi quá không có lễ phép, lời nói không đến ba câu liền muốn đánh, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi là chiến đấu cùng sao? Cờ dít lúc này mở miệng, Hàng, thật có lỗi, hy vọng ngươi không cần đề nghị. Luke một mực đấu là như vậy tính tình, nhưng hắn cũng không có ác ý. Hàng Vũ cười nói. Không sao, luận bàn loại sự tình này, sớm muộn sẽ có cơ hội. Cờ Dít nói cái này nói tiếp, ta nghe nói hàng cũng không phải là hoa quốc thiên vong hoặc cái khác linh giới bộ môn người, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta linh kiếm cục. Chúng ta có thể cam đoan cho ngươi tối cao đãi ngộ. Hẹn đánh nhau không thành. Lại bắt đầu nếm thử lôi kéo được sao? Mỹ nữ đi ạ nạ lúc này cũng nói, đúng vậy à, hàng đến bây giờ cũng còn ăn mặc thạch tượng quỷ sáo trang, cái này nhưng cùng thân phận của ngươi thực lực không hợp ngươi hẳn là có tốt hơn sáo trang thạch tượng quỷ sáo trang cũng không chênh lệch đi hàng vũ nhìn thoáng qua luke cờ dít đi ã nạ ba người trang bị hắn phi thường kinh ngạc phát hiện trên người bọn họ các bộ vị đồ phòng ngự vũ khí tuyệt đại đa số đều hiện ra màu lục linh năng vầng sáng một thân lục trang dạng này so sánh phía dưới hàng vũ thạch tượng quỷ sáo trang xác thực bức cách thấp đi ã nạ nói chúng ta linh kiếm cục nịu rót phân cục bên trong có hai vị linh giới tới người lùn công tượng Trên người chúng ta đại bộ phận trang bị, toàn bộ đều là từ hai vị này công tượng cung cấp, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ngươi luôn tại luyện khí phương diện có tiên thiên ưu thế. Hàng tiểu Bạch là sản xuất tiểu năng thủ, nhưng là nàng nhiều mà không tinh. Yêu tinh tộc tại luyện khí lĩnh vực không có rất lớn ưu thế, mà lại so sánh dưới, hàng vũ cá nhân tổ chức, tài nguyên phương diện khẳng định so ra kém đội tuyển quốc gia. Hàng Vũ lễ phép từ chối, thật đáng tiếc, ta là một cái người hoa nếu quả như thật muốn gia nhập quốc gia bộ môn cần gì phải bỏ gần tìm xa vượt qua nguy hiểm trùng dương tìm nơi nương tựa linh kiếm cục hoa hạ tại linh giới phát triển không kém chút nào mỹ đế tương lai hai nước ai mạnh hơn còn chưa nhất định đâu luke ba người vốn là không nghĩ tới có thể thuyết phục hàng vũ bọn hắn sở dĩ nói như vậy thuần túy là nghị khoe khoang một chút biểu hiện ra phía bên mình nội tình thực lực mà thôi chúng ta là đội tuyển quốc gia các ngươi bất quá quân lính tản mạng Ngắn hạn ra một chút danh tiếng thì thế nào? Cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bị chúng ta che xuống. Kỳ thật. Dưới mắt loại tình huống này. Hàng vũ đến chỗ này lòng giới trước liền ý thức được. Sau này cần gặp phải cạnh tranh cục diện phi thường phức tạp, trừ muốn cân nhắc ngoại bộ cạnh tranh, nhân tộc nội bộ cũng không thể xem nhẹ. Dưới mắt đám này đối thủ năng lực liền không yếu, nghĩ toàn diện vượt trên bọn hắn cũng không dễ dàng. Triệu Minh cùng từ thiên hoa đoàn đội sát nhập cơ hội là kết cục đã định. Bọn hắn coi như trước đó không có sớm đưa ra sát nhập đề nghị. Hiện tại đối mặt dạng này ngoại bộ áp lực, cũng sẽ lựa chọn sát nhập cũng đề cử hàng vũ làm lao đại. Cục diện còn tại nắm giữ. Song phương có thể nói đều có ưu thế. Nhưng là hàng vũ có tự tin, linh kiếm cục cái gì, còn ép không được hắn, chỉ có bị ép trăm mười 318, trọng yếu đột phá bình cảnh. Những này Mỹ đế người cả đám đều coi như lễ phép. Mặc dù Mỹ đế linh kiếm cục sẽ mang đến cạnh tranh, Nhưng là song phương thời gian ngắn sẽ không bạch mặt. Đầu năm nay thật không có người sẽ ngốc đến mức, gặp mặt không nói hai lời liền mở bầy trào kéo cựu hận. Dù sao ngoại bộ uy hiếp từ đầu đến cuối vần quanh, nội bộ thế cục cũng không quá ổn định. Hôm nay tới Mỹ đến người. Ngày mai liền có thể đến bọn Tây, Đồng Tử, A Tam. Tương lai thế cục, Vân Ba Quỷ quyệt ai cũng không biết được sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Cao bức tường, rộng tích lương, trầm xương vương, dấu tài, điệu thấp trưởng thành mới là vương đạo đối ngoại phải gìn giữ mở rộng đối nội muốn giảm bớt gây thù hằn, trừ phi thật đến không tranh không được trình độ nếu không hai nhóm người còn không đến mức đánh nhau hàng vũ triệu minh cùng lưu ke mấy người hàn huyên mấy phút bọn hắn đem nơi này đại khái tình huống gặp gỡ nói cho những này mỹ đến người để bọn hắn đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện sài lang nhân đương nhiên liên quan tới hàng vũ kế hoạch cướp đoạt hoang cốc trấn chuyện này là bảo mật dù cho hàng vũ đoàn đội bên trong biết việc này người cũng không phải rất nhiều mà bọn này mỹ đế người không biết lánh địa tầm quan trọng vì lẽ đó tạm thời không cần lo lắng bọn hắn sẽ cùng hàng vũ đoạt cái chấn nhỏ này vấn đề hành động vẫn là phải tăng tốc ca trí hoãn càng lâu càng dễ dàng sinh ra biến số hoang cốc chấn là bước đầu tiên tuyệt đối không thể sai sót Lu cái bọn người hướng hàng vũ biểu đạt cảm tạng bọn hắn không có trong sơn động lưu lại hơi làm một chút chuẩn bị về sau lập tức liền xuất phát bắt đầu thăm dò phụ cận sơn cốc đi hàng vũ nắm chặt thời gian mở ra bảo vật túi Là trước đây không lâu ưu linh giáo đường bí cảnh thí luyện lấy được. Hiện thế còn không có bị hoàn toàn linh giới hóa, linh giới vật phẩm tạm thời không cách nào lấy linh tử thái hiện ra, vì lẽ đó loại bảo vật này túi, chỉ có thể tại linh giới mới có thể mở ra. Một cái ám lam sắc vật phẩm, lại là màu lam vật phẩm, vận khí không tệ a Để hàng vũ cảm thấy có chút tiếc nuối là, đây là một chi kỹ năng quyền trục, cũng không phải là lam trang. Thự quang phù hộ quyền trục, cấp 10 kỹ năng quyền trục, màu lam hạ cấp phẩm chất tiêu hao 50 điểm tinh thần lực, phóng xuất ra một cái có thể hấp thu vật lý, pháp thuật, tinh thần tổn thương lồng phong ngự, tính hợp lại có thể hấp thu tổn thương 1000 điểm, tiếp tục thời gian 10 phút, còn thừa sử dụng số lần một một. Lam Trang thu hoạch được cũng không dễ dàng. Màu lam kỹ năng quyển trục đồng dạng hiếm thấy. Từ đây vật hiệu quả liền có thể nhìn ra được. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường mạnh mẽ vật phẩm. Hàng Vũ một khi sử dụng quyển trục, 15 phút bên trong, cơ hồ vô địch. Dù sao, 1000 điểm thương tổn miễn trừ. Quả thực là nhớ muốn chết cũng khó khăn, có thể xông vào quái đoàn người bảy bên trong tùy ý song cuồng, đặc biệt thích hợp tại thời khắc mấu chốt trang bức dùng, đủ để thay đổi càng khôn, ngăn cơn sóng dữ. Tiểu bạch ngươi mở ra cái gì? Vận khí không tốt, chỉ là một cây pháp trượng đâu. Hàng tiểu bạch lần này cũng không thể mở ra lam sắc trang bị. Bất quá thuận lợi mở ra cấp 10 trắng xanh linh trước pháp trượng. Bình thường tình huống, vũ khí giá trị là tất cả bộ vị cao nhất. Hàng tiểu bạch bản thân thuộc tính cùng thực lực đều cao hơn hàng vũ, duy chỉ thiếu khuyết một chút đầy đủ xứng đôi lại cường lực trang bị, chỉ cần chờ nàng cấp 10 cũng trang bị chi này phát trượng, đoán chừng thực lực sẽ có một cái rất lớn nhảy lên. Hàng vũ đem triệu minh mấy người đi tìm đến nói, có thế lực khác tiến vào hoang nguyên tỉnh, chúng ta tiếp xuống bước chân nhất định phải tăng tốc, không thể bị đám này người nước ngoài cho coi thường, ta tới cấp cho mọi người an bài một chút hai ngày này cày quái lộ tuyến, lao triệu phụ trách cụ thể chứng thực. Triệu minh gật đầu hắn cũng cảm thấy áp lực song phương đội ngũ thực lực cùng nhân số hẳn là không kém quá nhiều vì lẽ đó tiếp xuống mỗi một bước đều muốn bảo đảm đi đúng may mắn có hàng vũ cái này lão tài xế hắn có thể mức độ lớn nhất giảm bớt thử lôi mọi thứ trải qua hàng vũ an bài đội ngũ luôn có thể tại thích hợp nhất khu vực giết quái lên cấp bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được trưởng thành thích hợp luyện cấp địa phương cũng là tài nguyên hàng vũ trước tiên đem đội ngũ phái qua chiếm soát đám kia người nước ngoài cũng không liền thiếu đi không ít luyện cấp a hàng vũ nói tiếp mặt khác ta trang bị quả thật có chút rơi ở phía sau ta phải nghĩ biện pháp đánh một bộ hoặc đổi một bộ tốt hơn đã sở kỹ phương diện nhu cầu cấp bách cuồng nộ bạo khí ngoài ra còn cần bốn dạng vật liệu luyện khí theo thứ tự là người giúp ta tản ra tin tức hỏi một chút có thích hợp trang bị cùng kỹ năng ta có thể ra giá cao thu mua làm người liền sợ so sánh thạch tượng quỷ sáo trang bản thân cũng không chênh lệch không những tăng lên đại lượng nhanh nhẹn càng bổ sung cự ly ngắn phi hành hiệu quả nhưng là Trong mắt người bình thường siêu nhất lưu trang bị, đã vô pháp thỏa mãn hàng vũ cấp độ này nhu cầu, đặc biệt là tại cùng lưu ke mấy người làm sự so sánh về sau, mình một thân trang bị rõ ràng không có ưu thế, thậm chí kém rất nhiều. Triệu Minh nói, ta sẽ tận lực hỏi thăm. Hàng vũ đem không dùng được trang bị, một phần trong đó lưu tại hiện thế, để tô vân băng hỗ trợ xử lý, cho thêm mình đổi một chút tinh thạch, có lẽ có dùng đá sở kỳ hiệu. Một phần khác chất lượng tương đối tốt, tỉ như tật ảnh trường thương loại hình. Thì cầm tới trong đoàn đội nội bộ tiêu hóa Dự định lấy tương đối lợi ích thực tế giá cả bán cho đoàn viên Hắn cần nhanh chóng bán thành tiền xử lý không dùng được trang bị vật phẩm Mau chóng thu mua nhu cầu trang bị Đá sở kỳ hiệu Lấy ra tốc thực lực bản thân tăng trưởng Hàng vũ an bài tốt đoàn đội sự tình về sau Hắn mang theo Lão Triệu, Tiểu Cường, Giang Nam, Tần Mục Cùng mình Tiểu Bạch, Nhị Cầu Trước khi ra cửa hướng ngoài mấy chục giảm Một cái hoang vu sơn cốc cải quái. Ngươi hỏi vì cái gì không mang từ thiên hoa. Cái kia hàng còn tại Giang Thành, đang ở đâu. Mặt khác, hàng vũ, triệu minh, từ thiên hoa, tận lực hơi dịch ra lúc online ở giữa, cứ như vậy liền có thể bảo đảm linh giới bên này, vô luận lúc nào đều có thể có một cái người quản sự. Mấy người cấp tốc phát hiện quái vật. Ngoại hình cùng hoang lang rất tương tự, cùng hoang lang khác biệt chính là, toàn thân bảy biện ra nham thạch cảm nhận, nhìn phòng ngự rất cao, lực công kích rất mạnh, vì lẽ đó khó đối phó hơn. Cái này sơn cốc bí ẩn gọi Thạch Lang thú sơn cốc. Trong đó soát ra quái vật tất cả đều là Thạch Lang thú. Thạch Lang thú tương đương lợi hại, không có quái bình thường, thuần một sắc là tinh anh. Nơi này hẳn là lấy thanh đồng tinh anh làm chủ, có chút ít bạch ngần tinh anh, hoàng kim tinh anh. Số lượng thật nhiều, là một cái luyện cấp soát linh khí nơi tốt. Hàng Vũ đối mấy người giới thiệu nói, ngoài ra sẽ còn rơi Thạch Lang thú sáo trang, đây là cấp 10 màu trắng sáo trang, chủ tăng lực đo cùng thể chất, thích hợp lão triệu. Lao tử, nếu như có thể một người làm một bộ, đối thực lực các ngươi sẽ có không nhỏ tăng lên. Đám người bắt đầu hành động. Mặc dù thạch lang tương đối mạnh. Nhưng, mọi người đều đâu vào đấy phối hợp phía dưới, đánh nhau cũng là không cảm thấy tốn sức. Trương Tiểu Cường tại triển đọc qua trình bên trong, chợt nhớ tới một sự kiện. Lao đại, ngươi nhìn đám kia quỷ lão đoàn đội đều có danh tự. Chúng ta đoàn đội có phải là cũng hẳn là lấy một cái khóc huyện danh tự. Giang Nam gật đầu, đúng, ta cảm thấy rất có tất yếu đâu. Đoàn đội có một cái tên làm cờ hiệu, có thể gia tăng mọi người lòng cảm mến, nếu không khiến cho chúng ta giống như đám ố hợp giống như. Nhị cầu đề nghị nói, ngao, lão bản, hợp kỳ giúp thế nào? Bản gâu thế nhưng là một cái linh vật. Hàng vũ nguyết hắn một cái nói, Lan, ta tình nguyện gọi phái đại tinh rút. Nhị cầu đành phải ngậm miệng lại. Triệu minh lại kéo sáu, bảy con trách tới. Các ngươi nói đúng, tên đoàn là có cần phải. Hàng vũ nói, chờ thêm mấy ngày, chúng ta cầm xuống hoang cấp chấn. Hảo hảo mở một cái biết, lại nghĩ cái tên hay cũng không mượn. Vâng. Trước hết giết quái. Đám người cùng nhau tiến lên. Quái vật bị tháo thành tám khối. từng đạo linh khí không ngừng tiến vào hàng vũ thân thể. Rốt cục, hàng vũ rõ ràng cảm giác được, một cái bình cảnh bị mãnh nhiên xông phá, để thể nội tràn đầy chạy xuôi linh khí, nháy mắt bị thân thể cho toàn bộ hấp thu, cuối cùng toàn bộ hóa thành lực lượng. Cấp 10. Hàng vũ đột phá. Cấp 10 có thể nói là một cái hoàn toàn mới điểm xuất phát Bởi vì quyến giả khế ước trói buộc, sớm đã đầy linh khí, lại không cách nào thăng cấp tiểu bạch, lúc này cũng cùng lúc thăng cấp. Hàng tiểu bạch rõ ràng cảm giác được, mấy cái không cách nào sử dụng kỹ năng, giờ phút này tất cả đều có thể sử dụng. Kỹ năng của nàng phương diện đã cơ bản khôi phục, cứ như vậy thực lực đem thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, tiểu bạch cảm thấy thật cao hứng. Nàng cao hứng cũng không phải là mình khôi phục, mà là mình có được càng nhiều năng lực về sau, liền có thể tốt hơn trợ giúp ca ca. Chương 319. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hàng vũ trước mắt thuộc tính là, cấp 10 chiến chức giả, sinh mệnh lực 115, tinh thần lực 78, linh khí 48.000, màu lục tinh hoa 0%, sinh mệnh lực 14, tinh thần lực 7. Lần này thăng cấp tăng lên biên độ lớn hơn. Cấp 10 thăng cấp cần thiết linh khí vẫn là 8.000. Cái này cùng lúc trước là giống nhau như lúc, nhưng là khác biệt chính là thêm ra một cái màu lục tinh hoa. Theo cấp 10 bắt đầu thăng cấp độ khó cùng điều kiện sẽ dần dần gia tăng. Cái này cái gọi là màu lục tinh hoa, là thu hoạch được màu lục linh khí lúc, từ đó chỗ rút ra tinh hoa. Nói cách khác, muốn lần nữa thăng cấp, chỉ dựa vào phổ thông linh khí là không đủ. Ngươi còn được nghĩ biện pháp thu hoạch lục linh khí mới được. Cái này không hề nghi ngờ ra tăng thăng cấp độ khó, đủ để đem phần lớn người, đều kẹt tại giai đoạn này. Cấp 10 làm một cánh cửa, về sau thăng cấp sẽ càng ngày càng khó, không phải dựa vào xoát xoát tiểu quái liền có thể đột phá. Đương nhiên. Thăng cấp độ khó càng ngày càng cao. Thăng cấp về sau tăng lên hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Giang Nam lập tức nói, chúc mừng đại thần dẫn đầu đột phá cấp 10. Tạ ơn, các ngươi cũng phải cố lên, chúng ta không thể bị đám kia Mỹ lao làm hạ thấp đi. Hàng Vũ không có biểu hiện quá nhiều kinh hỉ, bởi vì hết thể đều là nước chảy thành sông. hắn vung tay lên ra lệnh, tốt, nắm chặt thời gian, tranh thủ nhiều soát một chút quái. Vâng, làm đẳng cấp tăng lên về sau. Hàng vũ lực lượng tốc độ rõ ràng thu hoạch được trên diện rộng dâng lên. Mấy người tại hàng vũ dẫn dắt phía dưới, ngược thạch lang thoải mái hơn. Những nguy hiểm này tinh anh quái, tại trong tay của bọn hắn quả thực chính là đùa phân. Ngao giống giống. Đột nhiên, chuyện của tôi .vn theo sâu trong thung lũng truyền đến một tiếng nuốt ngạt mà nguy hiểm gào thét. Triệu Minh dừng bước nói, khí thế thật là mạnh, hẳn là lãnh chúa. Hàng vũ phát động ưng nhãn thuật điều tra nhìn thoáng qua, ừm, vận khí không tệ, là thạch lang thú lãnh chúa làm cấp mười bạch ngân lãnh chúa quái, thạch lang thú lãnh chúa hình thể càng lớn, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, từng tia từng tia thiêu đốt sáng đường vân như dung nham chạy xuôi. Nó cùng phổ thông thạch lang thú so sánh, không những các loại kỹ năng đều bị cường hất qua, còn có siêu cường hỏa thuộc tính công kích. Tiểu cương nói, gia hỏa này nhìn rất mạnh, còn có tầm mười con tinh anh tại phụ cận, ta thấy được chí ít có ba, bốn con hoàng kim tinh anh đánh nhau giống như có chút khó giải quyết ta. Không có gì. Hàng vũ lơ đễn ta cùng tiểu bạch tới đối phó thạch lang thú lãnh chúa các ngươi phụ trách đối phó tinh anh quái phải tận lực tránh bọn chúng quấy dối ta cùng tiểu bạch có thể làm được sao triệu minh sang sảng cười một tiếng giao cho chúng ta đi cuộc chiến đấu này đánh xuống chỉ có thể nói có kinh mà không hiểm trương tiểu cường phân chân nói ha ha ha không nghĩ tới chúng ta bây giờ đã ngưu bức như vậy đối đầu lãnh chúa cũng có thể không sợ trực tiếp lột giang nam biểu thị rất có đồng cảm mặc dù đồng dạng là bạch ngân lãnh chúa quái lúc trước đối phó điên cuồng ma dược sư lúc tình huống cũng không phải dạng này mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng đoàn đội thực lực dần dần mạnh lên biến hóa như thế không thể rời đi đại thần lãnh đạo giang nam nhìn xem phía trước đạo thân ảnh này nàng nghĩ đến mình bây giờ đã là đại thần lệ thuộc trực tiếp tâm phúc liền tràn đầy cảm giác thật cùng cảm giác an toàn nhặt chiến lợi phẩm lần này tổng cộng rơi xuống màu lục vật phẩm bạ kiện theo thứ tự là dung nham thạch lang sáo trang bản vẽ dung nham thạch lang chiến thuẫn Dung nham thạch lang biến thân ma dược. Giang nam nhữ mày tiếc nuối nói, không có ra đá sở kỳ hiệu A. Hàng vũ lại nói, ra cái này bản vẽ, cũng đã đủ rồi. Hàng vũ sẽ đến lựa chọn đến xoát thạch lang thú sơn gốc. Chứ bởi vì nơi này là không tệ luyện cấp địa điểm. Còn có rất lớn động cơ cùng nguyên nhân là sông Sáo Trang mà tới. Nơi này có hai loại Sáo Trang có thể ra. Loại thứ nhất là phổ thông thạch lang Sáo Trang. Đây là màu trắng phẩm chất Sáo Trang, chủ yếu gia tăng lực lượng cùng thể chất. Theo thạch lang thú trong sơn cốc quái vật trên thân ngẫu nhiên tuân ra, thực lực càng mạnh, rơi xuống càng cao. Loại thứ hai là dung nham thạch lang sáo trang, đây là màu lục phẩm chất sáo trang, đồng thời tăng độ nhanh nhẹn, lực lượng, thể chất, ba cái thuộc tính là phi thường xuất sắc mạnh mẽ chiến trước sáo trang. Bất quá cùng phổ thông sáo trang so sánh, dung nham thạch lang sáo trang cũng không trực tiếp rơi. Chỉ có tại giết chết cái này lãnh chúa quái lúc, có nhất định xác suất theo lãnh chúa trên thân rơi xuống luyện khí bản vẽ cần thu thập tài liệu mình luyện chế sẽ khá là phiền toái thạch lang thu lãnh chúa cứ việc sẽ rơi xuống bản vẽ thế nhưng là bản vẽ rơi xuống suất cũng không phải là một trăm phần trăm nhưng ai để cho mình trang bị bị người cho khinh bị đây hàng vũ cũng là một cái không chịu thua người mặc dù rơi xuống xác suất chỉ có hai mươi ba mươi khoảng trường, nhưng hắn vẫn là ôm thử một lần tâm tính đến tìm vận may không nghĩ tới liền thật cho xoát ra rất tốt có dung nham thạch lang xáo trang Phổ thông thạch lang sáo trang chính là cặn bã. Hàng vũ chỉ cầm luyện khí bản vẽ cùng dùng đến đến tài liệu. Dung nham thạch lang sáo trang đại đa số tài liệu tại thạch lang thu sơn cốc đều có thể soát đạt được, cả ngày hôm nay soát xuống tới, các loại phụ trợ tài liệu, đã cơ bản góp đủ, tài liệu chính còn có chỗ bỏ sót, chỉ có thể trở về nghĩ biện pháp. Hàng vũ chú ý tới cá nhân thuộc tính bên trong, linh khí tăng trưởng gần 200 điểm, màu lục tinh hoa theo 0% dâng lên đến 0.9%. Đây là bởi vì đánh giết lãnh chúa quái vật thu hoạch được màu lục linh khí quan hệ. Dạng này tăng trưởng tốc độ cũng quá chậm. Lại soát mấy giờ quái. Hai cái tin tức liên tiếp chuyển đến. Cái thứ nhất là hàng vũ muốn đá sở kỵ cùng nộ bạo khí tìm được. Thứ hai là hàng vũ rèn đúc vũ khí màu xanh lam địa long ba động thường, súng, cần thiết cầu tài liệu cũng đã có tin tức. Lúc này thời gian đã không quá sớm. Hàng vũ quyết định như vậy kết thúc công việc trở về sơn động cứ điểm. Một vị cầu hùng thô cùng nam tử chính mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đem một khối nhị diêm màu trắng đá sỡ kỳ hiệu chính lên hắc hắc hàng lao đại tình huống đây chính là ngươi tìm cuồng nộ bạo khởi đá sỡ kỳ hiệu đối phương không phải người khác lại là linh giới thương nhân lão hùng hùng vạn quân đến bây giờ vẹn vẹn mới cấp 6. vì thuận tiện làm thương nhân hắn vẫn là trung lập không có gia nhập đoàn đội hôm qua mới cùng phía dưới đội ngũ cùng một chỗ thông qua giới tháp mặc dù lão hùng thực lực rất yếu nhưng hắn khoảng thời gian này cũng ra không nhỏ danh khí Theo dã chư nhân doanh địa đi ra người, chỉ cần có rảnh rỗi trang bị vật phẩm, hoặc nhu cầu cấp bách thứ gì lúc, đầu tiên liền sẽ nghĩ đến tìm Lão Hùng, mà Lão Hùng cùng hắn kinh doanh nhân mạch hệ thống thường thường sẽ không để cho người thất vọng. Không sai, ngươi được làm đấy, không hổ là chúng ta doanh địa xuất sắc nhất thương nhân, ngươi muốn cái gì giá cả. Hàng vũ trong tay vẫn tương đối xa xỉ. Hiện thế phòng ăn, quán bar, tiệm thuốc các sản nghiệp. Hiện tại mỗi ngày bình quân trí ít cống hiến 5.000 bạch tinh doanh thu quy mô cũng chính là mỗi ngày ước chừng năm trăm lục tình lại còn tại lấy khả quan tốc độ tiếp tục tăng trưởng một khối chỉ là nhị giai màu trắng đá sợ kỳ hiệu hàng lão bản thật đúng là không quá để vào mắt khối này đá sợ kỳ hiệu là nhất định phải thu cuồng nộ bạo khí là cuồng chiến sĩ một cái chủ yếu phạm vi công kích kỹ năng mà lại lực sắt thương phi thường khả quan đồng thời hàng vũ cũng chỉ thiếu kém cái này một cái kỹ năng hắn liền có thể có được hoàn chỉnh nhị giai cuồng chiến sĩ truyền thừa lão hùng chào giá là hàng vũ thay đổi nhưng chưa kịp bán đi tật ảnh trường thương cộng thêm một trăm màu trắng tinh thạch mà thôi tật ảnh trường thương là cấp năm lục vũ khí đối hàng vũ đến nói sớm đã quá hạn nhưng là đối rất nhiều người mà nói vẫn là một kiện không tệ trang bị tật ảnh trường thương là giao nộp qua linh giới thuế không thể không nói lao hùng còn rất khôn khéo bất quá cân nhắc đến tật ảnh trường thương đã không có bao nhiêu bền bỉ bản thân giá trị đã giảm bớt đi nhiều vì lẽ đó hàng vũ cũng không có cự tuyệt đồng ý lao hùng điều kiện trao đổi hợp tác vui vẻ hàng vũ cầm tới cuồng nộ bạo khí đá sở kỳ hiệu lập tức liền dùng hết cuồng nộ bạo khí kỹ năng này hiệu quả là ngưng tụ sinh mệnh lực chút ít tinh thần lực hướng chung quanh thân thể phát động bạo tạc súng kích có thể phạm vi công kích bên người một vòng mục tiêu nổ bay đồng thời tạo thành không kém tổn thương kỹ năng này ưu điểm rất rõ ràng nó đối tinh thần lực tiêu hao ít lại là chiến chức giả giai đoạn trước mười phần hiếm có phạm vi công kích kỹ năng mà lại lực sát thương còn rất không tệ cường đại lực trùng kích có đánh lui hiệu quả Thời gian cùn đổ vẹn vẹn 10 giây. Khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Kỹ năng này sẽ tổn thất sinh mệnh lực. Chỉ có thể nói là một cái có cuồng chiến sĩ đặc điểm kỹ năng. Hàng vũ trên người bây giờ đã không có linh khí, hắn khát máu cuồng bạo mới cấp 2, điên cuồng sung phong, cuồng nộ bạo khí đều là cấp 1, tạm thời còn không cách nào kích hoạt cuồng chiến sĩ truyền thừa. Đón lấy là tài liệu chuyện. Hàng vũ đã cấp 10. Vì lẽ đó chế tạo làm võ địa long ba động thương thế tại phải làm. Nếu như lại không nghe được tài liệu, Hàng Vũ cũng chỉ có thể ủy thác từ Thiên Hoa tìm Thiên Vong cao tầng cùng quân đội hỗ trợ, hắn tin tưởng dạng này nhất định có thể tìm được, nhưng cũng bởi vậy sẽ thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, sau này còn sẽ rất phiền phức. Hàng Vũ thờ phụng nguyên tắc là, có thể sử dụng vật chất giải quyết sự tình, liền tốt nhất đừng nợ nhân tình. Màu lam phẩm chất tài liệu đối thế lực bình thường mà nói đặc biệt hy hữu, nhưng là đối với lưu giốt linh kiếm cục dạng này, cấp bậc thế lực trong tay lại có chỗ dự trữ. Đi á nạ kiều đại biểu Linh Kiếm Cục đến đàm phán, thân yêu hàng, ngài cần mấy món tài liệu chúng ta đều có, bất quá màu làm phẩm chất tài liệu, mỗi một kiện giá cả đều rất đắt, huống chi ngươi thoang cái cần bốn kiện, tại phương diện giá tiền ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hàng Vũ rất bình tĩnh nói, yên tâm, đi á nạ tiểu thư, ta rất rõ ràng màu làm tài liệu giá trị, vì lẽ đó chỉ cần giá cả tại hợp lý phạm vi bên trong, ta là sẽ không cự tuyệt. Song Vương trải qua một phen có kẻ mà cả. Lấy 450 lục tinh giá cả thành giao. Đi ạ nạ đối hàng vũ cảm thấy hiếu kỳ lại giật mình. Tình báo nói hoa hạ thiên võng, cùng với khắc linh giới chiến lược bộ môn, bao quát toàn cầu tính chất dân gian thế lực linh tế hội đều không có hàng vũ người như vậy. Hắn cũng không phải là thế lực lớn người. Có thể thế mà như thế có tiền. Có thể duy nhất một lần sảng khoái xuất ra 450 lục tinh. Mặc dù đi ạ nạ không biết được đối phương cầm những tài liệu này có làm được cái gì, nhưng là giá tiền này đã đầy đủ đả động bọn hắn vì lẽ đó cũng không có trần trở nhanh chóng phái người mang tới tài liệu cùng hàng vũ hoàn thành giao dịch đại công cáo thành hàng vũ cưỡng ép kiềm chế trong lòng phân chấn những này mỹ lao nếu là biết hàng vũ cầm tới những tài liệu này về sau lập tức có thể rèn đúc ra một thanh siêu cường vũ khí màu xanh lam vô luận như thế nào cũng sẽ không đem tài liệu bán cho hắn a tiểu bạch nhị cầu chúng ta về nhà các vị gặp lại hàng vũ bản giao hai câu hắn liền vội vàng hạ tuyến rời đi hai 320, U Thiên Giới Hàng Vũ cùng Tiểu Bạch dày vò cả đêm Rốt cục tại tảng sáng thời gian, lấy được to lớn đột phá Ha ha ha, quá tốt rồi, Tiểu Bạch thật sự là quá ra sức Hàng Vũ trong tay xuất hiện một thanh hoàn toàn mới vũ khí Là một cây tạo hình nặng nề đen nhánh trường thương Có điệu thấp xa hoa có nội hàm bề ngoài, rất thô, rất dài, rất đen Đối Hàng Vũ hình thể mà nói Nó hơi quá dài quá lớn, lại có thể nổi bật ba khí Đây chính là hàng vũ cùng tiểu bạch cộng đồng gen đúc ra màu lam binh khí. Đương nhiên, trong quá trình này, tiểu bạch mới là chủ lực. Hàng vũ thấp luyện khí thuật chỉ xứng trợ thủ. Thanh này đại thương thuộc tính, đủ để cho người kinh thán không thôi. Địa long Ba động thường, cấp 10 trang bị, màu lam trung cấp phẩm chất, vật lý công kích 48, lực lượng 11, nhanh nhẹn 8, thể chất 5, công kích có hiệu lực lúc có thể đối bán kính 8 mét mục tiêu tạo thành tối cao 70% chấn động tổn thương. Bổ sung kỹ năng Điệu Long Ba, bền bị 50, tiếp cận 50 điểm lực công kích vật lý. Thanh này vũ khí so Long nhân tướng quân thương vẹn vẹn cao hơn 2 cấp. Có thể thuộc tính phương diện song bạo Long người đem quân thương một con đường. Nó giữ lại lúc công kích đợi phát động chấn động hiệu quả, nhưng là tác dụng phạm vi khuyết tán đến 8 m xa. Ngoài ra còn bổ sung một cái Điều Tạc Thiên kỹ năng Điệu Long Ba. Để chúng ta nhìn xem Điệu Long Ba kỹ năng giới thiệu. Điệu Long Ba kỹ năng đặc thủ, ngưng tụ thời gian 1.5 Hao tổn trang bị người nắm giữ 50 điểm tinh thần lực, hướng mặt đất phóng xuất ra một đạo khuyết tán sóng xung kích, không nhìn mục tiêu bộ phận phòng ngự vật lý, đánh xa nhất kích khoảng cách 20M, tối cao tạo thành 500 điểm phổ thông cố định vật lý tổn thương, bổ sung nắt, giáp, choáng váng, gửi tác dụng còn kéo dài quả, thời gian cún đồ 420 giây. Đây rõ ràng chính là địa long chiến tướng sử dụng qua đại chiêu, không những phạm vi công kích tương đối lớn, không nhìn mục tiêu bộ phận phòng ngự vật lý cao nhất có thể lấy duy nhất một lần tạo thành 500 điểm cố định tổn thương. Cái gọi là cố định tổn thương, là chỉ cố định không đổi công kích lực độ. Nó là một cái cố định giá trị, không bởi vì đẳng cấp, thuộc tính, cái khác trang bị mạnh lên yếu đi mà thay đổi, nhưng mà 500 trị số này thực sự quá khủng bố. Hàng vũ nếu là phóng xuất ra kỹ năng này, chỉ sợ ngay cả lão triệu đều gánh không được một cái. Kỹ năng này duy nhất thiếu hụt chính là thời gian cún đầu quá dài, Bất quá cái này dù sao không phải tiên thiên kỹ năng hoặc truyền thừa kỹ năng, mà là kèm theo tại lam sắc trang bị phía trên siêu cường kỹ năng đặc thù, thời gian cún đồ lâu một chút cũng không kỳ quái. Cho dù là hàng tiểu bạch dạng này linh giới thổ dân cũng đối cái này đại thương cảm thấy giật mình, tiểu bạch không nghĩ tới, cấp 10 lam nhạt vũ khí bên trong, lại có lợi hại như vậy một thanh, ca ca có được nó về sau, lại không có những nhân loại khác có thể cùng ca ca nổi. Tiểu bạch là linh giới thổ dân A. Nàng tại linh giới làm rất nhiều năm lãnh chúa. Lúc trước thời kỳ toàn thịnh, cũng nhiều kiện lam trang mang theo. Bởi vậy tiểu bạch đối trước đó bất luận một cái nào trang bị đều là nhìn không quá lên, quả nó có phải hay không cực phẩm, dù sao không có trước kia mình đã dùng qua cực phẩm. Nhưng cái này điệu long ba động thương không giống. Ngay cả tiểu bạch cũng công nhận uy lực của nó. Hàng vũ gật đầu nói, điệu long ba động thương hiệu quả đặc biệt, để nó đặc biệt thích hợp cày quái kéo bẹ kéo lũ đánh nhau, làm một cây cấp 10 lam nhạt trường thương. Ta nghĩ hẳn là có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Hắn dừng một chút nói tiếp, nếu như có thể lại làm hai thanh màu làm một tay vũ khí liền hoàn mỹ, dạng này quần chiến cày quái trang bị cùng đơn đấu tở cờ chứa liền đều có. Nên nói như thế nào đâu. Địa Long Ba động thương cường đại không cần hoài nghi. Dù là tại đồng cấp cùng chất vũ khí bên trong cũng thuộc về thượng du. Nhưng là chấn động công kích chỉ có tại công kích có hiệu lực lúc mới có thể sinh ra. Địa Long Ba cứ việc uy lực tuyệt luân, nhưng là phát động cần ngắn ngủi tụ lực. Sóng xung kích không thể công kích giữa không trùng mục tiêu. Nếu như đơn đấu gặp được cao thủ, thanh thương này chưa hẳn có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bởi vậy hàng vũ nhất định phải cầm chặt ưu thế của mình, tranh thủ đem song chỉ kỹ năng hiệu quả phát huy ra, lại làm hai thanh mẩu làm một tay vũ khí. Như thế mới có thể có đầy đủ lực lượng đối toàn nhân loại cao thủ hô to một câu. Còn có ai? Hàng vũ sờ lên tiểu bạch tơ lụa tóc màu bạc, vất vả người, bận rộn lâu như vậy, ngươi đi nghỉ trước đi. Hàng tiểu bạch nháy mắt to không có kháng cự hàng vũ vét ve giống một cái con mèo nhỏ lộ ra có chút hưởng thụ biểu lộ tiểu bạch không mệt tiểu bạch khả năng giúp đỡ kaka ca ca làm càng nhiều chuyện hàng vũ nói ngươi nha đầu này cũng không phải khổ dịch nào có một ngày đến muộn làm việc ta chỗ này cũng không có thích hợp ngươi làm công tác ngoan ngoan nghe lời nghỉ ngơi thật tốt ta đi một chuyến thanh long đại viện tiểu bạch lúc này mới gật đầu tốt hàng vũ đem bảo bối đại bảo thương cất kỹ khi hắn lúc ra cửa lại gặp tiểu bạch ngồi trước máy vi tính Một cái năm tuổi nhi đồng ngay tại trong màn hình vui sướng nhảy chỉ riêng cái mông múa. Hàng vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đối hàng tiểu bạch mà nói mấy ngày không ngủ được hào không ảnh hưởng. Nhìn phim hoạt hình, trước mắt là tiểu bạch yêu thích nhất cùng giải trí. Hàng vũ đi tới chú ý tới, tòa nhà đang bị một cái cự đại trong suốt kết giới cho bao phủ lại. Tiểu bạch chế tạo không khí kết giới. Giờ phút này 360 độ bảo hộ lấy nhà. Ba cái cây tinh tại tiểu bạch tỉ mỉ chăm sóc phía dưới cũng cũng sớm đã đạt tới cấp 10 hoàng kim tinh anh quái vật cấp độ, đang chậm dại hướng cấp bậc cao hơn phát triển. Dạng này rất tốt, để người rất có cảm giác an toàn. Cộng thêm một đầu bén nhạy cầu tử, đầu sắt tiểu bạch, thông tuệ tô láo bản, cái nhà này hiện tại đã vững như thành đồng. Không thể không nói tiểu bạch lập công to lớn. Có thể nhặt được dạng này một cái linh giới muội tử trở về quá may mắn. Thanh Long Đại Viện làm Thanh Long Hội sinh sản trung tâm chỉ huy, nơi này cũng đã bị phong cấm trận không khí kết giới song trọng bảo vệ Trong ngoài trồng sáu cây thụ tinh còn phi thường còn nhỏ, nhưng cũng đang cố gắng bồi dưỡng bên trong. Cách đó không xa nhà ngang. Hiện tại đã biến thành ký túc xá công nhân viên. Hiện tại đã vào ở tiếp cận 200 tên thanh long thành viên. Trung quanh phòng ở cùng thổ địa, đều đã bị nhận tiền bảo hiểm xuống tới. Hiện tại mở ra mấy khối lớn linh điển, linh nông đâu vào đấy chiếu cố hơn ngàn gốc linh thực, một bộ khí thế ngất trời, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tô Vân Băng vừa mới mở xong xấm hội. Mới một ngày sinh sản nhiệm vụ đã phân phối xuống dưới. Tô Vân băng tinh lực tràn đầy, không rõ chi tiết, việc phải tự làm. Bởi vì tổ chức ngày càng lớn mạnh, sản nghiệp cũng ngày càng tăng nhiều, dù cho có cầu tổng hiệp trợ hỗ trợ, y lì nguyên cần đầu nhập to lớn tinh lực cùng thời gian. Nhưng là, cùng hàng vũ ngại phiền phức tính cách khác biệt. Nàng Tựa hồ rất hưởng thụ loại này bận biểu thành chó sinh hoạt. Phản phất quá trình bên trong có thể cho nàng mang đến vô tận động lực cùng khoái cảm. Hàng vũ biết Tô Vân Băng hiện thế linh giới làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hiện tại đã 3 ngày 2 đêm không coi cho mắt, bất quá nương tựa theo linh giới làm dịu mệt nhọc nước thuốc cùng linh trà, để nàng xem ra y đi nguyên mặt mày tỏa sáng, chói lọi. Tô Vân Băng mỉm cười nói, thật sự là khách hiếm thấy nha, không nghĩ tới hàng đại lão bản, thế mà lại tự mình đến đến nơi đây, đây là muốn đến tuần sắt làm việc à. Hàng vũ nói, Tô lão sư tòa chấn, ta rất yên tâm, còn tuần sắt cái giám à, ta chẳng bị chế tác thế nào hôm qua sau khi trở về hàng vũ gọi tô vân băng đem dung nham thạch lang sáo trang bản vẽ cho bản hồ mặc dù bản hồ luyện khí năng lực không bằng tiểu bạch nhưng là hàng vũ cảm thấy không thể sự tình gì đều giao cho tiểu bạch làm phía dưới những luyện khí sư này cũng phải bồi dưỡng bản hồ có tiên thiên luyện khí thiên phú luyện khí phương diện là có bổ trợ hắn cũng là trong đoàn đội cái thứ nhất trở thành cấp ba luyện khí sư người cấp 10 màu lục bản vẽ thấp nhất nhu cầu học tập vừa lúc là cấp ba luyện khí vì lẽ đó liền dứt khoát để bản hồ nắm giữ tương quan phương pháp luyện chế ngày sau trừ có thể cho mình luyện chế sáu trang nếu như tài liệu có có dư còn có thể sáng tạo giá trị buôn bán tốt nhất đừng quấy rầy hắn Bàn hồ hiện tại ngay tại luyện chế ở trong tô vân băng nói bất quá nói trở lại ngươi cung cấp tài liệu là không đủ chọn bộ trang bị luyện chế cấp mười lục trang dĩ nhiên tốt nhưng ở không đầy đủ tình huống dưới đổi đi chọn bộ thạch tượng quỷ trang bị tựa hồ vẫn còn có chút không ổn hàng vũ nói Yên tâm, dung nham thạch lang sáo trang, cũng có thể cùng phổ thông thạch lang sáo trang bộ phận tạo thành một bộ. Đương nhiên phát huy hiệu quả là phổ thông thạch lang sáo trang hiệu quả, đủ để dùng để quá độ. Tô vân băng đem hàng vũ mời đến phòng nghỉ uống trà. Nàng đột nhiên nói, đúng rồi, ta đã dẫn đầu đội ngũ của ta, thuận lợi mở ra giới tháp tiến vào thượng giới. Hàng vũ giật mình nói, lúc nào? Ngay tại vừa rồi không lâu. Lợi hại, lợi hại, tô lão sư so ta tưởng tượng bên trong lợi hại ngươi đây là tại biến tướng khen mình tô vân băng không cao hứng lườm hắn một cái trong chốc lát phong tình đủ để cho bốn phía hào quang cũng vì đó ảm đạm nàng nói tiếp đi ngươi đoán ta đến địa phương nào đây chính là hàng vũ muốn hỏi vấn đề bởi vì tiến vào khác biệt linh giới đối tương lai phát triển ảnh hưởng rất lớn sẽ không phải là long giới a Ừm, ta cũng muốn đâu có thể nào có trùng hợp như vậy nha hàng vũ nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi không phải là ưu thiên giới tô vân băng chừng lớn đôi mắt đẹp a Ngươi thế mà thật đoán được, cái này cũng có thể đoán được. Ngươi chẳng lẽ có đọc tâm năng lực a? Không khó đoán. Lấy tô tô vân bằng tính cách. Nàng không sẽ hỏi ra không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Đã không phải hàng vũ chỗ long giới, duy nhất hơi từng có chút cộng đồng hiểu rõ chính là ưu thiên giới. Vì lẽ đó hàng vũ suy đoán là ưu thiên giới. Đây là trước đó xuống ú linh giáo đường phó bản lúc. Nữ thần tế tin nạ si ly dạ chỗ thế giới. Thế giới này đã từng bởi vì thần linh ở giữa xung đột buộc phát qua đại chiến. Hiện tại rất có thể đồng thời tồn tại tự quang nữ thần, minh thần hai cỗ thế lực là một cái thế cục phức tạp địa phương. Chương 321: Cắt cỏ khoái cảm. Không lâu, Ban Hổ đưa tới một đôi giày chiến. Dung Nham Thạch Lang giày chiến, cấp 10 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, lực lượng 3, thể chất 3, nhanh nhẹn 2, phòng ngự vật lý 4, phòng ngự pháp thuật 4, tốc độ di chuyển 2, Dung Nham Thạch Lang sáu trang bộ phận. Hàng vũ gật đầu, xanh nhạt phẩm chất sao. Rất tốt. Dung nham thạch lang bộ đồng thời gia tăng lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn. Có thể cường hóa công kích, phòng ngự, tốc độ, đôi chiến chức giả mà nói không nhỏ tăng lên hiệu quả. Bộ này trang bị phụ trợ tài liệu, theo tinh anh thạch lang thú trên thân có nhất định xác suất thu thập hoặc rơi xuống, nhưng tài liệu chính chỉ có thể theo thạch lang thú thủ lĩnh trên thân rơi xuống, mà lại một lần rơi xuống số lượng không nhiều. Về phần trở lại hiện thế thế giới thu mua. Bởi vì loại tài liệu này xuất xứ vô cùng ít ỏi. Đoán chừng coi như tại hiện thế cũng rất khó thu đến. Có thể thấy được thời gian ngắn muốn tạo ra trọn vẹn trang bị độ khó rất lớn. Không có quan hệ, hàng vũ khen thưởng bản hổ về sau. Hắn mang theo trang bị tại xế chiều thời gian đi một chuyến linh giới. Để triệu minh giúp mình tìm đến thạch lang sáo trang bộ ngực, chân bộ phận. Nhanh nhẹn thạch lang giáp ngực, cấp 10 trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, lực lượng 2, thể chất 2, nhanh nhẹn 2, phòng ngự vật lý 10 Phòng ngự pháp thuật 8, thạch lang 6 trang bộ phận. Thạch lang quần giáp, cấp 10 trang bị, màu trắng trung cấp phẩm chất, lực lượng ba thể chất 2, phòng ngự vật lý 9, phòng ngự pháp thuật 7, thạch lang 6 trang bộ phận. Phổ thông thạch lang bộ chỉ tăng lực đo, thể chất. Cái này giáp ngực là sáng bạch cực phẩm quan hệ, vì lẽ đó ngoài định mức gia tăng 2 điểm nhanh nhẹn. Làm 3 trang bị mặc lên người, lập tức liền phát động phổ thông thạch lang bộ hiệu quả. Thạch lang 6 trang hiệu quả, lực lượng 4, thể chất bốn Sinh mệnh lực 15, bổ sung kỹ năng, hóa đá da thịt. Thạch tượng quỷ ba kiện bộ nhanh nhẹn 6, sáu trang hiệu quả nhanh nhẹn 4, nói cách khác nguyên bộ thạch tượng quỷ bộ 10 điểm nhanh nhẹn. Hiện tại hoàn toàn mới thạch lang sáu trang sinh ra thuộc tính tăng thêm bao quát, lực lượng 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 4, sinh mệnh lực 15, nhanh nhẹn 6. Có thể lực lượng, thể chất, phòng ngự, sinh mệnh lực đều tăng nhiều. Hàng Vũ cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính không thấp, hiện tại cứ việc thân thể hơi trì độn một chút nhưng là tràn đầy lực lượng cường hãn cùng tràn đầy sinh mệnh lực hắn cảm giác thực lực mình tăng lên phi thường to lớn cấp mười sáu trang mang theo cấp mười vũ khí màu xanh lam nơi tay hàng vũ không phải xem thường người lấy mình bây giờ trạng thái muốn ẩu đả nơi này bất cứ người nào đều giống như đại nhân dẹp tiểu hài đồng dạng cái gì nêu rót linh kiếm cục luke hắn dám cùng hàng vũ động thủ thử một chút có một thân lục trang thì ngon a lao tử một cây đại thương trực tiếp liền có thể đâm bạo cúc hoa của ngươi Hàng vũ ý nguyên không vừa lòng, bởi vì thực lực của hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Vì lẽ đó hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập linh khí, đem khát máu cuồng bạo, điên cuồng sung phong, cùng nộ bạo khí ba kỹ năng thế nào đấy. Cầm xuống cái thứ hai nhị giai truyền thừa. Mấy cái kỹ năng một lần toàn bộ nện đầy. Chỉ sợ cần hơn 1.000 điểm linh khí mới đủ. Đây không phải con số nhỏ, hàng vũ quyết định đơn độc hành động. Hắn rời đi sơn động cứ điểm, buôn ba hơn nửa giờ, tại mênh mông hoang trong cốc tìm tới một cái quái vật động quật trong này không có lãnh chúa bột bất quá sẽ soát ra đại lượng thạch nhện quái vật đây là một loại cự hình chi chu quái vật rơi xuống không tốt không sinh tài nguyên nhưng số lượng nhiều bao ăn no đặc biệt thích hợp soát linh khí nhị cầu kéo một phát mấy chục con thạch nhện lại tới quái bình thường chiếm đa số cũng sen lẫn tinh anh tỷ lệ năm sáu phần một trong khoảng trường hàng vũ mở ra sáu trang đá sở kỳ hóa làn ra hắn chính diện xông vào nhện bầy bên trong mặc cho nhện điên cuồng công kích mình hai hai hai một một phổ thông chi chu quái công kích thế mà chỉ có thể tạo thành một hai điểm thương tổn hàng vũ người mặc cấp 16 sáu trang phòng ngự vốn cũng không thấp hóa đá làn ra hiệu quả là tăng phúc phòng ngự vật lý nhưng là sẽ giảm xuống tốc độ nó tiếp tục thời gian cực kỳ dài cơ hồ có thể không gián đoạn thi triển loại tình huống này phổ thông nhện cho an bệ bụng tạo thành một hai điểm thương tổn tinh anh chi chu quái công kích cũng khó được đột phá hai chữ số Hàng vũ thuộc tính cơ sở, lại trang bị thêm chuẩn bị tăng thêm, sinh mệnh lực của hắn tổng giá trị đạt tới một trăm năm mươi mặt, thương tổn như vậy căn bản không để vào mắt ta. Kiến nhiều cắn chết voi. Ha ha, không tồn tại. Hàng vũ coi như không mang vũ em, nhưng chỉ cần tổn thương không siêu mười điểm, những tổn thương này liền có thể toàn bộ chuyển di cho nhị cậu tử, chỉ cần hất kỳ máu túi không chết hết, hàng vũ căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí, có khi ngay cả chó đều không cần hàng vũ khát máu cuồng bạo có hút máu hiệu quả có khi tính mạng của hắn tổn thất thậm chí không đổi kịp khôi phục cùng chiến sĩ truyền thừa vốn là thích hợp kéo bẹ kéo lũ đánh nhau huống chi trong tay còn có một cây hội đồng thần khí tình huống như vậy cũng liền có thể tưởng tượng được an ta một thương hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo đen nhánh ba khí chiến thương bộc phát ra mánh kích kỹ năng doanh đâm vào nhện lớn quái vật trên chán nháy mắt đem đối phương đầu làm vỡ nát một trăm mười hai sóng chấn động bộc phát Nhanh chóng khuyết tán phong thích. Trung quanh một vòng nhện đều bị đánh. 71, 69, 74, 65. Hàng vũ một thương miệu sát một cái phổ thông chi chu quái. Trung quanh tám, chín con chi chu quái, toàn bộ bị chấn động đợt công kích cùng, nhận mươi 75 tổn thương. Lại một thương quét ngang. Lại là tập thể thủ thương. Để quái vật ngã xuống một mảnh. Hơn 10 đạo linh khí không ngừng bay vào thể nội. Hàng vũ cứ như vậy đỉnh lấy chi chu quái bầy, vung vẩy chiến thương một đường quét ngang dựa vào siêu cao công kích cùng chấn động đả kích giết đến những quái vật này kêu cha gọi mẹ quả thực thế như trẻ tre sung sướng thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lần thứ nhất thể nghiệm đến giết quái như cắt cỏ khoái cảm làm hàng vũ giết tới thạch chi động quật chỗ sâu chung quanh quái vật càng ngày càng nhiều lúc hắn ngưng tụ một cỗ sinh mệnh lực tinh thần lực phóng thích cuồng chiến sĩ kỹ năng cuồng nộ bạo khí lấy thân thể làm trung tâm một đoàn huyết hồng sắc hơi mở phong bạo càn quét ra Hơn 10 phổ thông thạch chi thân thể bị bao phủ trong đó, bị dễ như trở bàn tay vỡ ra đến. Toàn bộ đều nhận hơn trăm điểm tổn thương, toàn bộ miêu sát. Phía trước tuôn ra một đợt tinh anh thạch điện, hàng vũ quán thâu tinh thần lực đến trường thương bên trong. Địa Long Ba Động Thương Thương nhận dần dần sáng lên ánh sáng, đồng thời tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng Ba Động, nương theo lấy trùng điệp đánh tại mặt đất, một đạo thổ hoàng sát sóng xung kích, dọc theo chật trội động quật thả ra ngoài. Thạch Chi Tinh Anh dự cảm đến nguy hiểm có thể bọn chúng căn bản không kịp tranh né Đạo này sóng sung kích công tới tốc độ quá nhanh. 421, 404, 398, giống như phong bạo quá cảnh. Thạch chi tinh anh nhao nhau bị xé nát. Tương đạo màu trắng linh khí, không ngừng rót vào thể nội. Hàng vũ dẫn theo thương tiếp tục bắt đầu quét ngang, chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền thu hoạch 1.500 linh khí, cộng thêm mấy chủ kiện phẩm chất hơi thấp đồ trắng, chiến lợi phẩm thu hoạch không đáng giá nhắc tới, linh khí mới là trọng điểm cầm linh khí, cùng nện kỹ năng tiến hành thăng cấp, thu hoạch được nhị giai truyền thừa cùng chiến sĩ, cùng chiến sĩ nhị giai truyền thừa vĩnh cửu lực lượng năm, vĩnh cửu nhanh nhẹn bốn, thể chất hai, vĩnh cửu sinh mệnh lực tám, vĩnh cửu tinh thần lực bốn, vật lý công kích năm. Hàng vũ trước mắt thuộc tính cơ sở như sau: cấp mười chiến trước giả, sinh mệnh lực một trăm hai mươi lăm, tinh thần lực tám mươi hai, lực lượng hai mươi, nhanh nhẹn mười lăm, nam, thể chất chín, vật công mười một. Linh khí tám nghìn, màu lục tinh hoa 0.9%, dù là chạy trần chuồng tình huống phía dưới. Hàng Vũ cũng có được 20 điểm lực lượng tăng phúc, 15 điểm thể chất tăng phúc, 11 điểm vật lý công kích tăng phúc, mà trụ cột của hắn sinh mệnh lực gần đảm. 125. Nếu như lại trang bị thêm chuẩn bị, như vậy không hề nghi ngờ. Hàng Vũ trước mắt thực lực đã vượt qua đồng cấp thanh đồng lãnh chúa, chí ít đạt tới đồng cấp bạch ngân lãnh chúa cấp độ. Cùng chiến sĩ truyền thừa mang tới không chỉ có là thuộc tính tăng phúc, hàng vũ cùng chiến sĩ kỹ năng cũng nhận được đề cao. Cường hóa khát máu cuồng bạo, trước mắt đẳng cấp ba, tiêu hao mười lăm điểm tinh thần lực, mở ra khát máu cuồng bạo trạng thái, mỗi giây giảm xuống bảy điểm sinh mệnh, lực lượng mười lăm, nhanh nhẹn mười lăm, vật lý công kích mười lăm, tốc độ di chuyển sáu, cận chiến tổn thương chất lỏng bảy, mặt trái trạng thái kháng tính ba mươi, miễn dịch sắp chết suy yếu, kỹ năng hiệu quả theo sinh mệnh tổn thất tỷ lệ tăng cường, thời gian cooldown vì năm phút cấp ba cường hóa khát máu cuồng bạo trạng thái có thể xương bạo tạc lực lượng nhanh nhẹn vật công đều mười lăm sáu điểm tốc độ di chuyển tăng phúc bảy điểm thương tổn chất lọc cái này vừa mở liền cùng dập đầu thuốc hàng vũ cùng người chiến đấu đều có thể không cần thả kỹ năng bởi vì hắn bình a tổn thương cũng không thể so người khác thả kỹ năng thấp mặc dù kỹ năng này mất máu có chút mánh nhưng sinh mệnh tổn thất tỷ lệ càng cao kỹ năng hiệu quả cũng liền càng cường đại nếu như là kéo bè kéo lũ đánh nhau tình huống phía dưới Mở ra điên cuồng xung phong, giết vào trận địa địch bên trong, hoàn toàn có thể dựa vào hút máu để đền bù mất máu cùng tổn thương. Đại công táo thành, trang bị, đẳng cấp, kỹ năng, tất cả đều tới một đợt tăng lên. Hàng vũ cảm giác mình bây giờ, đã có thể dẫn theo mọi người tiến đánh hoang cốc trấn, Vì nhân loại thu hoạch cái thứ nhất linh giới lãnh địa, hắn kế hoạch ngày mai liền bắt đầu áp dụng cái này hành động. Bất quá, ngay tại hàng vũ hạ tuyến, trở lại giang thành không lâu một cái để hắn không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn lại phát sinh chương ba trăm hai mươi hai sơn động bị đánh lén khẩn cấp tình báo khẩn cấp tình báo một chi quy mô không nhỏ xài lang nhân hướng sơn động cứ điểm khởi xướng tập kích xài lang nhân bộ đội số lượng khả năng nhiều đến mấy trăm ít nhất nửa giờ liền sẽ giết tới sơn động Cơ mờ nờ các ngươi làm sao khiến cho xài lang nhân nhanh như vậy tìm tới cửa hàng vũ tranh thủ thời gian cùng linh giới bên trong từ thiên hoa tiến hành liên hệ ta không phải nói cho các ngươi biết Mỗi lần đi ra ngoài đều muốn sử dụng ẩn nút nước thuốc, đi qua địa phương muốn dùng thuốc bột tiêu trừ khí tức sao. Từ thiên hoa ngữ khí trầm trọng nói, gần nhất người mới quá nhiều, chúng ta không còn được, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ bại lộ. Hàng vũ hỏi, bây giờ còn có thể tụ tập được bao nhiêu người? Chúng ta bên này ước chừng hoàn mỹ 20 người. Từ thiên hoa nói đến đây hơi dừng một chút, bất quá, người, triệu minh, còn có giang nam các loại tinh anh đều không tại, ta cảm thấy chỉ bằng chúng ta khả năng ngăn không được. Hàng vũ hôm nay đã không thể tiến linh giới. Triệu Minh, Giang Nam, Tiểu Cường cũng trước đây không lâu hạ tuyến. Cả chi đoàn đội chỉ có lao từ một cái phó thủ lĩnh dẫn đầu, ngoài ra còn có số ít cấp 8 tinh nguyện, cái khác đều là 6, 7 cấp thành viên. Mặc dù từ thiên Hoa đã nhanh nguồn cấp 10, hắn thực lực, trang bị, kỹ năng cũng phi thường cường hãn. Nhưng là liền dựa vào một mình hắn nhịn không được trang diện. Cao đẳng xài lang nhân tối thiểu đều là cấp 10 lãnh chúa A. Cái khác cấp thấp xài lang nhân phổ biến cũng là cấp 10 tinh anh, song phương đối đầu hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hàng vũ tranh thủ thời gian hỏi, Linh kiếm cục người đâu? Từ thiên hoa hồi đáp, Linh kiếm cục người so với chúng ta hơi nhiều một ít, Luke, Cri, Di A ba người bọn hắn cùng đại bộ phận tinh anh đều tại, ngoài ra còn có một số cái khác đoàn đội thành viên. Hàng vũ hơi lỏng thở ra một hơi, đại khái lệch giờ khác biệt, hiện tại thời gian này, chính là nưu gióp người thượng tuyến giờ cao điểm vì lẽ đó linh kiếm cục chủ lực vừa vận tải hy vọng linh giới chi kiếm người ra sức một chút xài lang nhân quỷ kế đa đoan lần này là chủ động tiến công khẳng định chuẩn bị kỹ càng tuyệt đối không nên chủ quan ta đề nghị các ngươi lấy chủ động thất làm phòng ngự cứ điểm hàng vũ nói các ngươi phải làm là giữ vững sơn động nhất thiết phải chống đỡ bốn năm giờ khoảng trường đợi đến chúng ta khoảng 12 hai giờ linh giới cánh cửa làm lệnh biến mất là được từ thiên hoa trầm ổn thanh âm truyền đến thu được Chúng ta nhất định tử thủ đến cùng. Hàng vũ để điện thoại di động xuống một mặt phiên muộn. Như thế không khéo. Hy vọng lao tử bọn hắn ra sức. Hang động nếu như bị chiếm lĩnh, mất đi duy nhất cứ điểm, đoàn đội liền sẽ sụp đổ. Sau khi chết đem khắp thế giới ngẫu nhiên phục sinh, trời mới biết sẽ bị đưa đến cái gì ngóc ngách đi. Nếu có người tại phục sinh quá trình bị đánh gãy, như vậy linh hồn liền sẽ bị trọng thương, thậm chí khả năng dẫn đến tại linh giới tử vong. Sơn động cứ điểm không cho sơ thất hàng vũ nghĩ đến cái này cho bằng thành triệu minh tiến kinh giang nam bọn người gọi điện thoại để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng tranh thủ ngay lập tức tiến linh giới long giới Hoàng nguyên hành tình Xài lang nhân bộ đội đã đến sơn động cứ điểm phụ cận có sáu cái cao đẳng xài lang nhân trong đó bao quát trước đó bị hàng vũ xử lý eeno dễ ngủ xem ra bọn hắn vừa mới phục sinh ngay lập tức đã nói lên tình huống tiếp lấy phát động hoàng cốc chấn lực lượng đến đây trả thù càng quét cả người khoác áo giáp cầm trong tay trường thương cưới hoang lang lãnh chúa sài lang nhân đi ở trước nhất khí tức của hắn vô cùng cường đại hẳn là bọn này sài lang nhân thủ lĩnh hắn gọi âu Ngủ, hoang cốc chân phó lãnh chúa toàn thân màu lục phẩm chất trang bị thực lực đạt tới cấp mười hoàng kim lãnh chúa cấp độ cái này so hiểu hệ nổ dễ gù phải cường đại không chỉ một cấp độ âu Ngủ ngửi một cái đáng sợ mặt xấu toát ra bất mãn dùng một loại thanh âm khàn khàn hỏi hiểu hệ nổ dễ gù các ngươi nói dị tộc nhiều nhất một trăm Nhưng từ trong sơn quốc phát ra khí tức đến xem, nơi này dị tộc tuyệt đối không chỉ một trăm. Yê-hê-nô, dễ cù tựa hồ rất e ngại ổ Ngủ ổ ngù tuổi tắc càng lớn, không quản thực lực vẫn là quyền lực, đều không phải Yê-hê-nô. Dễ ngủ có thể so, mà hai người bọn hắn vài ngày trước càng là chết một lần, tổn thất một chút trang bị cùng vật tư, đối hoang cốc chấn tạo thành tổn thất. Nhưng, có thể là chúng ta sai lầm. yê nô đành phải kiên trì nói. ổ ngù cả giận nói. Các ngươi quả thực là xài lang nhân xỉ nhục. Lúc này một cái khiêng búa hai lưới cường tráng xài lang nhân mở miệng nói, Ô ngủ, cái này hai phế vật có thể đi trở về lại cẩn thận sửa chữa, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là thanh lý nơi này xuất hiện dị tộc. Một cái khác cầm trong tay chú ý thuẫn xài lang nhân cũng nói, không sai, mặc dù số lượng so trong tưởng tượng nhiều một ít, nhưng là từ khí tức đến xem, giống như đều rất yếu dáng vẻ. Loại sự tình này cũng không cần phải để thủ lĩnh tự mình xuất thủ đi. Đúng ta cũng không muốn để thủ lĩnh cảm thấy chúng ta làm việc bất lợi giết giết giết sạch những này dị tộc phá hủy bọn hắn đáng chết cứ điểm hoang cốc trấn là xài lang nhân không cho phép những dị tộc khác nhung chảm cao đẳng xài lang nhân đều một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ linh giới chủng tộc quyết không cho phép tại mình địa bàn phạm vi bên trong có cái thứ hai thế lực hoặc chủng tộc sinh động để tránh đối phương uy hiếp đến mình địa bàn một khi phát hiện lập tức diệt trừ không có chỗ để đàm phán. Cùng lúc đó, Sơn Động bên trong cứ điểm, mấy cái có điều tra kỹ năng trinh sát trở về. Hiện tại có thể xác định chính là, có 6 cái cao đẳng xài lang nhân, hơn 300 cái á loại chiến sĩ, bọn hắn thực lực cụ thể, năng lực còn không rõ, nhưng nhìn không yếu, chỉ sợ đối phó độ khó rất lớn. Từ thiên hoa cùng cái khác mấy vị thủ lĩnh họp, xài lang nhân phi thường nhạy cảm, đánh lén là không thể làm, mà đối phương thực lực cường hãn, chúng ta trước mắt không cách nào chống lại. Tuyệt không thể rời đi sơn động đi đối địch. Đề nghị tử thủ khu vực hạch tâm, chúng ta chỗ chủ động thất, chỉ có một lối ra, có thể lợi dụng địa hình, kéo dài thời gian, các loại hàng vũ bọn hắn đến. Tử thủ hang động là không có vấn đề. Nhưng là từ thiên hoa dạng này thuyết pháp. Để linh giới chi kiếm người cảm thấy không hài lòng lắm. Đây không phải nói do nói bọn hắn không bằng hàng vũ A. Tại sao phải đem hy vọng ký thác vào hàng vũ một đám người trên thân? Bọn hắn lưu rót linh kiếm cục cao thủ nhiều như mây. Người mang tuyệt kỹ người đếm không hết, đặc biệt là bài dành phía trên 10 tên tinh anh, hiện tại phổ biến đã là cấp 9 cao thủ, chí ít nửa người lục trang, chí ít người mang hai cái trở lên nhất dài truyền thừa. Ngoài ra kỹ năng quyền chủ, đặc thù dược tề, ma dược các loại át chủ bài đều có. Chẳng lẽ không thể so hàng vũ chi này tán binh lợi hại hơn nhiều? Tráng hán đầu chọc Lu Ke cũng không hoàn toàn tán thành từ thiên hoa đề nghị, từ, ta đồng ý không thể liều linh ý nghĩ, nhưng chúng ta cũng không thể quá bảo thủ hẳn là càng có thành tựu mới được, không thể đem hy vọng ký thắc vào viện quân chiến thân. Từ thiên hoa như mày nói, các ngươi không cùng xài lang nhân giao thủ qua, các ngươi cũng không biết bọn hắn thực lực, những này cao đẳng xài lang nhân chí ít đều là cấp 10 lãnh chúa, chúng ta nhất định phải chờ hàng vũ bọn họ chạy tới mới có thể ứng phó. Lu kê nói, ha ha, ta thừa nhận hàng có năng lực, nhưng các ngươi cũng không thể xem thường nịu giót linh kiếm cục." lão giả cờ Dít lúc này cũng mở miệng nói, sơn động hoàn cảnh tương đối phức tạp. Chúng ta chỉ cần trong sơn động bố trí cạm bẫy thiết trí mai phục, hoàn toàn có thể lợi dụng sơn động địa hình ngắm bắn xài lang nhân, không cần thiết tập trung tất cả lực lượng tử thủ chủ động thất, làm như vậy quá cứng nhắc. Đi á nạ đồng ý gật đầu, hàng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là hắn dẫn đầu chi viện, số lượng cuối cùng không nhiều lắm, cùng nó đem hy vọng ký thác vào hàng trên thân, không bằng chính chúng ta động thủ chống lại xài lang nhân. Lu ke không đợi từ thiên hoa phản bác liền đứng lên, chúng ta chuẩn bị lập tức hành động. Tại Sơn động từng cái khu vực thiết trí cạm bẫy cùng Mai Phủ, ai nguyện ý cùng chúng ta cùng đi, nếu là bảo trang bị cùng tinh thạch, linh kiếm cục không bạc đãi mọi người. Ta đi, ta cũng đi. Một đám người biểu thị đi theo. Lưu Giác linh kiếm cục khẳng định không cần phải nói. Ngay cả bộ phận đoàn nhỏ đội người Hoa, người châu Âu cũng cảm thấy đi theo Luke càng tốt hơn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Từ Thiên Hoa đưa ra phương án, thực sự là quá mức bảo thủ, bọn hắn cũng không cho rằng hàng vũ một nhóm người gia nhập có thể cho dạng này thế cục mang đến bao lớn cải biến, cùng nó bị động phòng thủ, không bằng lợi dụng sơn động phức tạp hoàn cảnh bố trí mai phục chặt đánh. Tần mục thấp giọng hỏi, chúng ta làm thế nào? Từ thiên hoa nhữ mảy suy nghĩ nói, chúng ta lưu tại cái này tiếp ứng. Trường 323, mất mặt. Xài lang nhân đến sơn động. Dẹ cù điều tra cũng trở về báo cáo, trước mặt trong sơn động đâu đâu cũng có cảm bê, những này dị tộc xem ra phát hiện chúng ta, trong sơn động sớm làm xong bố trí. Nguyên lai. Like, luke bọn người lợi dụng sơn động phức tạp chật trội hoàn cảnh chuẩn bị kỹ càng trong nhân loại một bộ phận thu hoạch được thợ săn truyền thừa thành viên đều có bố trí các loại kỹ năng cạm bẫy năng lực có một nhóm người tiên thiên kỹ năng chính là bố trí cạm bẫy mà những này từ tiên thiên kỹ năng bố trí mà thành cạm bẫy xa so với nhị giai cạm bẫy loại kỹ năng hiệu quả càng tốt hơn càng khó có thể hơn điều tra sơn động không gian hết thẻ chỉ có ngần ấy lớn Sai lang nhân một khi tự chui đầu vào lưới liền không có lách qua khả năng chỉ cần vào dày đặc cả bẫy, các loại phát động phía dưới tất nhiên lại nhận quá nhiều, lại thêm hang động không gian chật chội hẹp, Sài Lang Nhân đội ngũ không thi triển được, Linh Kiếm cục tại năm cái vị trí an bài phục binh, thừa cơ cùng nhau tiến lên, trước sau cắt đứt, triển khai vây giết. Bằng phức tạp địa lợi, bằng vào các loại cảm bẫy, bằng vào ra tay trước ưu thế, nhất định có thể cho Sài Lang Nhân tạo thành đón đầu trọng kích. Bất quá, Linh Kiếm cục hiển nhiên xem nhẹ Sài Lang Nhân thực lực mấy cái cao đẳng xài lang nhân tại linh giới có lẽ không tính là rất mạnh thổ dân nhưng bọn hắn cùng không có trí tuệ cấp thấp tồn tại hoàn toàn khác biệt làm sinh trưởng ở địa phương thổ dân bọn hắn so với nhân loại càng hiểu hơn linh giới phương thức tác chiến cũng càng hiểu được kỹ năng cùng vật phẩm tại trong thực chiến vận dụng nhân loại thiếu kinh nghiệm hiện thế kiểu cũ tại linh giới chưa hẳn có thể lấy được hiệu quả dự trù Âu ngu lộ ra phi thường khinh thường cười lạnh dùng hiện ảnh bụi thả u lang Mấy cái phát sáng bình dược tề ném vào trong sân động, lập tức phóng xuất ra đại lượng bạch sắc quang mang bùi bặm, phân tán ra đến về sau, chiếu rọi ra từng đạo bóng ma, chính là nguyên bản mắt thường không thể gặp cả bẫy. Hiển ảnh bùi có thể phá ẩn thân. Cạm bẫy đẳng cấp không siêu tam giai. Tại hiển ảnh bùi bao phủ phía dưới, đều sẽ rõ ràng hiện ra. Một vị mặc trường bào cao đẳng xài lang nhân theo trong bộ đội lôi ra một chi ăn mặc cổ quái, tựa hồ là linh chức giả ăn mặc xài lang nhân bí thuật sư, bọn chúng bắt đầu niệm tụng phức tạp khó đọc chú ngữ. Chật một cái lại một cái màu lam cự lang, bị chống rông triệu hoán đi ra. Cấp 10 U-lang. Mặc dù thực lực không tính mạnh, chỉ là thanh đồng tinh anh trình độ, nhưng là U-lang thuộc về linh thể loại quái vật. Bọn chúng có miễn dịch độc tố, chói buộc, chậm trạc, mù quáng loại hình cùng miễn trừ đại bộ phận vật lý tổn thương, đồng thời còn có xuyên tường công năng, mà giờ khắc này 20 thất U-lang vọt vào sân động, người công kích hiện hiện ra cảm bẫy. 3. Một cái xương độc cảm bẫy bị phát động. 3. Một cái gai nhọn cạm bẫy bị phát động. Ba. Một cái choáng váng cạm bẫy bị phát động. Hơn 200 người mai phục, vốn định chờ Sài Lang nhân, một đường chuyến địa lôi lọt vào cái bẫy, kết quả lại phát hiện bố trí tỉ mỉ trên trăm cái cạm bẫy, thế mà bị những này U Lang cho tùy tiện phá hủy. Linh kiếm cục người cảm giác được không ổn. Nhưng mà sau đó phát sinh lại càng không tốt chuyện. Hơn 20 cái bị điều khiển U Lang không kiêng nể gì cả phá hủy tất cả cạm bẫy về sau, bọn chúng lập tức tiến vào tiềm hành trạng thái bắt đầu đối toàn bộ sơn động triển khai điều tra cùng lục soát cuối cùng ú lang theo đám người ẩn thân vách động chui ra bọn chúng hoàn thành điều tra sứ mệnh khóa chặt nhân loại vị trí như vậy còn thừa dư cuối cùng giá trị chính là thừa dịp bất ngờ tạo thành quấy rối ú lang công kích pháp chức giả linh chức giả hậu phương để đội ngũ một trận luồn cuống tay chân hậu ngũ làm tốt phân phối ìa hệ dễ cù mang một đội bộ đội cầm thuẫn chủ y gầy xài lang nhân cầm đũa hai lưới tráng xài lang nhân mang một đội âu ngủ cùng một cái khác cao đẳng xài lang nhân bí thuật sư xuất lĩnh còn lại tất cả bộ đội giết thời cơ chín ngồi âu ngủ phát ra mệnh lệnh cao đẳng xài lang nhân đem chuẩn bị tốt dược tề uống xong cái khác xài lang nhân cũng nhao nhao ra chỉ đủ loại tăng thêm bờ FF. ba trăm cái xài lang nhân bị sáu vị lãnh tụ dẫn đầu một bầy hoang vọt vào sân động Xài lang nhân đã khóa chặt nhân loại vị trí xông vào hang động về sau liền phân tán đối khác biệt khu vực bố trí nhân loại đồng thời khởi xướng tập kích cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt xài lang nhân không theo sáo lộ ra bài nguyên bản thiết trí mai phục đối bọn hắn không dùng được ngược lại bởi vì nhân loại đội ngũ phân tán để xài lang nhân có thời cơ lợi dụng âu ngu một sói đi đầu hắn vung vẩy chiến thương đánh dụng phóng tới mũi tên cùng pháp thuật tòa sói há miệng cắn một nhân loại đem đối phương cho cắn thành hai nửa âu ngu một cái tam giai kỹ năng bạo phát đi ra lập tức thương mang như mưa rơi Vậy hướng về phía trước đám người, để bọn hắn thậm chí không kịp tới gần, liền bị chiến thương xuyên thủng, đánh lui, mấy người bị miểu sát, cũng không kịp uống thuốc tăng máu. Cái khác mấy cái cao đẳng xài lang nhân tác chiến cũng mười phần dũng mãnh mà lại bọn hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ. Cho dù là liều nước thuốc, liều kỹ năng quyền trục, nhân loại cũng căn bản không đấu lại mấy cái này xài lang nhân, về phần chính diện giao thủ liền lại càng không cần phải nói, song phương bộ đội thực lực sai biệt quá lớn. Lu Ke vung vẩy thiêu đốt đại kiếm bổ về phía Sài Lang Nhân, lại bị một cái cầm trong tay chủ ý thuẫn gầy gò Sài Lang Nhân ngăn trở. Bên cạnh hắn một cái cấp chín đoàn đội tinh anh bị cầm búa hai lưỡi tráng tráng Sài Lang Nhân trực tiếp một đạo hoa mị phủ mang từ đầu đến chân cho chặt thành hai nửa. Ohfkk, Lu Ke văng tủ. Gầy gò Sài Lang Nhân tấm thuẫn quang mang lóe lên, từ đó tuôn ra một cỗ cự lực, đem Lu Ke cho đánh lui mấy bước. Một thanh ngắn chủ ý lấy tốc độ kinh người đổi tới, đập vào ngực đem áo giáp đánh nát, Luke phun ra một ngụm máu, đại kiếm nổi lên địa quang, lần nữa ý đồ phản kích, lại bị đối phương một cái thuận kích đánh gãy nền choáng, gầy gò xài lang nhân vung vẩy chiến chủ y hướng đầu đập tới, mà đồng thời tráng tráng xài lang nhân song nhận chiến phủ, lại cắt nát một cái linh kiếm cục cấp chín tinh anh eo, liu rút linh kiếm cục lúc này muốn vặn eo, cao đẳng xài lang nhân không quản thực lực, kỹ năng, kinh nghiệm đều so với nhân loại phong phú, Luke thực lực sát thực rất mạnh, nhưng là cũng chính là từ thiên hoa trình độ. Công bằng đơn đấu tình huống phía dưới, đều rất khó đánh thắng một cái cao đẳng xài lang nhân, huống chi hiện tại lâm vào xu hướng suy tàn tình huống. Cờ dít phát ra một cái lôi kéo pháp thuật, đem Luke theo nguy hiểm biên giới túng về, sau đó móc ra một chi màu lục phạm vi công kích mạnh mẽ quyền trụ, đánh tới hướng đuổi theo hai cái cao đẳng xài lang nhân cùng xài lang nhân bộ đội. Không được. Bọn hắn quá mạnh. Chúng ta mai phục cùng cạm bẫy bị hoàn toàn nhìn thấu. Hiện tại mọi người bị phân tán, tiếp tục như vậy sẽ rất không ổn Diana. Ngươi cùng Luke dẫn người lui về, để ta chặn lại bọn hắn một hồi. Đi á nạ cho Luke liên tục thực hiện mấy cái trị liệu, sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì nàng rất rõ ràng lưu lại đoạn hậu ý vị như thế nào, cờ rít, ngươi. Cờ rít một đạo phong nhận bổ lui gầy gò xài lang nhân, lại phát động kỹ năng thiên phú, phóng xuất ra một cái tản ra lam sắc quang mang bình chướng, ngăn trở tráng tráng xài lang nhân hung mánh một đạo kỹ năng công kích, tạm thời chặn lại những này xài lang nhân tiến công, nhưng là hắn không có khả năng ngăn cản quá lâu. Luke cắn răng nói, đi kế hoạch thất bại, nhanh thông chi những người khác, chúng ta rút về đi. Không có thời gian suy tính. Hai người cùng mấy cái tiểu tổ người cấp tốc rút lui. Cờ cùng mấy cái đội viên bắt đầu phân chết chống cự. Cờ pháp thuật bình thường có phi thường ra sức lực phòng ngự, mà lại chỉ cần tinh thần lực của hắn không hao hết, bình thường liền sẽ không bị đánh vỡ. Cờ lúc đầu tinh thần lực đã đột phá, lại trang bị thêm chuẩn bị cùng dược vật lâm thời tăng lên, gắng gượng trồng đến 300 điểm nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một lát mà thôi. Cờ giết tinh thần lực rất nhanh liền theo không kịp tiêu hao. Gầy gò xài lang nhân dẫn đầu đội ngũ đánh nát bình trướng, tráng tráng xài lang nhân xông lại, vung lên to lớn búa hai lưỡi, đem vị này thực lực mạnh mẽ pháp chức giả đầu một nơi thân một nẻo, cái khác mười cái đội viên cũng không chút huyền niệm bị hoanh sát. Từ thiên hoa dẫn đội triển khai phòng ngự tư thế. Lu ke một đám chật vật chạy về, thế nhưng là ngay lúc này, gầy gò xài lang nhân. Tráng tráng Sài lang nhân mang hai ba mươi cái tốc độ nhanh Sài lang nhân thích khách bám đuôi truy sát. Từ thiên hoa vung tay lên, đánh cho ta. Tân mục ném qua đi một cái cấm nôn chú đánh gãy Sài lang nhân công kích. Ba mươi mấy cái pháp chức giả, mấy chục thanh cung nỏ, đồng thời phát động, tập thể công kích. Hai cái cao đẳng Sài lang nhân kêu dừng đội ngũ, đình chỉ truy sát, kéo ra một khoảng cách. Đối với nhân loại gào thét không ngừng, bất quá người phía trước loại số lượng quá nhiều, bọn hắn cũng sẽ không lô mãng tiến công. Cần các cái khác xài lang nhân đến đông đủ mới được. Lu một nhóm người chật vật lui trở về. Chỉ là ra ngoài hơn 200 người, lúc đầu nghĩ phục kích xài lang nhân, hiện tại chỉ còn 7 chục còn sống trở về. Những người khác hoặc là đã chết trận, hoặc là y nghĩa nguyên nhận công kích, đã không có khả năng trốn về đến. Lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Lưu giót Linh kiếm cục người cảm thấy rất xấu hổ. Lu kê sắc mặt tái xanh nói, từ, xài lang nhân quả nhiên so trong tưởng tượng còn cường đại hơn rào hoạt. Chúng ta xem ra không có khả năng chống đỡ được. Từ thiên hoa trong lòng khinh thường cười lạnh, miệng bên trong lãnh đạm nói, cứ điểm không thể sai sót, tiếp xuống kéo dài thời gian, tử thủ đầu này lối ra, chờ hàng vũ triệu minh bọn họ chạy tới lại nói. mươi 324, khiêu chiến. Âu ngủ cưới cự lang không nhanh không chậm đi tới, địa hệ nộ, dễ ngủ, cường tráng xài lang nhân, gầy xài lang nhân, cộng thêm một cái mặc áo choàng xài lang nhân thuật sĩ, sáu cái xài lang nhân đã đến đủ. 300 Sài lang nhân binh sĩ theo sát ở phía sau. Hẹp dài thông đạo, lộ ra 10 phần chen trúc. Âu ngu lộ ra khinh thường biểu lộ, chưa bao giờ từng thấy giống các người yếu như vậy trung tộc. Từ thiên hoa xuất lĩnh hơn 200 người ngăn tại chủ động thất lối ra, hắn nghe được đối diện cầm đầu Sài lang nhân đang nói chuyện, lông mày không khỏi một chú, hắn đang nói cái gì? Chế rêu chúng ta nhỏ yếu. Một cái linh kiếm cục người da trắng tiểu tử nói như vậy. Từ thiên hoa hỏi, ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện luke lúc này mở miệng giải thích giác tiên thiên kỹ năng là thông ngữ thuật từ thiên hoa trong lòng khẽ nhúc nhích có ý nghĩ vậy ngươi giúp ta nói cho cái này xài lang nhân để bọn hắn có bản lĩnh cùng chúng ta đơn đấu tận lực chọc giận hắn dẫn dụ hắn đáp ứng yêu cầu này thanh niên người da trắng rắc không chỉ có tiên thiên thông ngữ thuật càng là một cái khẩu tài cực kỳ tốt gia hỏa lập tức đem lời nói này ý tứ truyền đạt ra mà lại cố ý sử dụng một chút ngữ pháp lên kỹ xảo từ đó đạt tới làm được chọc giận mục đích của đối phương Sáu cái xài lang nhân quả nhiên đều rõ ràng hiện lộ ra vẻ giận dữ, như thế nhược kê, còn như thế phách lối, chẳng lẽ không biết mình đã sắp chết đến nơi rồi? Cái sơn động này là cái ẩn tàng cứ điểm, bọn hắn đá phục sinh bia nhất định tại tận cùng bên trong nhất. Hiện tại chỉ cần đem đối phương hết thể xử lý, tại bọn hắn phục sinh trước, đem đá phục sinh phá hủy, đám này dị tộc linh hồn nhất định bị thương nặng. Tám chín phần mười liền trực tiếp vẫn lạc. Xài lang nhân là một cái thiên tính tàn nhẫn chủng tộc. Đặc biệt thích đùa bỡn cùng cha tấn lâm vào tuyệt cảnh con mồi. Âu ngù phi thường tự tin. Vì lẽ đó không chút nào lo lắng đối phương sẽ ra vẻ. Dùng con mồi tới lấy vui, là xài lang nhân truyền thống. Âu ngù cảm thấy có thể mượn cơ hội này, hảo hảo đả kích đối phương sĩ khí. Tốt nhất bức bách nhóm người này từ bỏ phòng thủ, chủ động lao ra cùng xài lang nhân quyết chiến. Vì lẽ đó đối bên người cầm trong tay búa hai lưới cường tráng cường tráng xài lang nhân ra hiệu. Cường tráng xài lang nhân nhanh chân đi ra tới. Mặt sói lộ ra dữ tợn tàn nhẫn mỉm cười. Hắn đưa tay chỉ hướng Luke, "Ngươi, ra, lãnh cái chết." Giáp Phiên Dịch xài Lang Nhân, đám người cùng chung mối thủ, đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Vô luận nội bộ nhân loại có như thế nào mâu thuẫn, ở trước mặt đối cường đại ngoại địch lúc, trong tộc tranh chấp đều hẳn là buông ra, đồng tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch. Đáng ghét! Liều mạng với bọn hắn. Từ Thiên Hoa tỉnh táo ngăn lại đám người, hiện tại xông đi lên liền đang bên trong đối phương ý muốn. Chúng ta cần kéo dài thời gian. Nhân loại tại linh giới phục sinh tốc độ rất nhanh, nhưng sài lang nhân tựa hồ cũng không biết, mà lại hàng ở bên trong viện quân, rất nhanh liền sẽ đổi tới, sài lang nhân cũng không biết. Lu Ke không chút do dự mà nói, ta cùng hắn đánh, cho chúng ta tranh thủ thời gian, các ngươi lưu tại nơi này không nên vọng động. Đang khi nói chuyện, Lu Ke cầm vũ khí đi ra đội ngũ. Hắn biết do trận chiến đấu này ý nghĩa cùng giá trị. Hắn muốn làm cũng không phải là thắng, mà là tận khả năng kéo dài thời gian. Cường tráng xài lang nhân đầu lươi liếm môi một cái, dùng âm trầm tản nhận thanh âm nói ra, lần này, ngươi chạy không thoát, ta muốn đem ngươi một chút xíu tra tấn đến chết. Nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng từ gia hỏa này biểu lộ cùng ánh mắt cũng có thể đoán được. Tới đi. Lu khen ngược lại là không sợ chút nào, dù sao theo dáng lâm chi Sâm một đường đi đến hôm nay, hắn đã trở thành níu rót kiệt xuất nhất chiến sĩ một trong, lại thế nào có thể sẽ bị địch nhân trước mắt hù ngã. Một phe là cường tráng đầu chọc nhân loại một phe là to con linh giới thổ dân chiến đấu nháy mắt bộc phát song phương đồng thời xuất thủ luke trong tay đại kiếm bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm đây là một cái nhị giai kỹ năng công kích thân thể liền giống bị ná cao su ném bắn nháy mắt đi vào cường tráng sài lang nhân trước mặt sài lang nhân cũng động thủ kỹ năng phóng thích phát sau mà đến trước đúa hai lưới quét ra một đạo hàn mang hai đạo lưới dao giữa không trung đụng vào nhau luke cảm giác hai tay tê dần ngực ngột ngạt ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị xe rách trên lưới kiếm mặt ngưng tụ hỏa diễm tại đối phương khi nhọn hình lưỡi dao phía dưới bị sô tán cả người hướng về sau rút lui mấy bước cường tráng xài lang nhân quẩn tiếu một tiếng đạo thứ hai công kích cơ hồ không có khoảng cách nặng nghề mà chém nát lu ke giáp ngực tạo thành một vết thương đem hắn cho bắn bay ra ngoài giống giống mấy cái cao đẳng xài lang nhân đều gầm nhẹ cái khác mấy trăm xài lang nhân bản năng đi theo gầm nhẹ mấy trăm xài lang nhân đồng thời giống lên một tiếng âm Lập tức khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Lu Ke đã là nhân loại bên này, người thực lực mạnh nhất một trong, thế mà vừa đối mặt liền bị Cường Tráng Cường Tráng Sài Lang Nhân đánh lui, thực lực của hai bên trên lệnh tương đương rõ ràng. Quá mạnh. Cường Tráng Sài Lang Nhân rõ ràng lấy được ưu thế. Có thể hắn cũng không tiếp tục đi lên công kích. Mặc cho Lu Ke đứng vững thân thể, uống xong một bình trung cấp khôi phục nước thuốc, ngực vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Một cố cảm giác nhục nhã lập tức ở Luke trong lòng sinh ra tên xuất sinh này là nghĩ một chút xíu đùa chơi chết hắn Luke giận dữ rút kiếm lại một lần nữa khởi xướng tiến công song phương giao phong mấy hiệp lại một lần nữa bị áp chế Sai Lang nhân chỉ chịu đến yếu ớt tổn thương Luke vũ khí lần nữa bị bán ra Sai Lang nhân công kích điên cuồng bộc phát to lớn búa hai lưỡi giống như không có trọng lượng Sai Lang nhân công kích giống như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm mỗi một cái kỹ năng dính liền Đều có thể nói là vừa đúng, để Luke cơ hồ không có khe hở chống đỡ. Một bữa, hai bữa, mười bữa, Luke không ngừng bị đánh ra vết thương. Thế nhưng là, những vết thương này đều không quá sâu, chỗ tạo thành tổn thương cũng không cao. Sai lang nhân không nghĩ một cái đánh bại Luke, hắn đây là tại cố ý chế tạo nhục nhã cùng tra tấn. Luke, Diana mặt mũi tràn đầy lửa giận. Những người khác cũng một mặt phẫn nộ. Dù là cùng cái này liệu rốt người cũng chưa quen thuộc nhưng là đối phương dù sao cũng là người là một cái người sống sờ sờ a một cái đồng dạng là nhân loại đồng loại bị một cái dị loại như thế bừa bỡn khó tránh khỏi sẽ kích thích tất cả mọi người oán giận cùng khuất nhục mà lại loại khuất nhục này còn tại làm sâu sắc tăng thêm một đầu cánh tay bị chém đứt một cánh tay khác cũng bị chặt đứt tiếp lấy sài lang nhân lại cắt đứt luke hai chân luke nằm tại địa phương triệt để không cách nào động đậy sài lang nhân một cước đem hắn đầu đập lên ngay trước mặt những người khác móc ra một cái dự tể, cưỡng ép rót vào trong miệng. A a a. Luke bị ép uống xong nước thuốc về sau, hắn hiển nhiên phát hiện, trước đó phục dụng thuốc giảm đau, hiệu quả biến mất. Cho dù là Luke dạng này nghịch hán, tại hoàn chỉnh tiếp nhận tứ chi toàn đoạn, toàn thân vết thương thống khổ về sau, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Luke càng là kêu thảm, Sài Lang nhân nhóm càng là hưng phấn. Tiếng gào của bọn họ càng ngày càng cao càng. Cường tráng Sài Lang nhân tựa như một cái diễn viên, Một cái đầu bếp, ở trước mặt tất cả mọi người, tại Luke kêu thê lương thảm thiết âm thanh dưới, một chút xíu đem Luke lăng trì, đùa bỡn hơn 10 phút mới hoàn toàn đem cho giải. Lao đại, cái này không thể nhịn a. Đám xúc sinh này quá đáng ghét. Chúng ta dứt khoát trực tiếp liều mạng với bọn hắn. Hiện trường có quá nhiều máu khí phương cương thanh trắng niên, bọn hắn có thể sớm những người khác một bước tiến vào lòng dưới, bản thân cũng là siêu quần bạt tụy cao thủ, trong lòng khó tránh khỏi đều có kiêu ngạo cảm xúc bị sài lang nhân trần trụi dày xéo tôn nghiêm để trong lòng mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa từng có biệt khuất từ thiên hoa lại một lần ngăn cản những người khác không nên vọng động chưa đến thời điểm đợi thêm một chút cường tráng sài lang nhân giết chết luke về sau hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ trào phúng chế dễ ước làm gặp nhân loại cứ việc cảm xúc kích động lại như cũ không có sông lên dự định thế là ánh mắt đảo qua đám người lại điểm ra một cái cấp chín tinh anh cái này bị điểm trúng người cũng là một cái đoàn đội thủ lĩnh Thực lực của hắn đồng dạng không kém, đối mặt Sài lang nhân khiêu khích, đồng dạng không chút do dự đứng ra, cùng Sài lang nhân quyết đấu, hắn không thể lùi bước, đây là trách nhiệm, càng là tôn nghiêm. Hạ tràng có thể nghĩ, hắn cũng cùng lù ke đồng dạng, bị Sài lang nhân đánh bại dễ dàng, nhận hết khuất nhục tra tấn mới bị xử lý. Sài lang nhân càng ngày càng phách lối cùng không kiêng nể gì cả, nhân loại tinh anh từng cái bị lựa đi ra giết chết, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp A. Đám người cảm xúc từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, khuất nhục, cuối cùng trở nên bất lực, tuyệt vọng, cho tới bây giờ giờ khắc này mới ý thức tới, nhân loại ở cái thế giới này là yếu cỡ nào nhỏ. Ngươi, ra, lãnh cái chết. Cường Tráng Sài Lang Nhân liên tục đánh bại bốn người tinh anh, mục tiêu của hắn rơi vào Từ Thiên Hoa trên thân, bởi vì cái này Sài Lang Nhân đã nhìn ra, Từ Thiên Hoa tại cái này một đám dị tộc bên trong địa vị khá cao. Từ Thiên Hoa mặt trầm giống như nước, không có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc chần chờ. Chỉ là nói khẽ với những người khác nói một câu, vương vàng. Nói xong, hắn tiến lên muốn đi ra tới. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau chuyển đến. Lao tử ngươi lui ra, một trận chiến này để cho ta tới. Đám người nghe được thanh âm này đều sửng sốt. Từ thiên hoa một nhóm người lộ ra vẻ mừng như điên. Hàng lao đại, là hàng lao đại, hàng lao đại rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi, hàng lao đại tới, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Hàng vũ đoàn đội người tại hàng vũ xuất hiện về sau. Tất cả đều giống như ăn thuốc an thần đồng dạng. Cái khác đoàn đội đều cảm thấy rất kinh ngạc. Thậm chí không thể nào hiểu được. Hàng vũ mang theo 40, 50 người cấp tốc tiến vào linh giới. Trong đó bao quát triệu mình, tiểu cường, Giang Nam chở nhân vật tinh anh. Giang Nam cầm bữa thuẫn, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nộ khí. Chuyện nơi đây chúng ta đều nghe nói, đám này đáng ghét xài lang nhân. Sau đó phải vì bọn họ hành động trả giá đát. Ô ngu lập tức sừng sốt, Nhóm người này chỗ nào xuất hiện. Dễ cú lập tức nói với Âu Ngũ, lần trước chính là hắn đánh lén ta cùng Yê Hắn mới là thủ lãnh của những người này. Âu Ngũ ánh mắt nhìn sang. Hàng Vũ vừa vặn cũng tại lúc này nhìn qua. Ánh mắt hai người, trực tiếp giữa không trung và chạm. Âu Ngũ lập tức sinh ra một cái cảm giác, người này rất lợi hại. Hiện trường bọn này dị tộc, cả đám đều yếu đáng thương, duy trì ra hỏa này, coi như không tệ. Ngươi chính là bọn này, ngu xuẩn sói lãnh tụ A. Hàng Vũ trực tiếp nói với Âu ngũ. Ta muốn đại biểu tộc nhân của ta khiêu chiến ngươi, cũng không biết ngươi có gan hay không tiếp nhận. Hắn dùng chính là xài lang nhân nghe hiểu được ngôn ngữ. Cường tráng cường tráng xài lang nhân nghe xong lời này cười nhạo nói, và ngươi còn muốn khiêu chiến chúng ta phó lãnh chúa. Để cho ta tới. Ngươi thối lui. Ổ ngủ quát lạnh một tiếng, đánh gãy cường tráng xài lang nhân, hắn dẫn theo thương xoay người nhảy xuống tòa sói, sau đó đi đến trước mặt đất trống, dị tộc chiến sĩ, ta ổ ngủ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hàng vũ tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới đi tới, tay của hắn vung khẽ ở giữa, hào quang màu lam nhạt lưu động, một cây đen nhánh mà bá khí trường thường, được vững vàng nắm ở trong tay, bao phủ hàn mang thương nhận, mạnh hữu lực chỉ hướng ẩu ngủ, tới đi. Chương ba trăm hai mươi lăm, một đợt mang đi, vũ khí màu xanh lam, ẩu ngủ ánh mắt cực nóng, liền xem như ẩu ngủ cũng không có màu lam phẩm chất vũ khí, nếu như có thể đem thanh này vũ khí tuôn ra đến, thực lực của hắn tuyệt đối nâng cao một bước chiến đấu hết sức căng thẳng. Hàng Vũ vừa uống xong tinh thần lực nước thuốc, Âu Ngủ thân ảnh lóe lên, lập tức sung phong trước mặt, vẩy ra mấy chục đạo thương mang. Hàng Vũ phát động ám tập biến mất, tránh đi phạm vi công kích, vây quanh Âu Ngủ sau lưng, một thương lấy cực nhanh tốc độ đâm ra, đánh trúng Âu Ngủ phía sau lưng, tạo thành 15 điểm thương tổn. Hàng Vũ thuộc tính cơ sở cao, có cấp 10 đẳng cấp tăng thêm, một thân trang bị cũng là không sai, dứt bỏ kỹ năng không có nói, chí ít lực lượng, phương diện tốc độ cũng không so Âu Ngủ kém vì lẽ đó ẩu ngủ quá bất cẩn tay run một cái phóng thích liên tục đả kích chỉ thấy thương ảnh trung điệp một giây đâm ra tám lần mỗi một kích đều thế đại lực trầm có hợp kim có vàng đá vụn chi huy, trong chớp mắt bao trùm ẩu ngủ trên thân thể dưới để hắn gần như không có khả năng tránh đi toàn bộ công kích có thể ẩu ngủ cũng không phải ăn chay bởi vì nhanh nhẹn so hàng vũ hơi cao vì lẽ đó lực phản ứng càng nhanh nháy mắt ấp thủ một cỗ cường đại mà cuồng bạo khí tức sau đó hóa thành một cỗ khí kình bốn phương tám hướng thả ra ngoài những nơi đi qua kiên cố nhang thạch đều hóa thành bột mịn chiêu này rất mạnh cùng cuồng nộ bạo khí rất tương tự nhưng là so cuồng nộ bạo khí càng bá đạo đây là cuồng nộ bạo khí tiến giai kỹ tam giai kỹ năng cuồng bạo đấu khí cuồng bạo đấu khí có mạnh hơn tính sát thương đồng thời có cưỡng chế phát động phạm vi xua tan hiệu quả đã có thể trong chiến đấu đối mục tiêu tiến hành trọng thương cũng có thể một nháy mắt thanh trừ phạm vi bên trong tất cả không siêu tam giai pháp thuật hiệu quả thậm chí cả bờ uff hiệu quả đây là một cái phi thường thực dụng lại mạnh mẽ chiến đấu kỹ năng hàng vũ lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính cùng ổ ngủ không kém quá nhiều trang bị phương diện cứ việc hàng vũ có vũ khí màu xanh lam nhưng là ổ ngủ cái khác trang bị so hàng vũ tốt vì lẽ đó cũng là không kém quá nhiều song phương chủ yếu trinh lệnh ở chỗ sinh mệnh lực tinh thần lực kỹ năng phương diện ổ ngủ sinh mệnh lực quá mạnh tam giai kỹ năng cũng có mấy cái đây là hàng vũ không cụ bị ưu thế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hàng vũ quả quyết cưỡng ép gián đoạn công kích hóa thành một tia chớp nháy mắt rời khỏi đến mười mét bên ngoài vừa vặn tránh đi đấu khí phạm vi công kích có thể nói hiểm lại càng hiểm nếu như phản ứng chậm nửa nhịp cho dù không chết cũng nửa tàn phế ngươi thế mà học xong hiếm thấy thiểm thức thuật bất quá lấy ngươi thực lực không có khả năng chiến thắng ta trong lúc nói chuyện ậu ngù hai mắt nổi lên hồng quang Trung quanh hắn không khí bị đun sôi xuất hiện sôi trào màu đỏ khí lãng nhị giai kỹ năng khát máu quần bạo Tốc độ, lực lượng, lực công kích, di động lửa, đều tăng vọt một đoạn. Cái này xài lang nhân hiển nhiên phải nghiêm túc. Hàng Vũ bình tĩnh nói, hiện tại liền nói như vậy, không cảm thấy hơi sớm sao. Cùng ấu ngủ giống nhau như lúc. Hàng Vũ cũng phát động cường hóa cùng bạo. Một giây sau, hai thân ảnh đụng vào nhau. Làm đồng thời vận dụng dã man và chạm về sau, lại khoảnh khắc liên tục giao thủ mười mấy chiêu, những nơi đi qua, đầy đất đá vụn, tình hình chiến đấu kịch liệt, để người nghẹn họng nhìn chân chối. quá nhanh. Con mắt đều theo không kịp công kích tiết tấu. Trường hợp như vậy để mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cùng thực lực này tiếp cận Hoàng Kim Lãnh Chúa Quái Sải Lang Nhân đánh cho có đến có về. Ai cũng biết Hàng Vũ thực lực rất mạnh, thật không nghĩ đến người ta có thể như bước đến loại tình trạng này. Mặc dù kỹ năng phương diện thế yếu, nhưng bằng mượn ám tập, thuấn tập, lấp lóe, mấy cái kỹ năng linh hoạt vận dụng cùng hàng vũ cường đại dự phán năng lực, luôn luôn có thể kịp thời tránh đi đại chiêu. Đi á Nạ thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này quá mạnh khó trách từ bọn hắn có tự tin như vậy lúc này cờ rít luke hoàn thành phục sinh bọn hắn đứng ở trong đám người cũng nhìn thấy hàng vũ cùng sài lang nhân âu ngủ giao thủ một màn sau đó đồng dạng bị triệt để rung động cái này mẹ hắn thật còn là người sao tốc độ của hắn cùng lực lượng làm sao lại mạnh như vậy luke nhớ tới hai ngày trước còn muốn khiêu chiến hàng vũ Hắn không thể quất chính mình một bàn thai quá mẹ hắn đánh mặt giang tiểu nam hô các vị chuẩn bị sẵn sàng đại thần trước đó nói hắn sẽ tìm cơ hội phát một cái đại chiêu triệt để xáo trộn xài lang nhân chúng ta phải thừa dịp lúc này tiến công triệu minh cũng nói lập tức điều chỉnh đội ngũ chờ đợi chỉ lệnh công kích âu ngủ không thể không thừa nhận hàng vũ kinh nghiệm cùng ý chí đều phi thường đáng sợ mấy cái kỹ năng vận dụng càng là thành thạo vô cùng luôn có thể nhiều lần dự phán mình kỹ năng từ đó lợi dụng thuấn tập hoặc lấp lóe tiến hành tranh lẽ nhưng là bằng vào loại thực lực này cũng chính là ở đây cái khác mấy cái xài lang nhân trình độ hắn là không thể nào chiến thắng mình vì cái gì hắn sinh mệnh lực quá yếu khát máu cuồng bạo tăng phúc mạnh thì mạnh nhưng mỗi một giây đều sẽ tổn thất sinh mệnh lực của mình âu ngu ỉ vào sinh mệnh lực hùng hậu kiên trì cái mười phút khoảng trường vấn đề không lớn hàng vũ tại nước thuốc trợ giúp giới lại chỉ có thể kiên trì một hai phút tùy tiện kéo dài một chút thời gian há không là có thể đem hắn cho trực tiếp mày chết nhưng cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt khát máu cuồng bạo kỹ năng có một cái đặc điểm hp tổn thất tỷ lệ càng cao kỹ năng tăng phúc hiệu quả càng mạnh Nếu như sinh mệnh tổn thất chiếm so vượt qua 10%, kỹ năng huy lực liền tăng lên 10%. Nếu như sinh mệnh tổn thất chiếm so vượt qua 50%, kỹ năng huy lực liền tăng lên 50%. Hàng vũ chiến đấu 340 giây sau, sinh mệnh lực tổn thất đã cao tới 60%, Khát máu cùng bạo huy lực càng ngày càng cường đại, để hàng vũ bằng vào siêu cường lực đo, siêu cao lực phản ứng, siêu nhanh tốc độ di chuyển, vậy mà bắt đầu đối ổ ngủ hình thành phản chế, làm sinh mệnh tổn thất vượt qua 70% hàng vũ đã triệt để ngăn chặn Âu ngủ mỗi một đạo công kích đều có thể tạo thành kinh người tổn thương hàng vũ đem sinh mệnh lực gắng gượng bảo trì tại ba mươi trạng thái vì tiết kiệm tinh thần lực không thi triển dư thừa công kích kỹ chỉ dùng thuấn tập lấp lóe phần lớn tình huống đều là bình a công kích thông qua không ngừng tạo thành tổn thương đến hấp thu sinh mệnh lực làm dịu kỹ năng mất máu Âu ngủ vết thương càng ngày càng nhiều sinh mệnh lực của hắn cũng bắt đầu trượt dần dần trượt đến năm mươi sáu mươi khoảng trừng Hàng vũ dự đoán ầu ngủ còn có ba trăm khoảng trường sinh mệnh lực thế là lần nữa áp chế sinh mệnh lực của mình để cho mình sinh mệnh lực trượt đến mười hai mươi phần trăm cuồng bạo kỹ năng uy lực tăng lên tám mươi chín mươi phần trăm cả người liền giống như bật hắc ầu ngủ triệt để nổi giận liền chưa thấy qua chơi như vậy lửa hắn quyết định một hơi xử lý hàng vũ hắn hiện tại yếu ớt tựa như một trang giấy ầu ngủ trước phóng thích một cái cuồng bạo đầu khí không ngoài sở liệu bị lấp loe né tránh tiếp lấy lại phóng xuất ra một trận thương vũ lại một lần bị hàng vũ lấy thuấn tập né tránh người xong âu ngu đã thăm dò hàng vũ sáo lộ bởi vậy tại đối phương tránh thoát khỏi trình bên trong lấy ra một chi kỹ năng quyền trục cấp mười kỹ năng quyền trục hỏa vũ giáng lâm hàng vũ cảm ứng được kỹ năng quyền trục năng lượng ba động hắn biết đây là một cái phạm vi công kích kỹ năng lấy mình trước mắt trạng thái cùng động quật trật trội không gian hoàn toàn không có tránh thoát khả năng bất quá kỹ năng quyền trục phóng thích cần một chút thời gian Hàng Vũ thừa cơ kích hoạt đồ trang sức sáu trang thống xoáy hộ thuẫn. Cấp 5 đồ bộ xanh lá cây kỹ năng, thống xoáy hộ thuẫn mặc dù có chút quá hạn, nhưng đủ để suy yếu giảm sóc một bộ phận công kích, ngăn cản được mấy đạo rơi vào trên người Hỏa Cầu. Sau đó Hàng Vũ tay trái một chiếc nhẫn, đột nhiên lóe lên qua mang từ đó phóng xuất ra một cái cường hóa trị liệu thuật. Đây là Hàng Vũ theo Tiểu Bạch nơi này mượn dùng trị liệu chiếc nhẫn. Bản thân nó thuộc tính liền rất không tệ, có thể tăng lên Hàng Vũ sức chiến đấu. Càng bởi vì bổ sung trị liệu thuật Đây cũng là hàng vũ dám đùa lửa nguyên nhân. Trị liệu thuật khoảnh khắc khôi phục hàng vũ gần một nửa sinh mệnh, triệt tiêu tiếp xuống nhận tổn thương. Hàng vũ thửa cơm một cái mánh kích sông đi lên, Âu ngù bị thương nhận đánh trúng ngực, lập tức bị đánh lui ra hơn 10 mét. Lại một kiện lam trang. Tốt, rất tốt, đều giết cho ta, xử lý trước ra hỏa này. Âu ngù không cách nào bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, bọn này nhược cây dị tộc bên trong, thế mà lại có một cái mạnh như vậy. Mà lại trên người đối phương có hai kiện thuộc tính rất không chỗ nào chê Lam Trang. Mặc dù Âu Ngủ không sợ Hàng Vũ, nhưng dạng này đánh xuống quá phí sức. Bởi vậy Âu Ngủ trực tiếp từ bỏ chiến đấu, mệnh lệnh Sài Lang Nhân phát động công kích. Hàng Vũ đối mặt đã chỉ còn 50% Âu Ngủ, cùng xông lên khoảng cách càng ngày càng gần Sài Lang Nhân, khóe miệng của hắn đã phủ lên vẻ mỉm cười. Thương nhận phía trên, nổi lên năng lượng ba động. Hai giây không đến, liền ngưng tụ đến cực hạn. Âu Ngủ đã cảm ứng được nguy hiểm sắc mặt của hắn đại biến lui lại thế nhưng là quá trễ theo hàng vũ phát động kỹ năng này bắt đầu hôm nay trận chiến đấu này kết quả liền đã chú định chương ba trăm hai mươi sáu tiến đánh hoang cốc trấn nếu như là tại rộng rãi hoàn cảnh phía dưới lấy mấy cái cao đẳng xài lang nhân thực lực cùng phản ứng có lẽ có thể né tránh địa long ba tiểu binh coi như trốn không thoát tối thiểu nhất đội ngũ phân tán sẽ không tạo thành quá lớn thương vong nhưng vấn đề là nơi này là sơn động a dù cho muốn tránh cũng căn bản không có chỗ có thể tránh có được hay không hàng vũ chính là đang chờ đợi cơ hội như vậy hai tay của hắn giơ lên trường thương trung điệp đánh vào mặt đất một cỗ cuồng bá năng lượng theo thương nhận bên trong tụ tập tập trung vào trong lòng đất sau đó mặt đất từng khúc lõm giống như mấy đầu vô hình giao long chính dọc theo mặt đất xông về trước ra hậu ngủ đứng núi chịu xảo cái thứ nhất bị đáng sợ năng lượng càng quét một nháy mắt tạo thành ba trăm năm mươi điểm thương tổn trên người hắn giáp trụ toàn bộ vỡ vụn, thân thể cũng bị nghiền phá thành mảnh nhỏ. Tại chỗ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị tiêu diệt, tuôn ra mấy cái trắng xanh quang cầu. Sóng xung kích tiếp tục hướng phía trước càn quét mà ra, mấy cái cao đẳng Sài Lang nhân không kịp tránh né, cơ hồ toàn bộ đều nhận 300 tổn thương, cứ việc không có hướng ổ ngủ đồng dạng bị dây lắc, dây cũng lâm vào trọng thương trạng thái. Địa Long 3 tham gia huy không giảm, tiến vào Sài Lang nhân bộ đội. Ước chừng hai mươi mấy cái Sài Lang nhân bị đánh trúng bọn chúng hp cùng phòng ngự không có khả năng so ra mà vượt cao đẳng sài lang nhân phổ biến đụng phải bốn trăm khoảng trường tổn thương tám chín phần 10 tại chỗ bị miểu sát phóng xuất ra đại lượng linh khí trang bị vật phẩm bạo một chỗ tất cả mọi người đại não đều đường ngắn công kích mãnh quả thực vượt quá tưởng tượng triệu minh xuất ra tấm thuẫn lớn tiếng hô giết từ thiên hoa giơ lên cự kiếm đồng dạng lớn tiếng hô giết sạch bọn hắn nhị cầu một cái phân ra mấy cái phân thân toàn bộ biến thân thành cự lang Ngao một tiếng xông vào xài lang nhân bên trong, hàng tiểu bạch phì tử giữa không trung, mấy cái phạm vi công kích kỹ năng đối diện nện xuống. Những người khác mượn cơ hội này cùng nhau tiến lên. Mấy cái cao đẳng xài lang nhân thấy thế không ổn chuẩn bị lui lại tăng máu. Hàng vũ một đám căn bản không cho cơ hội này, đủ loại công kích, quyển trụ kỹ năng, trọng điểm chiếu cô mấy cái này xài lang nhân, tại chỗ đem cường tráng xài lang nhân, gây xài lang nhân, còn có xài lang nhân thuật sĩ xử lý. Chỉ có rể củ hệ hệ nổ hai người này bởi vì thực lực yếu tương đối dựa vào sau, vì lẽ đó may mắn tránh thoát một kiếp này. Hàng vũ dẫn theo thương sông vào xài lang nhân bầy bên trong. Địa long ba động thương đặc thù công kích tại loại trường hợp này phát huy đầy đủ ra. Đánh chính là một mảnh, để xài lang nhân nhóm, đều nhận thành tấn tổn thương. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, Lu Ke, Cờ Dít cùng với các cao thủ nhân vật theo sát lấy công kích, xài lang nhân bị xáo trộn, đàn sói không đầu tình huống phía dưới, chỉ có thể từng người tự chiến. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Đối với con người mà nói. Vẫn là một trận ngạch chiến. Nhưng là thiếu đi cường hãn cao đẳng xài lang nhân. Bọn gia hỏa này coi như chồng cũng có thể toàn bộ đẻ chết. Mấy phút về sau, hàng vũ địa long ba động thương làm lệnh hoàn tất. Hắn lại đối đám người dày đặc địa phương. Tới một phát địa long ba, lại một lần nữa dây mất hơn 20 cái. Từ đó nhất cử đặt vương cục diện. Trận chiến đấu này tiếp tục không đến 20 phút liền kết thúc. 300 xài lang nhân bị toàn bộ tiêu diệt nhân loại bên này cứ việc có tổn thất nhưng cũng thu hoạch bó lớn linh khí chiến lợi phẩm trọng yếu nhất chính là giữ vững sơn động có thể nói là một trận thắng lợi huy hoàng trận chiến đấu này đánh cho quá mức nghiện mỗi người đều có một loại mở mày mở mặt cảm giác triệu minh từ thiên hoa ở bên trong mấy người đều lên tới cấp 10. ngao lão bản bắt đến hai cái ý đồ chạy trốn nhị cẩu từ ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới tranh công sau lưng của hắn hai cái biến thân thành sói đen phân thân đang dùng miệng ngậm bị đánh thành trọng thương đã lâm vào sắp chết trạng thái xài lang nhân, không phải người khác, chính là Eno, Ragu. Hàng vũ như cha mẹ chết hai cái xài lang nhân lập tức vui vẻ, ha ha, lại là hai người các ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên phận à? Ragu cả giận nói, muốn giết cứ giết. T E Z U I N C U A T U I V N. cũng nói ra, xài lang nhân là sẽ không khuất phục. Ngó, hàng lão đại trước mặt, thế mà còn dám phách lối như vậy. Trương Tiểu Cường cứ việc nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng theo biểu lộ liền nhìn ra được đối phương không có làm tù binh giác ngộ, đi lên ngay tại hai cái xài lang nhân trên thân đạp một cước, lao đại, hai gia hỏa này, lại dám dẫn người đến công kích chúng ta, lần này nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn một cái, không thể để cho bọn hắn chết sảng khoái như vậy. Hàng Vũ từ chối cho ý kiến, trước phong ấn, bọn hắn khả năng hữu dụng. Tiểu Bạch lập tức đi lên, đối hai cái xài lang nhân, phát động ma tiêu, tuấn, phong ấn thuật. Hàng Vũ cấp tốc thu thập một chút hiện trường chiến lợi phẩm. Bốn cái bị xử lý cao đẳng xài lang nhân, bình quân mỗi một người đều rơi ra hai ba kiện màu lục vật phẩm. Trong đó thủ lĩnh Âu Ngủ rơi xuống đồ vật, để Hàng Vũ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chiến trước giả đá sở kỳ hiệu, cung bạo đấu khí, màu lục thượng cấp phẩm chất, cung bạo lãnh chúa truyền thừa mạnh vỡ, điều kiện học tập 800 điểm linh khí. Tam giai đá sở kỳ hiệu, gia hỏa này đem kỹ năng cho bạo gia. Linh giới bộ tộc có trí tuệ tại tử vong lúc sẽ rơi xuống trên thân trang bị cùng không gian chữ vật vật phẩm ngoại trừ cũng có nhất định xác suất sẽ mất đi kỹ năng bình thường tình huống phía dưới nhị giai trước kia kỹ năng sẽ không rơi xuống vì lẽ đó bộ tộc có trí tuệ tử vong lúc có xác suất rơi ra tam giai hoặc tam giai trở lên đá sở kỳ hiệu trong đó đã hình thành hoàn chỉnh truyền thừa kỹ năng rơi xuống xác suất thấp mà còn không có hình thành hoàn chỉnh truyền thừa độc lập truyền thừa kỹ năng rơi xuống suất cao quá tốt rồi đây chính là vô cùng có dùng kỹ năng a Hàng vũ trên người linh khí đầy đủ, cho nên trực tiếp học tập kỹ năng này. Cùng bạo đấu khí là cùng nộ bạo khí tiến giai thăng cấp bản. Hai cái kỹ năng là cùng một chỗ làm lệnh, cùng cung nộ bạo khí tướng so. Cùng nộ đấu khí tiêu hao sẽ lớn hơn một chút, thời gian cún đồ sẽ càng dài một chút. Nhưng là kỹ năng này có phạm vi xua tan hiệu quả, đã có thể giết địch, cũng có thể phòng ngự, phi thường mạnh mẽ. Cái khác rơi xuống phổ biến lấy trang bị màu lục làm chủ. Những này thổ dân trên thân trang bị màu lục đều là rất tinh lương. Phổ thông xài lang nhân binh sĩ rơi xuống lấy xài lang nhân trang bị làm chủ. Màu trắng phẩm chất chiếm đa số, bởi vì đều là cấp 10 vật phẩm, cho nên sẽ rất đáng tiền. Hàng Vũ cấp tốc đem cái khác chiến lợi phẩm phân phối một cái. Chính hắn cầm một cái cấp 10 trắng xanh quần giáp. Tinh thần dung nham thạch lang quần giáp, cấp 10 trang bị, màu lục thượng cấp phẩm chất, lực lượng 3, thể chất 3, nhanh nhẹn 3, tinh thần 3, phòng ngự vật lý 13, phòng ngự pháp thuật 10, tốc độ di chuyển 1, dung nham thạch lang sáo trang bộ phận. Bền bị 28. Đây là dung nham thạch lang sáo trang bộ phận. Nó hiệu quả so phổ thông thạch lang trang bị tốt. Càng gia tăng nhanh nhẹn, tinh thần cái này hai hạng hàng vũ nhu cầu thuộc tính. Mặc dù trên thân đồ phòng ngự vẫn là phổ thông thạch lang sáo trang hiệu quả, nhưng chỉ cần tại góp một kiện dung nham thạch lang giáp ngực, liền có thể đem dung nham thạch lang bộ góp đủ, hàng vũ liền chính thức có được chọn vẹn lục trang. Từ thiên hoa lúc này nói, chúng ta đã triệt để bại lộ, hoang cốc chấn xài lang nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Đã sự tình phát triển đến loại tình trạng này, đã không có lựa chọn khác. Hàng Vũ không chút do dự nói, thừa dịp hoang cốc chấn tương đối suy yếu, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị, trực tiếp cầm xuống hoang cốc chấn. Triệu Minh nhíu mày nói, quá sớm. Thực lực của chúng ta khả năng còn chưa đủ. Hàng Vũ nói, không có thời gian, đây là thời cơ tốt nhất, bằng không đợi mấy cái này xài lang nhân phục sinh. Hoang cốc chấn một lần nữa triệu tập binh sĩ, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Độ khó sẽ càng lúc càng lớn, cùng nói như vậy, không bằng thử trước một chút. Từ thiên hoa gật đầu, ta đồng ý, dù là đánh không thắng, cũng có thể mài mòn hoang cốc Trấn thực lực, chỉ cần có thể liều lưỡng bại câu thường, đối với chúng ta đến nói chính là thắng lợi, bởi vì chúng ta khôi phục thực lực tốc độ, xa so với sải Lang nhân phải nhanh. Sớm muộn muốn đánh, đã dạng này không bằng lập tức động thủ. Theo từ thiên hoa ý nghĩ, liền xem như một chút xíu mài, liền xem như chồng nhân số, cũng phải đem hoang cốc Trấn lấy xuống. Hàng vũ lại cùng Linh kiếm cục người thương lượng một chút, cuối cùng được đến Linh kiếm cục cùng hộ. Tất cả mọi người đạt thành nhất trí, việc này không nên chậm trễ, chiếm đóng hoang cốc trấn. Trường 327, nhiệt huyết video. Đêm mai yên kinh thời gian 11-12 điểm khoảng trường. Hoang nguyên hành tỉnh tất cả mọi người ở đây tập hợp. Từng cái đoàn đội lãnh đạo phải làm cho tốt động viên cùng an bài. Hiện tại bắt đầu, chúng ta chỉ ít có mười mấy giờ chuẩn bị, nhất thiết phải tranh thủ duy nhất một lần cầm xuống hoang cốc trấn. Lần này đội ngũ từ hàng lao đại tới đảm nhiệm lãnh đạo, mọi người còn có cái gì vấn đề sao? Triệu minh đối đám người gọi hàng. Tất cả mọi người biểu thị không có vấn đề. Mọi người riêng phần mình giải tán, nên thăng cấp tranh thủ thời gian thăng cấp, nên chuẩn bị vật phẩm cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị. Trận chiến đấu này kéo dài không được, Sai lang nhân còn không biết được nhân loại nội tình. Nhưng nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian điều tra, nắm giữ nhân loại tình báo, tình huống liền sẽ rất bất lợi. Một ngày thời gian rất ngắn nhưng là hẳn là cũng đủ bởi vì nhân tộc có ưu thế cự lớn thế giới hiện thực có vài chục trăm triệu nhân khẩu tuy nói giao thông mạng lưới tiếp cận sụp đổ nhưng vật tư lưu thông nhưng không có hoàn toàn cắt đứt linh thế hội dạng này quốc tế tổ chức hoặc là cơ quan hành chính quân đội thế lực y nghĩa nguyên có tài nguyên lẫn nhau con đường cùng năng lực đây là đại đa số linh giới thổ dân vô luận như thế nào đều không cụ bị ưu thế linh giới thổ dân nhân khẩu tương đối thưa thớt thế lực nhỏ căn bản không tồn tại mậu dịch năng lực Bản địa thị trường giao dịch đều rất khó tìm được, tự cấp tự túc huyết thiếu phân công xã hội, khó tránh khỏi hiệu suất phát triển tốc độ thấp. Từ Thiên Hoa nói, hai cái bắt lại xài lang nhân làm như thế nào xử trí đâu. Ừm, tìm một đội người, trông coi là được rồi. Hàng vũ lần này không có ý định trực tiếp giải hai cái xài lang nhân, hiện tại hoang nguyên tỉnh nhiều người đi lên, nhân thủ của chúng ta đã đủ, chỉ là trông coi mười mấy giờ, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì đừng rẽ, bọn hắn giữ lại khả năng hữu dụng. Hàng vũ sở dĩ có năm chắc. Cũng là bởi vì tiểu bạch đã cấp 10. Thực lực của nàng đạt được tăng lên rất nhiều. Nàng phong ấn không phải hệ hệ nổ dễ ngủ thời gian ngắn có thể tránh thoát. Một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vấn đề không quá lớn. Hàng vũ nói, lão tử, đi đem tất cả tinh anh đều tới, ta hôm nay mang các ngươi thắng cấp, hy vọng có thể để càng nhiều tinh anh lên tới chín mười cấp. Giang Nam mừng rỡ quát to một tiếng, đại thần vạn tuế. Nàng đã là cấp 9. Tiểu cường cũng giống vậy. Mặc dù trong vòng một ngày, chưa hẳn có thể thăng cấp 10, nhưng là có thể rào bước tiến lên một bước dài, nhiều một ít linh khí mang theo, cũng có thể đem ra thăng cấp kỹ năng hoặc học tập kỹ năng mới nha. Giang Nam bây giờ đã được đến Yên Kinh Thiên Vong cùng quốc gia mấy vị đại lãnh đạo chú ý. nàng bây giờ nghĩ mua được đá sở kỳ hiệu cũng không phải là một việc khó khăn. Chính là khuyết thiếu luyện tập kỹ năng thời gian. Cùng tăng lên kỹ năng linh khí. Triệu Minh xuất phát trước đem một cái tinh anh Nam tử kêu đến. Phan tử, thế nào, video chuẩn bị xong chưa? Phan Long là Triệu Minh trước kia phụ tá đắc lực, hiện tại theo đoàn đội sắp nhập, hiện tại đã là hàng vũ thủ hạng. Hắn nói, yên tâm, ta toàn bộ hành trình đều tại hiện trường, để mấy người đồng thời quay trụ, không có bỏ sót địa phương, thế nhưng là chúng ta muốn những video này có làm được cái gì? Triệu Minh nói, tuyên truyền, tạo thế, đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu, cũng có thể mang đến trợ giúp rất lớn. Người bây giờ đem video phát đến hiện thế đi. Ta sẽ tìm người biên tập xử lý một chút, sau đó lập tức chuyển đến trên Interdy." Phan Long gật đầu, "Vâng." Hàng Vũ tự hiện tại còn không biết được, hắn mới vừa cùng Âu ngủ hình ảnh chiến đấu. Kỳ thật đã bị người cho toàn trường chụp được tới. Triệu Minh cảm thấy, những nội dung này, hẳn là tiến hành truyền bá, đã có thể lẫn lộn đoàn đội nổi tiếng, tiến một bước đề cao hàng vũ cá nhân danh vọng, đồng thời cũng có thể mượn nhờ những tin tức này, khiến mọi người hiểu rõ linh giới bên trong tình huống mới nhất cùng khiêu chiến. Về công về tư đều hẳn là công bố ra ngoài mấy tiếng sau hàng châu đại học thôn chiêu huy kết thúc hội nghị trở lại phòng ngủ hắn là hàng đại sinh viên năm bốn vốn là một cái bần hàn nông thôn nhân dựa vào chịu khổ nhọc tinh thần gắng gượng tại điều kiện ác liệt thâm sơn cùng cốc trong tiểu chấn học lấy toàn trường thứ nhất ưu dị thành tích thi vào hàng đại nhưng mà nông thôn bối cảnh gia cảnh bần hàn đặc biệt khốn sinh thân phận để hắn ở sân trường bên trong một cái không ngóc đầu lên được bạn cùng phòng vô tình hay cố ý xa lánh Bạn học cùng lớp dị dạng ánh mắt, đều để hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tiểu liên đối mặt thầm mến hai năm nữ hải không dám thổ lộ. Ngay cả chẳng hề nói một câu qua. Cuối cùng chơ mắt nhìn xem một vị chạy bi em đút học trưởng đưa nàng đuổi tới tay. Tôn Chiêu Huy trước kia cho rằng, chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Hắn về sau cũng cho là như vậy, chỉ là hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến, dù cho mình tại cố gắng thế nào, hắn chỗ truy cầu, chỗ hy vọng xa vời, vì đó phấn đấu mục tiêu. Đối rất nhiều người mà nói, chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Làm nhận rõ những này hiện thế về sau. Tôn Chiêu Huy một trận lâm vào tinh thần xa suốt. Nhưng mà, linh giới giang lâm, hoàn toàn thay đổi hết thảy Hắn hiện tại là hàng đại linh giới mạo hiểm xã xã trường, một vị cấp 8 chiến chức giả, là toàn trường thầy cho lẫn vào tốt nhất một cái, mà đây đều là vượt qua sợ hãi, vượt qua thống khổ, cắn răng dốc sức làm ra. Hiện tại trong trường học đến nay còn có rất nhiều người ở vào 2-3 cấp trình độ. Thậm chí còn có rất nhiều người, ngay cả nhỏ doanh địa đều không tìm được. Tôn Chiêu Huy nhưng từ một cái hàn môn nhỏ trong suốt, biến thành toàn trường nổi danh nhất nhân vật phong vân, hắn không thể không cảm tạ Linh rời đến, cũng càng thêm chân quý trận này nhân loại chưa bao giờ có đại biến cách, cơ hội lớn. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục phân đấu. Hắn muốn nhìn một chút mình dốc hết toàn lực. Đến tột cùng có thể đứng tại dạng gì độ cao. Tôn Chiêu Huy mở ra điện thoại, lúc đầu nghĩ đến Linh tế hội diễn đàn, nhìn xem có cái gì tình báo mới nhất kết quả lại bị một cái to thêm cao sáng đỉnh đưa thiếp người hấp dẫn ánh mắt cái này thiếp người tên tôn nghiêm chiến linh giới dẫn đầu đại kvsc xài lang nhân a lại có hàng lão đại video linh giới bên trong tôn chiêu huy sùng bái nhất nhất ngưỡng mộ người không hề nghi ngờ chính là vị này truyền kỳ đại lão dù sao đây chính là đã biết nhất mau dẫn đội ngũ xông ra dáng lâm chi sâm đại lão đối với hàng lão đại hết thảy tôn chiêu huy đều hoàn toàn không biết gì cả Chỉ biết là vị này dẫn đầu đại ca khả năng họ Han Hoặc Hang, đã liên tục mấy lần sáng tạo ra ghi chép, không biết lần này lại là thế nào một chuyện. Video này nội dung không phải khác. Chính là trước đây không lâu phát sinh ở sơn động cứ điểm bên trong chuyện. Video quay chụp là theo Linh Kiếm Cục Mai Phục thất bại, đám người bị ép vào trận địa cuối cùng bắt đầu. Video rõ ràng trải qua biên tập cùng xử lý, tiêu chú cả sự kiện tiền căn hậu quả. làm Tôn Chiêu Huy nhìn thấy Lưu rót Linh Kiếm Cục cao thủ, bị hung áp xài lang nhân điên cuồng đuổi giết. Hắn không khỏi cảm thấy da đầu run lên, hắn nhìn ra được, những này lưu giót Linh Kiếm Cục thành viên, mỗi một cái đều là cao thủ. Mình hàng đại đệ nhất nhân thực lực. Nếu như phóng tới trong này, tối đa cũng ở giữa đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà, những người này, tại xài lang nhân trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Linh Kiếm Cục tàn binh bại tướng bị ép vào trận địa cuối cùng, vênh vang đắc ý xài lang nhân đồn mục, mang theo 5 cái đồng dạng cao đẳng trí tuệ xài lang nhân, cùng 300 cái á xài lang nhân tụ tập tại cửa ra vào. Khẩn trương thế cục, làm cho lòng người dây cung căng cứng. Xài lang nhân hung tàn, rào hoạt, cường đại, để người sợ hãi. Đây là một đám cùng dáng lâm chi sâm, hoàn toàn không giống đối thủ. Đây mới thật sự là linh giới sao. Nhiều như vậy tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ, đều bị hoàn toàn nghiền ép. Sau đó nên làm cái gì? Chỉ có thể đổ máu tới cùng sao. Tôn chiêu huy tiếp xuống nhìn thấy đấu trí đấu dung quá trình. Đầu tiên là từ thiên hoa dùng chậm binh kế, phép khích tướng cố ý khích lên sài lang nhân cùng nhân loại đơn đấu mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian chờ đợi hàng lao đại dẫn người tới chi viện nhưng mà bi tráng một màn xuất hiện nhân loại cường giả đỉnh cao từng cái tiến lên cuối cùng lại từng cái bị đánh cho thảm bại lại không ai là sài lang nhân đối thủ bọn hắn không có e ngại biết rõ không địch lại cũng dũng cảm tiến lên chỉ vì kéo dài thời gian làm tôn chiêu huy nhìn xem nhân loại bị xấu xí sài lang nhân dẫm tại dưới chân chặt đứt tay chân điên cuồng tra tấn cặp mắt của hắn không khỏi đỏ lên, phẫn nộ nắm đấm nắm chặt, hận không thể lúc ấy ngay tại hiện trường, xông đi lên cùng Sài Lang Nhân liều mạng. Cửa này tại một trận chiến đấu thắng thua, đây càng liên quan đến tôn nghiêm của con người. Có cái gì so nhìn thấy đồng bào bị dị tộc nhân tàn khốc tra đạp, lại không thể làm gì càng khiến người ta phẫn nộ. Tôn Chiêu Huy ở trong lòng ho hét, Hàng lão đại ở đâu? Hàng lão đại vì cái gì còn chưa tới? Đối phó những này đáng chết Sài Lang Nhân, vẫn là đến Hoa Hạ Hàng lão đại xuất thủ a? rốt cục mấy trận tàn khốc trà đạp kết thúc về sau hàng lão đại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại hang động hắn ngăn cản đang tiến hành chiến đấu sau đó trực tiếp hướng mạnh nhất sài lang nhân đầu mục phát ra khiêu chiến tôn chiêu huy nhìn thấy cái này hắn không khỏi hít vào khí lạnh phổ thông cao đẳng sài lang nhân liền đã mạnh như vậy hàng lão đại thế mà muốn khiêu chiến cường đại nhất sài lang nhân đầu mục sài lang nhân đầu mục tiếp nhận khiêu chiến hắn rất gần cùng hàng lão đại triển khai giao phong Một trận khó phân sàn sàn nhau chiến đấu kịch liệt chính thức triển khai. Trong quá trình này tức thì bị người hậu kỳ gia tăng bờ gờ mờ, để người thấy nhiệt huyết sôi trào. Mạnh! Quá mạnh! Quả thực là nhân loại chiến lược mạnh nhất. Kỳ thật tại hiện trường, hàng vũ là hơi thua ẩu ngủ. Nhưng là, video này là trải qua tỉ mỉ biên tập, một mặt là triệu mình cân nhắc muốn ẩn tàng hàng vũ một chút năng lực, một phương diện khác thì là nghĩ nổi bật hàng vũ cường đại. Vì lẽ đó mọi người thấy đều là hàng vũ điên cuồng để ép ổ ngủ đánh. Nhân loại bị Sài Lang Nhân cuồng loạn mấy vòng. Đột nhiên mở mày mở mặt là cảm giác gì? Quá nhiệt huyết, quá thống khổ, quá sướng rồi. Theo video đến xem, Sài Lang Nhân đầu mục tựa hồ không địch lại, vì lẽ đó thẹn quá hóa giận phía dưới, mệnh lệnh Sài Lang Nhân cùng công kích, ngay tại lúc Sài Lang Nhân xông lại lúc. Tiếp theo trong nháy mắt, hàng lão đại một cái sóng xung kích đại chiêu phóng xuất ra. Kinh khủng công kích phía dưới sài lang nhân đầu mục trực tiếp bị dây ngoài ra còn miểu sát mười mấy hai mươi cái sài lang nhân cái khác mấy cái cao đẳng sài lang nhân đều đánh thành trọng thương càng thêm cung bạo càng thêm anh liệt nhiệt huyết mgm vang lên trong sơn động bị đau khổ áp chế nhân loại tại thời khắc này rốt cục bạo phát bọn hắn tại hàng lão đại dẫn dắt phía dưới giống như một dòng lũ lớn xông vào hỗn loạn sài lang nhân bên trong giờ khắc này vô luận tội tác vô luận giới tính vô luận màu da vô luận quốc tịch Nhân loại dứt bỏ hiện thế tất cả lập trường cùng quan niệm Tại hàng lao đại dẫn dắt phía dưới kể vai chiến đấu, anh Dũng giết địch. Đây là sinh tôn chiến. Càng là tôn nghiêm chiến. Tôn Chiêu Huy xem hết toàn bộ video, chỉ cảm thấy lệ nóng doanh trọng, bị triệt để đốt lên. Video cuối cùng là nhấp nhô phụ đề. Đại khái nội dung là, bởi vì hàng lao đại kịp thời đến cùng lãnh đạo, bảo vệ nhân loại quý giá linh giới cứ điểm, tại chống lại xài lang nhân xâm lấn quá trình bên trong đại hoạch toàn thắng. Kế tiếp hàng lao đại đem dẫn đầu tất cả mọi người, ở hôm nay ban đêm khoảng dạng sáng, đối xài lang nhân hang ổ khởi xướng tiến công, xin mọi người tiếp tục chú ý. Căn cứ tình báo biểu hiện, bị xài lang nhân chiếm cứ hoang cấp chấn, có số lượng càng nhiều á xài lang nhân bộ đội, cũng có số lượng càng nhiều, thực lực cường đại hơn, hơn cao đẳng xài lang nhân. Này lại là trận chật vật chiến đấu. Cái này chính là sự kiện quan trọng thức chiến dịch. Tôn Chiêu Huy hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sớm ngày thoát ly dáng lâm chi sâm tiến vào linh giới bên trong sông sáo, hắn muốn đuổi theo theo hàng lão đại bước chân, cùng trong video người đồng dạng, vì nhân loại tôn nghiêm mà chiến. chương ba trăm hai mươi tám quốc gia cao tầng coi trọng. đoạn này nhiệt huyết, đốt nổ video vừa phát ra, lập tức truyền khắp hoa hạ các nơi. tất cả xã giao bình đài, các nơi linh tế hội diễn đàn, cùng tự truyền thông, đều khắp nơi điên truyền. không bao lâu, tiểu liên đại biểu cơ quan hành chính chiến vong trang đầu, lại cũng phủ lên hàng lão đại dũng đấu xài lang nhân video. Siêu đốt rung động. Linh giới dẫn đầu đại ca lại ra tay. Hàng lão đại đã trở thành hoa hạ đệ nhất cao thủ. Liên quan tới hàng lão đại một kích cuối cùng phân tích. Tất cả tạp chí lớn nhau nhau đưa tin, vô luận là quan môi vẫn là tự truyền thông, đều biểu đạt đối hàng vũ độ cao tán thưởng, hoa hạ cao tầng, người lãnh đạo các nước đều bị chấn động. Toàn thế giới các nơi linh giới chiến lược bộ môn nhau nhau họp. Bọn hắn nội dung của buổi họp, trừ thảo luận thần bí hoa hạ cao thủ bên ngoài, Chủ yếu hơn chính là thảo luận theo video này để lộ ra tình báo cùng tin tức. Tiên kinh thiên vong tổng bộ, đại lao chính khẩn cấp họp, hiện tại có thể khẳng định là nhân tộc rời đi giáng lâm chi xâm về sau, sẽ tiến vào đủ loại khác biệt linh giới, mà giáng lâm địa điểm cũng đều có khác biệt, nhưng là có một cái tình huống, khả năng phi thường phổ biến. Đó chính là linh giới thổ dân uy hiếp. Theo chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, linh giới thổ dân cơ hồ trải rộng tất cả linh giới, mà theo video này đến phân tích. Thổ dân đối với kẻ ngoại lai, đặc biệt là nhân tộc dáng lâm người, nhất định ôm lấy cực lớn địch ý. Như thế nào chống cự những này thổ dân uy hiếp, xử lý như thế nào cùng thổ dân ngoại giao, có lẽ sẽ thành tương lai linh giới phát triển trọng yếu nhất đầu đề. Chúng ta nhất định phải thành lập chuyên gia đội ngũ, nghiên cứu linh giới sinh tồn hình thái, xã hội mô hình. Video này ý nghĩa, tuyệt không chỉ là để người nhiệt huyết một thanh, thiêu đốt một thanh đơn giản như vậy. Nó có càng sâu tầng, tác dụng trọng yếu hơn. Nó thôi động toàn thế giới nhân tộc, đối linh giới sinh tồn hoàn cảnh hiểu rõ. Tóc trăng xóa thiên vong chiến lược bộ bộ trưởng cuối cùng mở miệng nói, cái video này cuối cùng nâng lên, họ hàng tiểu tử chuẩn bị dẫn đầu đội ngũ, tiến đánh xài lang nhân chiếm linh hoang cốc trấn, điểm này các vị thấy thế nào? Ta cảm thấy quá mạo hiểm. Đúng vậy à, mặc dù video trải qua biên tập, nhưng chúng ta còn là có thể phân tích ra được, thực lực của hắn cũng không so xài lang nhân mạnh bao nhiêu, một kích cuối cùng rất có thể là mượn nhờ đặc thù trang bị quyền trục loại hình ngoại vật phát động. Không thể nói như vậy, ta cảm thấy đây là cần thiết, long giới hoang nguyên hành tinh nhân loại cứ điểm đã bị phát hiện, nếu như không chủ động đi ra ngoài, liền tất nhiên sẽ bị thổ dân vây công. Một khi mất đi cái này duy nhất nhân loại cứ điểm, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Các vị đại lão nghị luận đồng ý. Bộ trưởng nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, hàng tiểu tử cứ việc không tại bên trong thể chế, nhưng là làm chúng ta người hoa, hắn lần này cho chúng ta cực kỳ nợ mày nợ mặt. Thủ trưởng nhìn thấy video về sau rất hài lòng, bọn hắn hiện tại sắp tiến hành một trận hung hiểm chiến đấu, tổ chức phương diện cũng không thể hoàn toàn không quản không hỏi. Có người hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Bộ trưởng nói, cái khác quá xa người không có cách, chỉ có thể để nơi đó thiên vong nếm thử liên hệ, nhưng mấy cái này liên kinh bản địa thành viên, ta muốn cùng bọn hắn gặp một lần, xem bọn hắn cần trợ giúp gì, có thể đến giúp địa phương, phải tận lực thỏa mãn. Bộ trưởng thư ký lập tức đứng lên, ta cái này đi an bài giang thành thanh long xa khu hàng vũ kết thúc cày quái trở về hắn lập tức phân phó tô vân băng chuẩn bị một chút trung cấp thảo dược để cho tiểu bạch có thể luyện chế nhiều một chút hiệu quả mạnh hơn trung cấp khôi phục nước thuốc mặt khác nghĩ biện pháp thu nhiều mua một chút cường hóa hiệu quả ma dược lấy ứng đối chiến đấu kế tiếp trận chiến đấu này độ khó khá lớn lại rất mấu chốt tốt nhất có thể một trận chiến liền đạt thành mục đích nếu không nhiều đến mấy lần hàng vũ cũng không chịu được nổi dù là chỉ thất bại một lần Tạo thành tổn thất cũng sẽ phi thường lớn, rất ảnh hưởng tương lai phát triển tiến độ. Nhị cầu ngậm một cái tấm phẳng, theo ghế sofa sau nhảy qua đến nói, Ngao, Lao Bản, mau nhìn, ngươi vừa giận, hiện tại khắp nơi đều đang thảo luận ngươi hài. Liên quan tới video sự tình, Lao Triệu đã nói với hàng Vũ. Hắn cũng là trải qua hàng Vũ đồng ý về sau mới tuyên bố cho tất cả tạp chí lớn. Mặc dù hàng Vũ cá nhân là muốn tận lực khiêm tốn một chút, nhưng đã đến hiện tại loại tình huống này. Chí ít tại linh giới hắn đã không có khả năng điệu thấp dù sao đã trở thành một phương linh giới thế lực thủ lĩnh a khai hỏa thanh danh vô luận ngắn hạn vẫn là trường kỳ đều là rất hữu dụng cũng rất có cần thiết lúc này lao tử gọi tới một cú điện thoại thiên vong cao tầng mời hy vọng cùng hàng vũ gặp một lần nói một chút trong linh giới sự tình hàng vũ hơi thêm suy nghĩ quyết định phó mời hắn cùng giang thành thiên vong quan hệ luôn luôn không tệ huống chi từ thiên hoa chính là phó tổng đội trưởng hắn không nể mặt thiên vong Cũng nên cho lão từ một bộ mặt, Giang Tâm Châu. Cái này từng bị ngư nhân chiếm lĩnh địa phương. Hiện tại đã tại không đến một tháng thời gian bị cải tạo thành Giang Thành Thiên Vong Căn Cứ. Từng tòa cao lớn công trình kiến trúc, tại kiến tạo thuật hiệu quả dưới, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng hùng vi cao lớn, phủ cận càng là che kín trận pháp, nghiêm nhiên giống như là một tòa phòng ngự xâm nghiêm cứ điểm. Từ thiên hoa tự mình đem hàng vũ tiếp tiến đến. Hàng vũ tại Giang Thành Thiên Vong Căn Cứ một cái phòng Nhìn thấy một vị tóc hơi hoa dâm Nhưng là ánh mắt phi thường sắc bén ra hỏa Nhị cầu tử ở bên người thấp giọng nói Ngao, lao bản, cái này nhân loại Đã cấp 10, thực lực không tại từ lao đại phía dưới Từ thiên hoa giới thiệu nói Vị này là giang thành thiên võng lôi ưng lôi tổng đội trưởng Lôi ưng tuổi tác so từ thiên hoa còn lớn mười mấy tuổi Nhưng là thực lực cũng không so từ thiên hoa yếu Thậm chí mạnh hơn từ thiên hoa Hàng vũ không thể không nói Thiên hạ thực sự là quá lớn Cao thủ vẫn là rất nhiều Mình mặc dù đã lấy được tạm thời dẫn trước, chí ít ngay cả cái này Giang Thành thiên võng người đứng đầu, tại thực lực phương diện cũng kém chính mình. Nhìn như vậy, Giang Thành có thể cùng hàng vũ so chiêu nhân loại, đã phượng mau lân rắc lắc đắc không có mấy. Nhưng là vẫn không thể thư giãn, Giang Thành chỉ là Hoa Quốc đông đảo thành phố lớn một trong, Hoa Quốc chỉ là toàn thế giới nhân loại quốc gia một trong, các quốc gia cao tầng chưa chừng đều có tại bí mật tập trung tài nguyên, đem hết toàn lực bồi dưỡng một hai cái cấp chiến lược cứng, giả Loại quốc gia này cấp hình người binh khí tất nhiên phi thường đáng sợ. Muốn không ngừng cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh. Thực lực mạnh mới có lực lượng tự do làm việc. Hàng vũ lễ phi thường lễ phép nói. Nguyên lai like là trong truyền thuyết lôi tổng đội trưởng, ta đã sớm nghe nói qua trung đoàn trưởng đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng trung đoàn trưởng trực tiếp gặp mặt. Lôi tổng đội trưởng lắc đầu nói, thật muốn luận danh khí, ngươi lớn hơn ta nhiều lắm. Hôm nay tìm ngươi tới, là muốn biết một chút liên quan tới xài lang nhân chiếm linh hoang cốc chấn. Ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể cầm xuống? Hàng Vũ cân nhắc một lát nói, ước chừng khoảng năm thành. Hắn cũng không dám nói nhiều. Dù sao, Hoang Cốc Trấn có một vị linh giới tiểu lãnh chúa, vị này chân chính xài lang nhân lãnh chúa, thực lực tuyệt đối ở xa ổ ngủ phía trên, mà lại Hoang Cốc Trấn á xài lang nhân số lượng nhìn ra cũng đạt tới năm sáu trăm, một trận chiến mà xuống, thật đúng là không quá dễ dàng. Dù sao, Song Phương thực lực sai biệt bày ở cái này. Lôi tổng đội trưởng gật gật đầu, ngươi lần này làm rất không tệ. Cho chúng ta người hoa thật to lớn sĩ khí, hiện tại cơ hồ cả nước, thậm chí người của toàn thế giới, đều đang ngó chừng các ngươi tiếp xuống một trận chiến này, hy vọng ngươi có thể thắng ngay từ trận đầu, cho chúng ta hoa hạ lại tranh một lần vinh dự. Hàng Vũ nói, lôi tổng đội trưởng yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lôi tổng đội trưởng làm một thủ thế. Một cái thiên vong nhân viên đi tới, lấy ra hai khối đá sở kỳ hiệu gọi vào Hàng Vũ trước mặt. Lôi tổng đội trưởng nói, ngươi ghi nhớ Quốc gia cùng thiên võng là ngươi kiên cố hậu thuẫn, cái này hai khối đá sở kỳ hiệu, ngươi trực tiếp nhận lấy. Nếu như còn cần cái khác tài nguyên trợ giúp, ngươi cũng có thể cứ việc nói ra. Hàng vũ kinh hãi. Cơ mờ nở, thật bị lao triệu nói chúng. Đây là tặng không tới cửa chỗ tốt, xem ra chính mình trận chiến đấu này, đã gây nên quốc gia cao tầng chú ý. mươi 329, chiến dịch khai hỏa. Hàng vũ xem xét đá sở kỳ hiệu. Một khối gọi, tấn ảnh liên kích. Một khối gọi cách đấu tinh thông đều là nhị giai đá sở kỳ hiệu cùng song trì hình thành nguyên bộ là chiến đấu chuyên gia truyền thừa hàng vũ đối với cái này cảm nhận được kinh hỷ thiên vong hiển nhiên hiểu rõ hàng vũ nhu cầu chuyên môn chuẩn bị hai khối có nhu cầu đá sở kỳ hiệu những vật khác hàng vũ chưa chắc sẽ thu bởi vì nhận lấy chẳng khác nào nhận lấy giang thành thiên vong ân tình nhưng là cái này hai khối đá sở kỳ hiệu không giống bọn chúng có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên thực lực mình cái này mấu chốt có giá trị rất lớn có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Hàng vũ không có lý do khách khí. Cái này hai khối đá sở kỳ chính là cần thiết. Đa tạ lôi tổng đội trưởng cùng giang thành thiên võng. Có hai cái này kỹ năng, ta lần này năm chắc sẽ lớn không ít. Hàng vũ không chút do dự nhận lấy. Về phần vật gì khác, ta tạm thời không có đặc biệt mãnh liệt nhu cầu. Bắt người tay ngắn. Miễn phi đổ vật là quý nhất. Hàng vũ trước mắt ngược lại là nhu cầu một chút tài liệu, Chiếm lĩnh lãnh địa về sau khả năng cần dùng đến nhưng là hắn tình nguyện mình thu thập hoặc là cầm chiến công điểm trực tiếp tại chiến vong bên trong hối đoái lôi tổng đội trưởng hài lòng gật đầu hôm nay tìm ngươi tới còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng giang thành thiên vong hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm chúng ta cố vấn đặc biệt từ thiên hoa bổ sung nói ngươi có thể yên tâm cố vấn đặc biệt chỉ là cố vấn không cần tiến thiên vong báo cáo sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu tham gia hành động mỗi tháng sẽ có cố định chiến công phụ cấp nếu như cống hiến đột xuất còn sẽ có khen thưởng thêm đốt đối thiên võng hàng vũ cũng không ác cảm hắn vẹn vẹn chỉ là không thích nước thuốc mà thôi tuy nói tại bên trong thể chế sẽ có rất nhiều rõ ràng chỗ tốt tỉ như nói tài nguyên nghiêng trọng điểm bồi dưỡng thậm chí quyền lợi vân vân, nhưng là một khi trở thành thiên võng dạng này thế lực thành viên liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ đánh mất đại bộ phận tự do quan phương đoàn đội tính kỷ luật yêu cầu quá cao bởi vì thuộc về thiên võng quan hệ hắn không có cách nào tự do bồi dưỡng mình giang thành đoàn đội mà lại Đối với thượng cấp mệnh lệnh, khuyết thiếu lựa chọn hoặc quyền cự tuyệt, cứ như vậy sẽ trở nên phi thường bị động, mà cái này cũng không phù hợp hàng vũ hy vọng nắm giữ chủ động tính tính cách. Tốt, nếu như chỉ là cố vấn, ta có thể đảm nhiệm chức vụ này. Lôi ưng cùng từ thiên hoa thấy hàng vũ không có cự tuyệt, phi thường thống khoái tiếp nhận cái này cố vấn chức vụ, trong lòng hai người đều cảm thấy phi thường hài lòng cùng cao hứng. Kéo hàng vũ hoàn toàn nhập bọn là rất không có khả năng. Bởi vì theo hàng vũ tính cách đến xem hắn không phải đinh ốc hình nhân vật nhưng nếu như có thể để cho hàng vũ kiên định đứng tại giang thành thiên võng bên này từ đầu đến cuối giữ gìn đồng thời ủng hộ thiên võng liền có thể gia tăng giang thành tính ổn định có lợi cho tương lai giang thành quản lý cùng yên ổn dạng này là đủ rồi đầu năm nay các lộ cao thủ người tài ba đặc biệt nhiều cơ quan hành chính lực ước thúc đã kém xa trước đây ngươi không thể trông cậy vào tất cả chuyện hoặc nhân đều trăm phần trăm nắm giữ trong tay ổn định hài hòa là hiện tại các nơi chính phủ quan tâm nhất cũng là để ý nhất. Hàng vũ lưu lại cùng thiên vong cao tầng mở một cái ngắn gọn hội nghị, chủ yếu là hướng thiên vong truyền thụ một chút cái gọi là kinh nghiệm, kỳ thật nói trắng ra là, chính là chia sẻ tình báo, để thiên vong thành viên đối linh giới, có rõ ràng hơn nhận biết cùng mục tiêu. Thiên vong tình báo đều là cùng hưởng. Những tài liệu này, đối thiên vong, đối quốc gia, đều có không nhỏ tham khảo tác dụng, cũng coi là hàng vũ có qua có lại. Hàng vũ sau khi về đến nhà, Tô Vân Băng giúp thu mua đến một chút cao cấp mà lại thực dụng kỹ năng quyền chủ, hàng tiểu bạch luyện chế hơn 200 bình trung cấp khôi phục dược tề, nên chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nửa đêm đã đến giờ, Hàng Vũ lập tức tiến linh giới. Chuyện thứ nhất chính là dùng xong hai cái đá sở kỳ hiệu, Tấn Ảnh liên kích cùng cách đấu tinh thông đều là thực dụng chiến thức đá sở kỳ hiệu. Tấn Ảnh liên kích là nhất giai kỹ năng cấp tốc đả kích, liên tục đả kích hai cái kỹ năng tổ hợp tăng cường bản. Hàng Vũ một khi phát động tấn ảnh liên kích, hai cái nhất giai kỹ năng liền sẽ tiến vào làm lạnh. Tấn ảnh liên kích hiệu quả lại so hai cái nhất giai kỹ năng cộng lại đều mạnh. Nó là một cái tính liên tục kỹ năng. Chỉ cần mở ra tấn ảnh liên kích. Hàng Vũ tiếp xuống, mỗi một đạo công kích đều đem có cấp tốc đả kích tốc độ đánh, cùng liên tục đả kích cường đại ăn khớp tốc độ tay. Chỉ cần tinh thần lực không có hao hết, loại này tăng cường hiệu quả liền sẽ không biến mất. Không hề nghi ngờ. Cái này có thể tăng lên cực lớn hàng vũ năng lực thực chiến. Nếu như tại song chỉ vũ khí trạng thái phía dưới, thế công càng là sẽ trở nên như mưa rông gió bao hung ánh, tuyệt đối là một cái phi thường tàn bạo kỹ năng. Bất quá! Dạng này kỹ năng. Đối năng lực bay liên tục yêu cầu rất cao. Nói cho cùng vẫn là cần đại lượng tinh thần lực duy trì tiêu hao. Cái thứ hai kỹ năng cách đấu tinh thông là một cái kỹ năng bị động. Mỗi một cấp có thể vĩnh cửu gia tăng lực lượng một điểm, nhanh nhẹn hai điểm. Cấp ba toàn mãn có thể gia tăng lực lượng ba điểm, nhanh nhẹn sáu điểm. Kích hoạt truyền thừa có thể gia tăng lực lượng bốn, nhanh nhẹn tám điểm. Mặc dù là kỹ năng bị động, nhưng là tính thực dụng rất cao. Hết thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính kỹ năng, đều là phi thường quý giá kỹ năng. Dù sao thuộc tính tăng phúc mang đến cường hóa, là toàn phương diện. Học tập hai cái kỹ năng liền dùng xong hơn năm trăm linh khí. Ba cái kỹ năng toàn bộ thăng đầy, còn cần hơn hai linh khí. Hàng vũ thể nội chỉ còn hơn một linh khí. Tạm không có cách nào kích hoạt truyền thừa. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần đánh xong trận chiến đấu này, liền có thể kích hoạt cái thứ ba nhị giai truyền thừa. Hiện tại Hàng Vũ không thích hợp địa long ba động thương, chỉ bằng mới lấy được hai cái này nhị giai kỹ năng, liền đã có thể chính diện chống lại xài lang nhân ổ ngủ. Như kích hoạt cái thứ ba nhị giai truyền thừa, các phương diện tăng lên sẽ càng hiệu quả nhanh chóng. Hàng Vũ coi như không cần địa long ba động thương kỹ năng, hắn cũng sẽ có theo chính diện đánh bại ổ ngủ thực lực. 10 phút khoảng trường. Sơn Động cứ điểm lít nha lít nhít. Người lúc này cơ bản đều tới đông đủ. Triệu Minh đã sớm đem nhân viên tư liệu phát cho hàng vũ. Lần này tham chiến nhân số ước chừng 680 người, yếu nhất một nhóm là mười mấy cái cấp 6 người, mà nhóm người này sở dĩ có thể tham chiến, chủ yếu bởi vì đại bộ phận là vũ em, vì lẽ đó đẳng cấp hơi thấp một chút cũng có thể phát huy tác dụng. 7-8 cấp người chiếm khoảng 7 phần 10. Trình độ này người, là trận chiến này chủ lực cấu thành. Cấp 9 người có hơn 40, 50 người, cấp 10 người chỉ có 10 cái. Hiện tại chỉ cần có thể đạt tới cấp 8, liền có thể xem như không tệ tinh anh, mà cấp 9 thành viên mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh. Về phần cấp 10 người, đây đều là mũi nhọn chiến lực. Hiện tại có cấp 10 thực lực, có hàng vũ, triệu minh, từ thiên hoa một nhóm người, ngoài ra Giang Nam bởi vì đạt được quốc gia tầng cao nhất đại lao ủng hộ, nàng tại yên Kinh đã lên tới cấp 10, trở thành gần với ba vị thủ lĩnh. Luke, Diana, ba người trước đó vốn là rất tiếp cận cấp 9, bởi vì Luke, cờ chết trận một lần, một nháy mắt tổn thất mấy ngàn linh khí, kém chút không có trực tiếp ngã ra cấp 9. Nhưng trải qua chiến đấu cùng cải quái, lại đem linh khí bổ sung trở về hơn phân nửa. Bọn hắn trở lại New York về sau, Mỹ đế cao tầng đồng dạng cao độ coi trọng, bởi vì lần trước đối phó xài lang nhân thời điểm, linh kiếm cục biểu hiện có hại đại quốc mặt mũi, vì lẽ đó chờ nhóm người này trở lại New York về sau. Linh kiếm cục lập tức không tiếc chi phí nhập vào tài nguyên, Gắng gượng đem mấy người nện vào cấp 10. Hiện tại mặc vào người lùn công tượng luyện chế trang bị mới chuẩn bị, bọn hắn thực lực cùng lúc trước so sánh đã có tăng lên rất nhiều. Linh kiếm cục cao tầng ra lệnh yêu cầu bọn hắn trận chiến này nhất định phải chiến thắng, tốt nhất đem hàng vũ đám này người hoa danh tiếng cho đè xuống. Bọn này mỹ lao đều mài đao xoèn xoèn, từng cái có thể nói là đấu trí sục sôi. Mọi người trừ đẳng cấp, trang bị, kỹ năng đại thăng cấp bên ngoài. Còn đem hết khả năng làm đến cao cấp nước thuốc, cao cấp quyền trụ, hoặc là cái khác đặc thù vật phẩm, hết thể đều tại vì trận chiến đấu này mà chuẩn bị. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trận chiến đấu này nhất định phải một trận chiến mà xuống. Hàng vũ ra lệnh một tiếng. Chi bộ đội này chính thức xuất phát. Hàng vũ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đem thẳng đến Hoang Cốc Trấn. Trang chiến dịch này chú ý đo, tối thiểu nhất đạt tới hơn trăm triệu người, có thể so với bước Cả trang chiến đấu trải qua, sẽ bị nhiều mặt, nhiều người, đồng bộ trực tiếp đến thế giới hiện thực. Vạn chúng chú mụ. Đây là nhân tộc đệ nhất lần chân chính ý nghĩa linh giới chiến dịch. Thế giới hiện thực giờ phút này không biết được bao nhiêu người đang khẩn trương chú ý. Chương 330, trực tiếp công thành.